Truy cập trang web audiochuyenphun.com ở để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Thanh Long Tộc, Long Thanh Trần. Thế gian, tổng cộng có 99 loại Long Tộc, ở hoang cổ Long Vực bên trong, có 49 loại, được khen là Long Tộc Khởi Nguyên Tri địa. Thanh Long Cốc, Thanh Long Tộc Tổ địa. Lúc này, chính là sáng sớm, ánh bình minh vừa lo dạng, vạn vật thức tỉnh. Trên đất trống, chiếm cứ hơn 100 con thanh long, thôn thổ thiên địa chi linh khí, khá là đồ sộ. Thanh niên thanh long. Long khu có thể đạt tới trăm trượng trở lên, mà những này thanh long thuộc về còn trẻ thanh long, long khu chỉ có mười mấy hai mươi trượng. Trần Ca lại không đến sớm tu. Trước đây Trần Ca chăm chỉ nhất, mỗi lần sớm tu nhất định cái thứ nhất đến. Từ khi hai năm trước cùng Huyên Nhi tỷ tỷ đính hôn sau khi, Trần Ca thường thường sẽ khoáng sớm tu, sáng sớm phòng trường lại cùng Huyên Nhi tỷ tỷ chán cùng nhau đây. Huyên Nhi tỷ tỷ là Hoàng Kim Long tộc thiên tài Long nữ, nếu như ta có như vậy thiên phú cao. Dài đến lại đẹp đẽ vợ chưa cưới, ta cũng sẽ khoang sớm tu, kha kha. Ngươi cũng xứng cùng Trần ca so với. Vãi gạt long liệu chiếu chiếu, nhìn ngươi cái kia phó đức hạnh. Trần ca là chúng ta thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, thức tỉnh thiên giai long mạch, chỉ có Trần ca mới xứng đáng trên huyên nhi tỷ tỷ, đổi lại là ai, ta đều không phục. Con trẻ thanh long chúng chính là huyết khí phương cường, mới biết yêu niên kỳ linh, nói đến chuyện nam nữ, nhất thời hứng thú dặn dào, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười vang. Yên lặng. Sớm tu thời gian, không được ồn ào. Một cái một sừng thanh long ánh mắt nghiêm nghị hơi lườm bọn hắn. Hắn trừ một đôi mắt rồng ở ngoài, ở một sừng bên dưới còn có một con mắt nằm dọc, mơ hồ có mở dấu hiệu, lộ ra nhiếp tâm đoạn phách dị quang. Từ lúc 3 tháng trước, Trần Ca liền đạt đến Kiêu Long cảnh cửu trọng, siêu việt sớm tu tiêu chuẩn, là của chúng ta tấm gương, há lại là các ngươi có thể tùy tiện đem ra nghị luận. Này một sừng mắt dọc thanh long long khu dài đến 20 trượng, ở hết thể còn trẻ thanh long ở trong. Tài năng xuất chúng, uy vọng khá cao, cái khác thanh long nhất thở yên tĩnh lại, không dám lại lên tiếng. Ngoài trăm dặm, cổ thụ rừng rậm, hoa trên núi rực rỡ. Một cái thần tuấn phi phạm thanh long cùng một cái kim lân lóe lên hoàng kim long, mặt đối mặt chiếm cứ. Huyên tỷ, bắt đầu đi. Long thanh trần hít sâu một hơi, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng. Long kim huyên nhi màu vàng nhạt mắt rồng nổi lên áy náy. Trong hai năm qua, trần đệ giúp ta tu luyện, tiêu hao rất nhiều thanh long chi lực, bằng không. Lấy trần đệ thiên giai Long Mạch, nhất định đạt đến huyền Long Cảnh trở lên. Long Thanh Trần nghiêm túc nhìn nàng, huyền tỷ ngươi là vị hôn thê của ta, đây là ta phải làm. Long tộc Tu Vi, có thể phân bảy đại cảnh giới, theo thứ tự là, tiêu Long Cảnh, huyền Long Cảnh, huyết Long Cảnh, cùng Long Cảnh, chiến Long Cảnh, hư Long Cảnh, chân Long Cảnh. Mỗi cái đại cảnh, lại có thể chia làm tiểu cựu trọng Tổng kết lại, thất đại, kiểu tiểu. Hoàng Kim Long lực sắc bén vô cùng, lúc tu luyện, rất dễ dàng tổn thương long khu, mà thanh long chi lực am hiểu khôi phục, vì lẽ đó hắn thường thường dùng thanh long chi lực giúp huyên tỷ tu luyện. khi hắn trợ lực bên dưới, huyên tỷ năm phương 18, chính là đạt đến huyền long cảnh cựu trọng, khoảng cách huyết long cảnh chỉ cách xa một bước. bởi thanh long chi lực tiêu hao quá lớn, khiến tu vi của hắn tiến triển chậm chậm, 16 tuổi mới miễn cưỡng đạt đến tiêu long cảnh cựu trọng. có điều hắn tin tưởng sớm muộn cũng có thể đuổi tới, ngược lại cũng không nổi. trần đệ tốt nhất. Long kim huyên nhi yên nhiên mà cười, khác nào hoa mẫu đơn mở, sán lạn hoa trên núi phẳng phất đều tận âm u vô sắc, chờ ta đạt đến huyết long cảnh, có thể khống chế song hoàng kim long lực, sẽ không lại tổn thương chính mình long khu, đến thời điểm, trần đệ cũng không cần khổ cực như vậy. Nghe được lời ấy, long thanh trần trong lòng ấm áp, hơi há mồm, một viên thanh long châu chậm rãi bay ra, trôi nổi ở không trung. Long kim tuyên nhi cũng là phun ra một viên long châu, nàng long châu hiện ra màu vàng, khác nào hoàng kim nổ bê tông, chỉ là mặt trên hơi có chút vết rách. Vù, thanh long châu run run, tỏa ra từng sợi từng sợi thanh long chi lực, lang không hướng về hoàng kim long châu lan tràn mà đi, làm cho hoàng kim long châu vết rách chậm rãi khép lại. Thời gian này, giang có chừng nửa canh giờ. Cuối cùng, hoàng kim long châu vết rách hoàn toàn biến mất, hoàn mỹ không một tỷ vết. Mà thanh long châu thì lại ảm đạm đi, mất đi ánh sáng lọt lấy. ầm, khác nào nước chảy thành sông. Long kim huyên nhi tu vi từ huyền long cảnh cựu trọng lên cấp huyết long cảnh, hoàng kim long khu tỏa ra nhàn nhạt huyết quang, long uy cường thịnh. Long thanh trần long khu che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, khẽ run, thanh long chi lực tiêu hao quá lớn, vẻ vải không thể tả, lại vì nàng cảm thấy cao hứng, hiện lên một nụ cười, chúc mừng Huyết Tỷ, lên cấp huyết long cảnh. Huyết long cảnh Phóng tầm mắt 49 loại long tộc tuổi trẻ đại, ở 20 tuổi trước, đạt đến huyết long cảnh, có thể có mấy cái. Hô Đột nhiên Long kim huyên nhi thả hoàng kim long lực, đem hai viên long châu bao phủ mà quay về. Hoàng kim long châu trở lại trong miệng nàng, nàng dò ra vướt rồng, nắm thanh long châu, ánh mắt bình thản tự nói một tiếng, đáng tiếc, không đồng loại long châu, không cách nào làm việc cho ta. Xoát xoát, nàng vướt rồng dùng sức nắm chặt, thanh long châu, phá vụn. Huyên tỷ, ngươi, long thanh trần thân thể chấn động, trong miệng ho ra máu, kinh ngạc mà nhìn nàng. Long châu, là long tộc một thân bản nguyên vị trí. Mất đi Long Châu, không chết tức phế. Tại sao? Phẫn nộ giết gào, không hiểu nàng vì sao làm như vậy. Bởi vì, của Thanh Long chi lực có thể giúp ta tu luyện, vì lẽ đó, ta lựa chọn ngươi làm thông gia chi tuyển, đương nhiên, chỉ là lợi dụng ngươi, ngươi nhưng đã trí, đã cho ta thật sự sẽ thích ngươi, buồn cười. Bởi vì, ta tương lai phu quân, nhất định là một vị cường giả. Thanh Long tộc tuy rằng am hiểu khôi phục lực công kích cũng quá yếu, ngươi nhất định không thể thành cường giả. Bởi vì... Ta là hoàng kim long tộc, long tộc ở trong vương tộc, thanh long tộc ở 49 loại long tộc ở trong, xếp hạng thứ 2 đến ngược, thanh long tộc xưa nay sẽ không ở hoàng kim long tộc thông ra bên trong phạm vi. Bởi vì, trên danh nghĩa, ta và ngươi đã đính hôn, đối với ta danh dự rất bất lợi, vì lẽ đó, ngươi thiết yếu chết. Đủ chưa? Long kim huyên nhi chậm rãi đứng dậy, hóa thành một cái cao gầy nữ tử, tóc dài khác nào màu vàng thăng nước, da thịt trắng loáng như tuyết, dung nhan tinh mỹ hoàn mỹ, nàng ánh mắt lãnh đạm. Khác nào mắt nhìn xuống một con run rế ta không hiểu, ngươi tại sao có loại này mê, lại thích xem ta hóa thành hình người răng rớp, cuối cùng lại nhìn một chút, cố gắng thưởng thức, e sợ sau đó sẽ không cơ hội. Răng rắc, long thanh trần chậm rãi nắm chặt vuốt rồng, sắc bén nuốt rồng rơi vào cỏ dại dưới, cắt đá nát tan, trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận cùng khuất đủ. Ngược lại, ngươi cũng sống không được bao lâu, ta sẽ không giết ngươi, cố gắng vượt qua sinh mạng cuối cùng vài canh giờ. Chẳng muốn lại nhìn hắn một chút. Long kim huyên nhi bay lên trời, hóa thành dài đến 25 trượng hoàng kim chi long, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, mỗi một chiếc vảy rồng đều trói lóa mắt, hướng về hoàng kim long tộc lãnh địa bay đi. Rất nhanh, hóa thành một cái kim điểm, biến mất ở xa vô ích. Ha ha ha ha! Long thanh trần giống như điên cuồng, bi thảm cười to, long huyết không ngừng được từ trong miệng chạy xuôi mà ra. Ngu xuẩn! Vô chi! Hai năm trả giá, mỗi ngày cho nàng chuyển vận thanh long chi lực, nhưng đổi lấy kết cục này. Đi tới nơi này cái thế giới, đã 16 năm, hắn tự cho là thấy rõ thế giới này. Nhưng mà, thế giới này, so với hắn tưởng tượng bên trong càng tàn khốc hơn. Phụ thân luôn mãi nhắc nhở, để hắn không muốn dễ dàng tin tưởng ai, hắn cũng không chấp nhận, xem là gió bên hai vẫn không có thay đổi trái đất hoa hạ quan niệm Hiện nay, rốt cục nếm trải hậu quả xấu. Thế giới này, không thích hợp ta sinh tồn. mơ mịt nhìn thanh long cốc phương hướng, ngăn ngắn chăm dặm, đặt ở bình thường, hắn chấp mắt đã tới lúc này trọng thương sắp chết cất bước đều khó khăn khoảng cách trăm giảm phảng phất trở nên xa không thể vời tiêu trời thiên bất ứng gọi đất địa bất linh tuyệt vọng nếu ta chết chẳng phải là quá tiện nghi long kim huyên nhi tán loạn ánh mắt trầm rãi ngưng tụ băng hàn lạnh lẽo ta không thể chết được bỏ cũng phải bỏ lại đi ta muốn trở thành nàng ác ngộng khó khăn đẩy lên long khu hóa thành hình người Nghiễm nhiên là một thiếu niên áo xanh khuôn mặt tuấn dật Sắc mặt nhưng dị thường trang sám, từng bước từng bước, hướng về thanh long cốc phương hướng bước đi. Và ảnh. Trước mắt mơ hồ, nặng nề ngã chồng vó ở một dòng suối nhỏ một bên, long huyết nhuộm đỏ dòng nước. Dầm. Hơn 10 điều, con khát máu răng nhọn cá vạch nước mà đến, điên cùng tranh đoạt cùng chém giết. Cuối cùng, chỉ còn một cái hùng tráng nhất răng nhọn cá, lưu luyến địa hút cho phép long huyết. Thế giới này, giống như là một tùng lâm, thích giả sinh tồn, kém người, hải cốt không còn. Long Thanh Trần sợ run thần điệu nhìn kỹ lấy tình cảnh này, tự lầm bẩm, Bỏ lên, tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này, không biết ngã trổng vó bao nhiêu lần. Lần lượt ngã trổng vó, lại một lần lần bỏ lên. Đi chậm chậm, nhưng xưa nay không dừng bước. Hán, chỉ có một niềm tin, sống tiếp. Chương hai, từ nay về sau, như người dưng nước lã. Bảy cái hơn canh giờ, Long Thanh Trần mới trở lại thanh Long Cốc. Như đổi thành cái khác Long Tộc, Long Châu bị đoạn, tuyệt đối sống không qua một canh giờ. Thanh Long tộc sinh mệnh lực ngoan cường mới để cho hắn chống được hiện tại. Lúc này trời đã tối mơ hồ có thể nhìn thấy lửa trại tia sáng, một đám thiếu niên thiếu nữ tránh đang vây quanh lửa trại nướng con mồi, tràn ngập mùi thịt. Long tộc đang tu luyện cùng thời điểm chiến đấu mới có thể sử dụng Long hình. Lúc bình thường Long khu quá mức khổng lồ hành động khá là vụng về trùng, vì lẽ đó bình thường làm cho dùng người hình. xa xa mà ngắm nhìn bên đống lửa thiếu niên thiếu nữ Long Thanh Trần cảm giác được một tia ấm áp. Long khu đau xót đều phản phất giảm bớt một ít. Kiếp trước, hắn là một tên cô nhi, vô thân vô cố. Kiếp này, đi tới nơi này cái thế giới, hắn phi thường coi trọng phần ân tình này nghĩa. Tuy rằng chịu khổ Long Kim huyên nhi ám hại, vẫn còn có những này tình như anh chị em đồng bọn, dù cho chết đi, cũng không có bạch xuyên qua một hồi. Trần ca, làm sao muộn như vậy mới vừa về. Bước đi cũng không ổn, ho khan một cái, chú ý chỉ huy a. Thiếu niên các thiếu nữ cười đùa vây quanh. Không đúng. Nhìn kỹ lấy hắn quần áo vết máu, mắt dọc thiếu niên đồng tử, con ngươi co rút lại, phát hiện dị thường. Trần ca Long Châu, không thấy. Đồng dạng là thanh long tộc, lẫn nhau trong lúc đó Long Châu, tồn tại vi diệu cảm ứng, mà lúc này, hắn nhưng không cảm ứng được. Trần ca là chúng ta thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, mất đi Long Châu. Nói đến chỗ này, hắn bông nhiên câm miệng, mi tâm mắt dọc trận nhúc nhích một chút. Ý vị như thế nào? Này cả kinh, không phải chuyện nhỏ. Thiếu niên các thiếu nữ nụ cười chậm rãi đọc lại, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có lửa trại thiêu đốt đùng đùng nhẹ văng lên, càng hiện ra yên tĩnh. Mất đi Long Châu, không chết tức phế, có thể giữ được hay không tính mạng cũng có nói. Đệ nhất thiên tài tên gọi, chẳng phải là trở thành chuyện cười? Hắn, vẫn chiếm cứ Thanh Long tộc đệ nhất thiên tài tên, cũng nên để thoái vị, hay là đây là ý trời? Ngắn ngủi chơ mặc, thiếu niên các thiếu nữ ánh mắt dị dạng điệu đánh giá Long Thanh Trần, phảng phất một lần nữa biết hắn, xì xào bàn tán lên. Long Thanh Trần đang muốn để cho bọn họ trợ giúp chính mình chữa thương, nghe được những câu nói này, nhưng trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo. Ánh mắt từ trên người bọn họ chậm rãi đảo qua, mơ hồ minh bạch cái gì? Tình như anh chị em đồng bọn, vì sao trở nên như vậy xa lạ cùng vô tình? Hay là, bọn họ từng ở trước mặt hắn biểu lộ quá khiêm tốn ti nụ cười, hiện tại muốn đòi lại trở lại. Hoặc giả hứa, cho phép, đây mới là bọn họ chân thật sắc mặt. Ầm ầm. Sáng sủa bầu trời đêm mây đen lan lột. Sấm xét nằm dày đặc, tùy ý mua tung. Khỏe mạnh trời nắng, bỗng nhiên muốn mưa, có lẽ là hắn làm cái gì việc trái với lương tâm, chê đến trời xanh đều nổi giận. Hắn đã không xứng tôn làm chúng ta Thanh Long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, từ nay về sau, Trạch Ca mới phải đệ nhất thiên tài. Vừa chưa, Trạch Ca tu vi đột phá đến huyền long cảnh một tầng, coi như hắn không có mất đi Long Châu, cũng không phải Trạch Ca đối thủ đệ nhất thiên tài tên, Trạch Ca thực đến tên về. Thiếu niên các thiếu nữ nhìn một chút bầu trời đêm, Lại nhìn một chút long thanh trần, cuối cùng, ánh mắt hừng hực địa tập trung ở mắt dọc trên người thiếu niên. Mắt dọc thiếu niên nhàn nhạt nhìn lướt qua long thanh trần, cái gì đệ nhất thiên tài, cái gì đệ nhị thiên tài, dưới cái nhìn của ta, đều là hư danh, ta chỉ tin tưởng, cường giả vi tôn. Nghe hắn nói như vậy, thiếu niên các thiếu nữ ánh mắt càng thêm sùng bái. Cái gì mới phải cường giả? trạch ca chính là cường giả. Thực lực mạnh mẽ như vậy, còn như vậy khiêm tốn. Ẩm. Một luồng đến từ bầu trời bên trên vô biên ý niệm, tràn vào Long Thanh Trần trong cơ thể, làm cho hồn phách của hắn xuất hiện vết rách, suýt nữa biến thành cho bụi. Long Thanh Trần cắn chặt răng, hiện lên một đáng sợ ý nghĩ, nhớ tới phụ thân đã từng nhắc qua một loại vô thượng cường giả thần thông. Đoạt sát. truyền thuyết, vô thượng cường giả sau khi ngã xuống, có thể đoạt sát xuống lại, mà trọng thương thiên tài nhục thân, dễ dàng nhất trở thành vô thượng cường giả đoạt sát mục tiêu. Thiên giai Long Mạch. Bộ thân thể này không sai, tránh đang thích hợp ta. Từ bỏ chống lại, tiếp thu ta làm chủ, mối thủ của ngươi, ta thay ngươi báo. Nay có ý niệm ở trong ẩn chứa vô thượng Long Huy, không thể nghi ngờ. Cút! Long thanh trần dít gạo, thủ vững thân thể. Ngươi mất đi Long Châu, cho dù miễn cưỡng giữ được tính mạng, cũng đã tàn phế, từ nay về sau, nhất định một đời tầm thường, sống ở khuất nhục ở trong, nếu như thế, sao không để ta thay vào đó? Ta là thái cổ thời kỳ cựu nịch Long Đế, chiếm cứ cơ thể ngươi sau khi chắc chắn quân lâm thiên hạ chắc chắn sẽ không bôi nhọ cơ thể ngươi long thanh trần gào thét chính là ta ta ai cũng không thể thay thế được liên huyền long cảnh cũng không đặt đến ý chí đúng là rất kiên định nay có ý niệm hơi có chút kinh ngạc cũng chỉ là một tia kinh ngạc tùy theo cười gan vì càng tốt mà thích đứng thân phận mới bản tọa dự định được trí nhớ của ngươi dung hợp để bản thân sử dụng người đã u mê không tỉnh vậy thì không cần thiết bảo lưu ngược lại ngươi điểm ấy ký ức cũng không có gì giá quá cao trị xứng đáng diệt. Giữa lúc Long Thanh Trần coi chính mình sắp hồn bay phách tán thời gian, này cô vô thượng ý niệm nhưng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Phệ Thiên, võ mạch, ngươi là cái kia khủng đố người của gia tộc, ngàn tỷ năm tu vi, hủy hoại trong một ngày, bản tọa không cam lòng. Thiếng kêu thảm thiết, im bắt đi, trong nháy mắt tiến tĩnh. Ngay sau đó, một luồng dài đến ngàn tỷ năm ký ức như nước thủy triều vào tới. Ngàn tỷ năm trước thái cổ thời kỳ, linh khí nồng nặc, tài nguyên tu luyện phong phú, thiên tài lớp lớp Tông môn săn sát, vạn tộc tranh đấu, có thể nói hoàng kim tu luyện thịnh thế. Một cái ấu long, chuyên cần khổ luyện, quật khởi với bé nhỏ, nghiền ép 99 loại long tộc tuổi trẻ đại, trích hái đến long tộc đệ nhất thiên tài vòng nguyệt quế. Thấu long khác nào sao trội giống như quật khởi, tung hoành thiên hạ, bại tận vạn tộc cường giả, vẫn đỉnh võ đạo đỉnh cao nhất, phong hào vì là Cửu nghịch long đế. Tu vi đạt đến long đế chi cảnh, Cửu nghịch long đế vẫn chưa thỏa mãn, chuyên tâm chuyên nghiên luyện dược, luyện khí, trận pháp, khôi lỗi. Phụ trợ chờ chút hết thể phụ trợ nghề nghiệp, toàn bộ tu luyện tới đỉnh nhọn. Cựu Nghịch Long Đế hung hán hướng Thiên Đạo khởi sướng khiêu chiến, ý đồ trở thành vạn cổ số một, nhưng mà thân thể bị Thiên Đạo hủy diệt, chỉ được lựa chọn đoạt sát sống lại. Đêm này cố khổng lồ ký ức toàn bộ dung hợp, đau nhức mới chậm rãi biến mất. Long Thanh trần cả người mồ hôi ướt đấm, phảng phất từ trong nước mò ra, nhưng trong lòng tràn ngập mừng như điên, kích động cả người run rẩy. Một vị vô thượng cường giả, ngàn tỷ năm ký ức trọng yếu bao nhiêu? Trời không quên ta không nhịn được ngửa mặt lên trời thét giải, Bởi vì, tại này cô ký ức ở trong, có Long Châu trọng sinh chi pháp. Điên rồi. Đây chính là ta chúng đã từng sùng bái chân ca, hiện nay, bất quá là một cái kẻ đáng thương. Từ đệ nhất thiên tài tên rơi xuống, trở thành chất thải, cảm giác này, không dễ chịu chứ. Mất đi Long Châu, bằng mất đi tất cả, đổi lại là ai, cũng chịu đựng không được sự đả kích này. Thiếu niên các thiếu nữ thương hại mà nhìn giống như điên Long Thanh Trần. Long Thanh Trần khó khăn bò lên hướng về động phủ bước đi từ bọn họ bên cạnh trải qua lúc đống nhiên dừng lại thứ nay về sau như người dừng nước lã hờ hững xé đoạn một đoạn ống tay áo tiện tay vứt tại dưới chân bọn họ cắt bảo đoạn nghĩa gặp phải long kim tuyên nhi ám hại tu vi mất hết thấy rõ mặt mũi thật của bọn họ thấy rõ thế giới này bản chất hay là cũng không phải chuyện xấu chương ba sàn sạt trở lại động phủ long thanh trần khoanh chân ngồi xuống dự định sử dụng cửu lịch long đế bí pháp trọng tụ long châu Giữa lúc lúc này, nghe được vội vã tiếng bước chân từ bên ngoài đuổi theo đi vào. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy, là một mập thiếu niên, rộng lớn trường bào mặc ở hắn tròn vo trên thân thể, chỉ có thể che đến trên bụng, có chút buồn cười. Long Thanh Trần tự nhiên nhận ra mập thiếu niên, mập thiếu niên tên là Long Thanh Hổ, là hắn đã từng hơn 100 cái đồng bọn ở trong một, săn ngồi thời điểm, chuyên trọn béo tốt lận rừng, vì lẽ đó, có hai cái biệt hiệu gọi thích ăn heo, Long ăn heo, Trần ca. Tiểu Tâm rực rực nhìn một chút hắn lạnh lùng biểu hiện, Long Thanh Hổ từ nhiều nếp nhăn trong túi láo móc ra một viên trứng chim bổ câu đại đang dược, cái này ngưng huyết đan là ta phụ thân để cho ta dùng để phòng thân, ta thấy Trần Ca chảy thật nhiều máu, cố ý đưa tới cho Trần Ca, cố gắng đối với Trần Ca thương thế có tác dụng. Nhìn Long Thanh Hổ mập trên tay ngưng huyết đan, Long Thanh Trần cũng không có nhận, hờ hững nói, ta mất đi Long Châu, hiện tại đã chán nản trở thành một chất thải, còn có tư cách khi người Trần Ca sao? Long Thanh Hổ biểu hiện trình trọng. Mặc kệ Trần Ca trở nên ra sao, mãi mãi cũng là của ta Trần Ca. Long Thanh Trần trầm mặc, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia ấm áp, bất kể là người, vẫn là Long tộc, bất kỳ sinh mệnh chỉ có ở chán nạn thời điểm mới có thể biết hai mới là bằng hữu chân chính. Cái này Ngưng Huyết Đan, ta nhận, liền chung một tiếng này Trần Ca, ngươi chính là ta một đời huynh đệ. Lúc này mới tiếp nhận Ngưng Huyết Đan, hắn tiện tay để vào chính mình trong túi áo. Được, một đời huynh đệ. Long Thanh hổ trầm giọng gầm nhẹ, viên mắt đỏ chót Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, ở trong lòng ta, Trần Ca mãi mãi cũng là đáng giá nhất kính trọng Trần Ca. Sách, được lắm một đời huynh đệ, thật là làm cho ta cảm động răng đều chua. Động phụ ở ngoài, truyền đến tranh chua thanh âm cô gái, chỉ thấy một dung mạo xinh đẹp thiếu nữ mặc áo trắng cùng một mắt tinh mảy kiếm trang phục thiếu niên bước nhanh đi tới. Trang phục thiếu niên cười trên sự đau khổ của người khác địa cười cận, ta cũng gây răng. Long Thanh Mục, Long Thanh Nguyệt, các người muốn làm gì? Long Thanh Hổ căm tức lưỡng Long. Long Thanh Mục ngắm nhìn bốn phía, đánh giá động phủ, nơi này sờ sờ, nơi đó vô vô. Tòa động phủ này, là chúng ta thanh long cốc tốt nhất động phủ, cho một chất thải ở lại, chẳng phải là quá đáng tiếc. Long Thanh Nguyệt lệ trong con ngươi hiện lên lưu luyến vẻ, tòa động phủ này, so với cái khác động phủ linh khí nồng nặc hai lần không ngừng, ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện cũng nhanh rất nhiều, một chất thải, không xứng ở nơi này. Long Thanh Nguyệt, ngươi lẽ nào đã quên sao? Năm năm trước, có một lần ra ngoài săn mồi thời điểm. Ngươi bị một con ma văn báo cắn bị thương, suýt chút nữa chết đi, là ai đánh đuổi ma văn báo, đem ngươi đoạt lại. Là ai đem mình thanh long máu chuyển vận cho ngươi, cho ngươi giữ được tính mạng. Là Trần ca. Khi đó, đoàn người thực lực yếu, cái khác long đều e ngại ma văn báo, không dám tới gần, không dám đi cứu ngươi. Là Trần ca cùng ma văn báo liều mạng, vì thế, Trần ca còn bị cắn hai cái, hiện tại hắn sống lưng trên, còn có hai đạo vết sẹo. Còn ngươi nữa, long thanh mục. Ngươi bị Hỏa Long tộc Long Hỏa trì ức hiếp, đánh đập thời điểm là ai giúp ngươi ra mặt? Vẫn là Trần Ca. Khi đó, Long Hỏa trì thực lực so với Trần Ca còn mạnh hơn, là Trần Ca liều mạng với hắn tranh đấu, mới đem hắn dọa chạy, vì thế, Trần Ca làm cho thương tích khắp người, nghỉ ngơi 3 tháng mới trở lại bình thường. Những này, các ngươi đều đã quên sao? Chúng ta kính trọng Trần Ca, không phải là bởi vì hắn tộc trưởng con trai thân phận, cũng không phải bởi vì hắn thiên phú, càng không phải là bởi vì hắn thực lực, mà là bởi vì Hắn từ nhỏ chăm sóc chúng ta, bảo vệ chúng ta, cho chúng ta che gió che mưa. Những câu nói này, Long Thanh Hổ giận hầu như hô lên đến, trận tròn đôi mắt nhìn chầm chầm lưỡng long, nóng bỏng nước mắt từ hắn mặt béo trượt xuống. Đừng bảo là. Long Thanh Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Đem nước mắt lau, vì là hai cái bạch nhãn lang rơi lệ, không đáng. Ta không khóc, chỉ là gió thổi tiến vào hạt cát. Long Thanh Hổ giơ lên cánh tay, dùng ống tay áo đem nước mắt nhanh chóng biến mất. Ta cầu xin hắn cứu ta sao? Long Thanh Nguyệt cười gằn, cũng không có, là hắn chính mình nhiều chuyện. Long Thanh một nhàn nhạt mở miệng, hắn đối với chúng ta được, vì thu mua lòng người, vì sau đó tiếp quản Thanh Long tộc, vì trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Thích ăn heo, ngươi cũng thật là ăn heo ăn nhiều, lần ngu xuẩn, chỉ có ngươi mới có thể đần độn nhớ kỹ hắn bố thí ân tình. Các ngươi vô liêm sỉ, Long Thanh Hổ tức đến run rẩy cả người, coi như các ngươi không niệm Trần Ca đích tình nghĩa, các ngươi liền tộc trưởng cũng không để vào mắt sao? Chờ tộc trưởng trở về, biết các người đối xử như thế chẳng ca, tất nhiên sẽ đem các ngươi đưa lên chém Long Đài. Chém Long Đài ba chữ, để Long Thanh Mục cùng Long Thanh Nguyệt đều là thân thể run lên một cái, sắc mặt trắng bệnh. Long Thanh Mục rất nhanh chấn định lại, thiếu năm chém Long Đài làm ta sợ chúng. Dựa theo Long Tộc Tộc Quy, chỉ có phản bội Long Tộc, đại nghịch bất đạo Long, mới có thể bị đưa lên chém Long Đài, cho dù là tộc trưởng, cũng không tư cách dễ dàng vận dụng. Nghe hắn vừa nói như vậy, Long Thanh Nguyệt trắng bệnh sắc mặt cũng là khôi phục bình thường. Tộc trưởng chính đang chiến trường cùng những kia đổ Long Thế Gia các cường giả chém giết. Những kia đổ Long Thế Gia không phải là ngồi không, chuyên môn đối phó Long Tộc, tham chiến Long Tộc, cựu tử nhất sinh, có mấy có thể sống trở về. Các người muốn tòa động phủ này, cũng không phải không thể, đánh thắng ta. Long Thanh Trần Ánh mắt sắc bén địa nhìn kỹ lấy lưỡng Long, chậm rãi đi về phía trước. hắn Thanh Long Tộc đệ nhất thiên tài tên, không phải là đến không, mà là dùng thực lực đánh ra tới. Long Thanh Mục cùng Long Thanh Nguyệt theo bản năng bị kinh sợ thối lui vài bước. Tuy theo, phản ứng lại, Long Thanh Nguyệt thẹn quá thành giận, một chất thải, còn tưởng rằng mình là đệ nhất thiên tài sao? Thức thời vội vàng từ cái này động phủ mang đi, miễn cho tự tìm lúng túng. Long Thanh một căm tức chỉ về động phủ cửa, là ngươi chính mình rời ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném đi. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, cút ngay lập tức, bằng không chết. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh lùng, dựng thẳng lên ba cái ngón tay. Một, lúc này chính là bắt đầu đếm. Tiếng nói của hắn bình thản nhưng như là bùa đòi mạng. Long Thanh Nguyệt thân thể run lên, kinh nghi bất định theo dõi hắn, người Long Châu bị đoạt đi, Long Mạch nước toát, một thân tu vi mất hết, hù dọa ai đó, đừng nói đếm tới ba, đếm tới một trăm, ngươi thì phải làm thế nào đây? 2. Mỗi đến một lần, Long Thanh Trần chính là thả xuống một đầu ngón tay. Hắn nhất quán tắc phong, từ trước đến giờ nhất luôn cựu đỉnh, nói được là làm được. Tuy rằng trên người hắn không có khí thế mạnh mẽ, lại có một cổ vô hình áp lực để Long Thanh Nguyệt sắc mặt lại trở nên trăng xám, do dự không quyết định lên. Tỷ, chúng ta vẫn là hai ngày nữa trở lại. Tuy rằng hắn mất đi Long Châu, nhưng là tu vi của hắn khả năng vẫn chưa hoàn toàn trôi đi, chờ hắn tu vi hoàn toàn biến mất, nhìn hắn còn dám hung hăng. Long Thanh một cái chán bước lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không nhịn được làm nuốt ngụm nước miếng, cuối cùng không cam lòng nhìn lướt qua Long Thanh Trần, lôi kéo Long Thanh Nguyệt chạy chối chết. Phụ! nghe hoảng loạn tiếng bước chân đi xa, Long Thanh Trần trong miệng ho ra máu. Mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất. Trần Ca, Long Thanh hổ hô khẽ, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, nghi ngờ nói, "Trần Ca Tu Vi đã biến mất, đây là cố ý hù dọa bọn họ." Cũng may Trần Ca bình thường uy thế vẫn còn, để cho bọn họ không dám làm bừa. Chương 4: Thanh Long Châu, dục hỏa trọng sinh. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống, "Ngươi giúp ta bảo vệ động phủ, phòng ngừa ai đi vào quấy rối. Trừ phi từ thi thể của ta trên bước qua đi, bằng không, ta sẽ không để cho ai sống tới." Long Thanh Hổ nặng nề đánh khỏe mạnh lồng ngực, ánh mắt kiên định lính bảo an địa phương chứng. Long Thanh Trần lắc đầu, nếu người nào muốn sống tới, người kéo dài chốc lát liền có thể, không cần liều mạng ngăn cản. Long Thanh Hổ nắm chặt lấy năm đấm, nhanh chân đi hướng về động phủ ở ngoài, khác nào một tòa núi thịt, ngăn chặn cửa lớn. Long Thanh Trần từ trong túi tiền lấy ra Long Thanh Hổ cho ngưng huyết đan, thoáng do dự, cuối cùng, chậm rãi thả lại túi. Gặp phải Long Kim Huyên Nhi ám hại, ở chán nản thời gian. Thấy rõ những này các bạn bè đích thực thực sắp mặt, để ta với cái thế giới này triệt để mất đi tín nhiệm, rất khó lại tin tưởng ai, chỉ tin chính mình. Tự lầm bẩm một tiếng, từ mắt khác một con túi, lấy ra phụ thân cho ngưng huyết đan, an bảo. Ngưng huyết đan, chỉ có thể đưa đến cầm máu dược hiệu, hóa giải một chút thương thế, không có quá mánh lệ dùng. Trọng tụ thanh long châu, còn phải dựa dẫm cựu nịch long đế công pháp. Hắn để long thanh hổ đi động phủ ở ngoài bảo vệ, phòng ngừa ai đi vào quấy rối Đây chỉ là một nguyên nhân, còn có mặt khác hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, tạm thời không muốn tiết lộ cựu nghịch Long Đế bí mật này, ở thực lực không đủ để tự vệ đích tình huống dưới, nếu là bị ai biết hắn nắm giữ cường đại công pháp, không thể nghi ngờ là thai nạn. Thứ hai, không muốn để cho Long Thanh Hổ nhìn thấy hắn dùng mặt khác một viên ngưng huyết đan, miễn cho Long Thanh Hổ trong lòng sản sinh khúc mắc, cái này tiểu tử nốc, đầu chỉ có thẳng thắn, có thể sẽ không nghĩ ra. Từ trước mắt đến xem, Long Thanh Hổ đáng giá sự tin tưởng của hắn. Cho tới, sau đó, còn phải xem Long Thanh Hổ biểu hiện. Nếu là biểu hiện được, hắn không ngại lấy ra cửu nịch Long Đế một ít mạnh mẽ công pháp, cho cái này tiểu tử ngốc một hồi tạo hóa. Lấy cửu nịch Long Đế khủng bố tu vi, loạt sát ta, dễ như trở bàn tay, vì sao trợt bị ta phản phệ. Trong đầu hỗn loạn tương bừng, thu dọn cửu nịch Long Đế khổng lồ ký ức. Theo cửu nịch Long Đế trước khi chết ký ức, hắn bị phệ thiên võ mạch phản phệ, Long tộc chỉ có Long Mạch, nhân tộc mới có võ mạch, ta làm sao sẽ nắm giữ võ mạch? Điểm này, khó có thể lý giải được. Khẽ lắc đầu, muốn không rõ, đơn giản không nghĩ nhiều nữa. Từ kiểu nịch Long Đế ký ức ở trong, tìm ra trọng tụ Long Châu công pháp. Kiểu nịch Long Quyết Bản này công pháp, chính là kiểu nịch Long Đế tu vi cao nhất thời kỳ khai sáng, đem các loại Long tộc đỉnh cấp công pháp dung hợp quý nhất, có thể nói thế gian mạnh nhất công pháp một trong. Giống, kiểu nịch Long Quyết vận chuyển quy tích, cực kỳ phức tạp, cũng may Long Thanh Trần được kiểu nịch Long Đế toàn bộ ký ức, ngược lại cũng không phải việc khó trong cơ thể đau nhức nhanh chóng biến mất, một luồng khổng lồ nhiệt lưu ở long mạch chảy xuôi, làm cho long mạch khép lại. Vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, ban đầu thời điểm, mỗi tức xoay một cái, dần dần, đạt đến môi tức 90 chuyển trở lên. Hoàng giai công pháp, tu luyện tới cực hạn, mũi tức nhiều đến nhất đến 10 chuyển, huyền giai công pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể đạt tới bách chuyển. Long Thanh Trần âm thầm hoảng sợ. Phải biết, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện Cửu nghịch long quyết, liền đạt đến 90 chuyển trở lên hầu như tương đương với Huyền giai công pháp cực hạn. Cửu Nịch Long quyết tu luyện tới cực hạn, vận chuyển tốc độ sẽ đạt tới mức độ cỡ nào? Lấy Cửu Nịch Long Đế khủng bố tu vi, mỗi tức có thể đạt tới 60 triệu chuyển. này vẫn không có đạt đến Cửu Nịch Long quyết cực hạn. Ẩm. Long mạch hoàn toàn khép lại sau khi Cửu Nịch Long quyết bắt đầu trọng tụ Long châu, thân thể của hắn phảng phất biến thành một vòng xoáy, linh khí nồng nặc trong nháy mắt hướng về hắn như nước thủy triều vào tới, từ cả người vô số lỗ chân lông chui vào. Giống Tiếng rồng âm, càng thêm to rõ. Một viên long châu diện hóa mà thành, lúc đầu, chỉ có trừng hạt gạo, từ từ tăng lớn, cuối cùng, đặt đến trứng chim bổ câu kích thước, so với hắn nguyên lai thanh long châu còn lớn hơn một phần. Ngoại trừ càng to lớn hơn ở ngoài. Viên này thanh long châu, cùng ta nguyên lai thanh long châu có chút không giống. Quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, phát hiện thanh long châu thêm ra cựu đạo long văn. Ẩm. Tu vi của hắn trở lại bình thường đến kiêu long cảnh cựu trọng, ngay sau đó. Một lần phá vào huyền Long Cảnh. Không hổ là cựu Nghịch Long Đế chủ tu công pháp, không chỉ vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn, tu luyện ra được Long lực cũng càng thêm tinh khiết. Long Thanh Trần giật mình. Long lực tinh khiết, mang ý nghĩa, uy lực càng mạnh. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn rõ ràng, một vị cường giả tuyệt thế ký ức khủng bố giá trị, để hắn tu luyện về sau con đường thuận lợi rất nhiều, đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất, cũng không phải không thể. Chứ chủ tu công pháp ở ngoài, còn cần một bộ võ ký cùng thân pháp đem ta nguyên lai tu luyện võ kỹ cùng thân pháp thay đi. Hắn nguyên lai võ kỹ cùng thân pháp, cùng Cửu Nhịch Long Đế võ kỹ cùng thân pháp, không thể đánh đồng với nhau. Đã có tốt hơn, vì sao không luyện? Ở Cửu Nhịch Long Đế ký ức ở trong siêu tầm, cuối cùng chọn lựa một bộ uy lực mạnh nhất võ kỹ cùng tốc độ nhanh nhất thân pháp. Bá Thiên Vạn Long Trưởng, Long Thanh Trần tạt lưỡi, đem võ kỹ lấy danh tự như vậy, có thể thấy được Cửu Nhịch Long Đế cực kỳ ngông cuồng. Đương nhiên, Cửu Nhịch Long Đế quả thật có ngông cuồng tư cách. Long Dược Thiểm. Thân pháp tên, đúng là bình thường một ít. Long Thanh Trần quyết định, trước tiên tu luyện thân pháp. Thân pháp luận võ kỹ còn càng quan trọng. Phải biết, nếu là gặp phải cường địch, đánh không lại, còn có thể chạy. Thân pháp không được, liền chạy đều chạy không được. Rất nhiều tu luyện giả, mù quáng mà theo đuổi uy lực lớn võ kỹ, làm một tên người xuyên Việt, hắn không ủng hộ, đem tu luyện thân pháp được, mới có thể đứng ở thế bất bại. Dầm. Lúc này, bắt đầu tu luyện Long Dược Thiểm. Long lực từ phía sau lưng xuất ra, hóa thành một song dài mấy trượng long dược, làm cho hắn toàn bộ thân thể trôi nổi, phảng phất nhẹ như hờm bao. Vèo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long dược rung động, sệt qua mười trượng, để lại một chuỗi tàn ảnh. Vèo, vèo, vèo, tu luyện trong chốc lát, chính là cả người mồ hôi đốt đẫm. Long dược thiểm quá tiêu hao long lực, lấy huyền long cảnh một tầng tu vi, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng bảy lần. Như vậy xem ra này Long Dực Thiểm chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng, sau đó tu vi nâng lên tới mới có thể thích làm gì thì làm địa triển khai, đem Long Dực tàn đi, bắt đầu tu luyện Bá Thiên Vạn Long Trưởng, giống Long lực hội tụ với trưởng diễn hóa Vi Long Hình, điên cuồng gào thét mà ra, ầm vách đá phá vụn, đá vụn bắn bay, Bá Thiên Vạn Long Trưởng tiêu hao Long lực càng nhiều, Long lực đã hoàn toàn bị tiêu hao hết, Long Thanh Trần sắc mặt tái nhợt, hiện lên cười khổ, phụ thân đã nói. Tu Vi là hòn đá tảng, nếu là Tu Vi không đủ, như vậy, mạnh hơn võ kỹ cùng thân pháp, cũng chỉ là không chung lâu cát. Trần ca, thế nào? Nghe được động tinh khổng lồ, Long Thanh Hổ vội vã đi tới. Nhìn hắn mắt ân cẩn thận, Long Thanh Trần không khỏi vô vô bờ vai của hắn, không có chuyện gì. Cảm giác được trên bả vai chuyển tới một tia long lực, Long Thanh Hổ thân thể chấn động, kích động không thôi, trong ánh mắt sùng bái, Trần ca Tu Vi. Còn đang? Coi như thế đi. Long Thanh Trần cũng không có trực tiếp lấy ra công pháp cho Long Thanh Hổ, dự định lại quan sát một quãng thời gian. Ngày hôm nay trải qua nhiều lắm khúc chết, để hắn hiểu được cẩn thận, cẩn thận. Thế giới này như là hắc ám xâm lâm, mỗi cái tu luyện giả đều là trí mạng tay thợ săn. Nếu là lấy ra công pháp cho Long Thanh Hổ, Long Thanh Hổ cũng ám hại hắn, vậy hắn thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Trần Ca không hổ là Trần Ca, mất đi Long Châu còn có thể bảo vệ Tu Vi. Long Thanh Hổ trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, tùy theo. Hắn lại cao mày lên, Trần ca Long Châu, có phải là bị Long Kim? Sau đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang. Ở 49 loại Long tộc ở trong, Hoàng Kim Long tộc thế lực mạnh nhất. Thế giới này, không có gì đạo lý có thể nói. Ai thực lực mạnh, ai thì có đạo lý. Lỗ mãng địa tìm Long Kim huyên nhi báo thủ, chỉ có thể tự dứt lấy đủ. hắn cần một thích hợp cơ hội. Hai tháng sau, Long huyết vũ phủ chiêu thu đệ tử mới, đến lúc đó. Lấy Long Kim Huyên Nhi Long huyết cảnh tu vi, tất nhiên sẽ tham ra, khi đó chính là hắn cơ hội tốt nhất. Long Kim Chân Nhi, ta vốn không phải lòng dạ chợt hẹp hà người, ngươi nhưng buộc ta bước lên báo thủ con đường. Lấy hắn hiện tại Huyền Long cảnh một tầng tu vi, còn lâu mới là Long Kim Huyên Nhi đối thủ, thiết yếu thừa dịp khoảng thời gian này, tăng cao thực lực. Chương 5, Long Hỏa trì. Ngày mai, sáng sớm, Long Thanh Trần rời đi Thanh Long Cốc, hướng về Man Hoang Đại Sơn bước đi. Trên thực tế, Toàn bộ hoang cổ Long Vực đều nằm ở Man Hoang Đại Sơn ở trong. 49 loại Long tộc, các chiếm một mảnh lãnh địa. Hôm qua, Tu luyện Long dược Thiểm cùng Bá Thiên Vạn Long trưởng, xem như là bước đầu nắm giữ, vẫn cần trải qua thực chiến mới có thể thành thủ. Mà thực chiến đối thủ tốt nhất, tự nhiên là Man thú, Linh thú, đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Vẹo, Hóa Vi Long Hình bay lên trời, Hình người Thái Huyền Long Cảnh Tu Vi, không cách nào ngự không phi hành. Long Hình trạng thái. Thì lại không tồn tại vấn đề này, bởi vì, long tộc trời sinh có thể bay được, cho dù ấu long, cũng có thể loạn tròa loạn trọa mà bay một khoảng cách. Trên mặt đất trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, liền trùng cá chim tức thanh âm của đều không có, lần đi không thấy hình bóng. Long thanh trần thu lại long uy, bằng không, man thú, linh thú căn bản sẽ không đi ra, không đạt tới thực chiến mục tiêu. Đi tới man hoang đại sơn, đáp xuống đất, hóa thành hình người, bắt đầu tìm kiếm thích hợp man thú, linh thú. Vẹo. Một con ma văn báo từ cổ thụ lùi dưới, đông nhiên tấn công mà tới. Xoạt xoạt. Long thanh trần dơ lên một chân, khắc nào roi thép, ma văn báo toàn bộ đầu bị đẻ ép. Ma văn báo là cấp 6 man thú, tương đương với tiêu long cảnh lục trọng, thực lực quá yếu, không đạt tới thực chiến hiệu quả, tìm tới linh thú mới được. Khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng về man hoang đại sơn nơi sâu xa bước đi. Ẩm. Phía trước, chuyên đến kịch liệt tranh đấu thanh, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuốn cuộn. vèo một cái toàn thân đỏ đậm, thương tích khắp người đại mạng hướng về hắn hắn bên này chạy trốn mà tới. một cấp linh thú, liệt hỏa mãng, long thanh trần ánh mắt ngưng lại. một cấp linh thú tương đương với huyền long cảnh một tầng, với hắn tu vi như thế, giống. trong lòng bàn tay long lực bùng lên, hóa vi long hình, điên cuồng gào thét mà ra. bá thiên vạn long trưởng, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ vạn long, nắm giữ vạn long chi lực, thủy thiên diệt địa. lấy hắn huyền long cảnh một tầng tu vi chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ nhất long chi lực ầm Khác nào như bẻ cánh khô liệt hỏa mãng toàn bộ thân thể đổ nát trở thành mưa máu vèo vèo truy en của trái tim đen đu ám đuôi nẹn hỏa hồng tóc trên người có thương hai cái thiếu niên nhanh chóng đuổi theo long hỏa chi sắc mặt tâm trầm tùy theo hiện lên nụ cười một quãng thời gian không gặp trần ca tu vi thực sự là tăng nhanh như gió tiến bộ không ít long thanh trần hờ hướng đi về phía trước nhặt lên trên đất hỏa hồng thú đan Cầm trong tay nóng bỏng, thú đan bên trong, có một điều, con trông rất sống động liệt hỏa mãng bóng mở. Linh thú thú đan, có thể dùng đến luyện chế đan dược, có nhất định giá trị. Chúng ta phát hiện trước này liệt hỏa mãng, đã đem nó đả thương, nó có chạy đằng trời, viên này thú đan lẽ gian lên về chúng ta hết thảy. Long hỏa hưng cao mày lấy tay chụp vào thú đan. đùng Một cái vang rội bạt thai tỏa ra. Long hỏa hưng lão đảo ngã xuống, trên mặt thêm ra một đạo thật sâu trưởng lớn. Long Thanh Trần chậm rãi buông tay xuống, đem liệt hỏa mãng thú đan để vào trong túi tiền. Người nói không phân rõ phải trái. Long Hỏa Hưng giận tí mặt. Tại sao phải nói lý? Long Thanh Trần như là liết si như thế. Không phải không thừa nhận, Long Kim Huyên Nhi cùng những kia các bạn bè, dạy dỗ hắn cái gì mới phải cường giả vi tôn. Nói lý. Người yếu, mới cần nói lý. Đối với cường giả mà nói, nói lý, chính là chuyện cười. Người muốn chết. Long Hỏa Hưng gào thét. Long Hỏa Trì liền vội vàng kéo hắn, "Trần Ca tu vi đạt đến Huyền Long cảnh một tầng, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Long Hỏa hưng trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, "Trì Ca, tu vi của ngươi cũng đạt tới Huyền Long cảnh một tầng, tại sao không giúp ta, chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết chết hắn." "Trần Ca là Thanh Long tộc, chúng ta là Hỏa Long tộc, tuy rằng không cùng loại loại, nhưng đều là Long tộc, vì một viên một cấp linh thú thú đan liều mạng, hà tất như vậy?" Long Hỏa Trì nhìn về phía Long Thanh Trần, xin lỗi nói, "Lần trước Là ta không đúng, không nên ước hiếp Long Thanh Mục, lần này, toán hòa nhau rồi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nếu là người đem Long Thanh Mục giết, mới coi như huề nhau. Náo bài. Long Hỏa Trì kinh ngạc. Long Thanh Trần chẳng muốn giải thích, tiếp tục tiến lên. Long Hỏa Trì theo tới, này Tê Phượng Sơn vô cùng nguy hiểm, càng đi nơi sâu xa, gặp phải Linh Thú càng mạnh, nghe nói, bên trong còn có Thu Vương, thậm chí yêu Thú, chúng ta kết bạn mà đi, làm sao? Long Hỏa Hưng tràn ngập sự thù hận mà nhìn Long Thanh Trần bóng lưng, bất đắc di theo tới. Long Thanh Trần vốn muốn cự tuyệt, ánh mắt chớp động một hồi, cũng tốt. Tiến lên hơn 20 dặm, gặp phải một đám cuồng bạo kim lang, có 22 con, nhất thời chiến đấu với nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Những này cuồng bạo kim lang là cấp 9 man thú, tương đương với kiêu Long Cảnh cựu trọng. Long Hỏa Hưng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một con, còn lại 21 con đều bị Long Thanh Trần cùng Long Hỏa chỉ chém giết. Long Thanh Trần chém giết 14 con, Long Hỏa chỉ 7 con, hắn kính nề đạo, Trần ca sử dụng là cái gì võ kỹ, thực sự quá mạnh mẽ, ta e sợ không đón được một trường. Tại sao gọi hắn Trần ca, hắn nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Long Hỏa hưng phi thường bất mãn, đối với vừa nãy một cái tát kia canh cánh trong lòng. Long Hỏa chỉ cười nhạt, tu luyện giả, chưa bao giờ theo, đệ số tuổi bản về bối phận, xưa nay đều là đạt giả vi tiên, Trần ca thực lực mạnh hơn ta, tự nhiên chính là Trần ca. Long Thanh Trần đem 14 con cuồng bạo kim lang thú đan đào ra, cất đi. Long Hỏa hưng vội vã đào ra mặt khác 8 con cuồng bạo kim lang thú đan, phân cho Long Hỏa chỉ 7 viên, chính hắn lưu 1 viên, như là để phòng cấp như thế để phòng Long Thanh Trần. Lại tiến lên hơn 30 dặm. Cẩn thận, phu cận có một con tử lôi hùng. Long Hỏa chỉ kiểm tra chu vi sấm sét đập tới dấu vết, phát hiện một đống phân. Liền, nhất thời biểu hiện nghiêm nghị, tử lôi hùng là cấp 4 linh thú, da dày thịt béo, phòng ngự rất mạnh, hơn nữa. Có thể sử dụng từ lôi lực lượng, lực công kích cũng rất mạnh. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, chỉ từ phân. Liên là có thể biết là cái gì linh thú, xem ra, hắn thường thường ở Man Hoang Đại Sơn rèn luyện. Vậy chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi. Long Hỏa Hưng lo lắng nói, cấp 4 linh thú, tương đương với huyền long cảnh tứ trọng, chúng ta còn chưa phải muốn vượt nhạ, chọc cho. Long Hỏa trì cười cợt, Trần Ca cùng ta đều đạt đến huyền long cảnh một tầng, thêm vào ngươi kêu long cảnh tám tầng, nếu là phối hợp thỏa đáng, Đánh giết tử lôi hùng ngược lại cũng không khó, cấp bốn linh thú thú đan, vậy thì tương đối quý giá. Nghe hắn nói như vậy, Long Hỏa Hưng có chút độc lòng, liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, trước đó nói cẩn thận, giết chết tử lôi hùng sau khi, thú đan bắt được Long Thành bán đi, đổi thành Nguyên Thạch, chia đều. Hiện nhiên, hắn lo lắng Long Thanh Trần độc chiếm. Long Hỏa trì cười nói, cũng không cần phiền thoái như vậy, chúng ta có thể nhiều đánh giết vài con linh thú, như vậy là tốt rồi phân ra. Giống một tiếng giống to từ dưới mới thung lũng truyền đến chỉ thấy một con cao tới 10 trượng cả người mọc đầy tử mao lớn hùng nhanh chóng bò lên trên cả người liều lĩnh màu tím ánh chớp hiển nhiên phát hiện bọn họ long thanh trần không lùi mà tiến tới định dùng tử lôi hùng để luyện tập bá thiên vạn long trưởng ầm long hỏa chi song trưởng dựng lên đỏ đầm hỏa long chi lực khác nào một vầng mặt trời chói lóa không có công kích tử lôi hùng mà là đống nhiên đánh về long thanh trần phía sau lưng long hỏa hưng ẩn ra rất nhanh phản ứng lại cũng là đống nhiên một trưởng đánh về lòng thanh Trần sau lưng. Chương 6, thật không tiện, ta chỉ tin tử thi. Hoa Hưng, học một chút, đối xử kẻ địch, muốn học cần nhẫn, làm kẻ địch thả lỏng cảnh giác lúc, làm được nhất kích tất sát. Long Hỏa chỉ nết miệng lên một vệt cười gằn. Ở đây sao gần khoảng cách bên dưới, ta liệt dương trưởng, có thể đánh giết bất kỳ Huyền lòng cảnh tứ trọng trở xuống tu vi, hắn chắc chắn phải chết. Đánh ra một trưởng này sau khi, hắn xem đều chẳng muốn lại nhìn một chút, vô vô Long Hỏa hừ bài, dạy Chi ca, ta rõ ràng, vừa nãy, ngươi không phải là không muốn giúp ta ra mặt, mà là, đang đợi cơ hội. Long hỏa hưng mừng như điên, hắn thi triển cũng là liệt dương trưởng, đánh ra hỏa long chi lực như là một quả cầu lửa, vẫn không có tu luyện đến nơi đến trốn, so với long hỏa Trì hỏa hầu trên lệnh rất nhiều. Đột nhiên, long hỏa chỉ nụ cười đọc lại, phía trước long thanh trần đột nhiên biến mất, không thấy. Hắn và long hỏa hưng công kích, đều rơi hết vô ích, chỉ là đánh bể hơn 10 cây đại thụ. Hắn, ở đâu? Long hỏa hương đồng tử, con người trợn to, cả người lông tơ nổi lên, hoàng loạn địa tìm kiếm long thanh trần bóng người. Giống. Đồng nhiên, long hỏa chỉ toàn bộ thân thể đổ nát, trở thành mưa máu. Chí ca. Long hỏa hương lây dại, bị bắn tung tóe đầy mặt máu tươi, hắn cả người cường trực địa chậm rãi chạm đích, chỉ thấy, long thanh trần trôi nổi ở phía sau, sau lưng của hắn mọc ra một đôi dài đến mấy trượng long dự, hơi rung động, vẫn duy trì cân bằng, khi hắn trong lòng bàn tay, có một cái hình rồng thanh long chi lực Chuyên gia cuồng bạo tiếng rồng âm, khắc nào mà vương hàng thế. Ta từng phát lời thể, chắc chắn sẽ không lại bị ai ám hại." Tự nói một tiếng, Long Thanh Trần lạnh lùng mắt nhìn xuống Long Hỏa Hưng, "Ngươi tự tuyệt, vẫn để cho ta ra tay." Phù phù. Long Hỏa Hưng cả người sủi lơ, ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệch không có chút hồng hào, liền môi đều ở run cầm cập, âm thanh đã ở run rẩy, "Long Hỏa chỉ trước tiên đánh lấy ngươi, ta chỉ là theo chân ra một trường, chuyện không liên quan đến ta." Cầu xin ngươi xem ở đều là long tộc phần trên, thả ta một con đường sống. Long thanh trần ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ ngươi có hay không đánh lên ta, ngươi đều phải chết, ta cũng không muốn để hỏa long tộc biết, lên một trận chiến, đừng làm cho ta coi không nổi ngươi. Ta xin thể, nếu là ta đem ngươi giết long hỏa chỉ chuyện tình nói cho ai, không chết tử tế được. Long hỏa hưng cuốn quyết bảo đảm, đồng nhiên cắn răng nói, nếu là ngươi không tin, ta có thể lập xuống long huyết thể, chỉ cần ta nói ra việc này, ngay lập tức sẽ long huyết khô cạn mà chết Thật không tiện, ta chỉ tin tử thi. Long thanh trần hờ hững, nhắc trưởng về phía trước nhấn một cái. Giống. Long hình thanh long chi lực nhất thời trấn áp mà xuống. Ẩm. Long hỏa hưng toàn bộ thân thể trong nháy mắt đổ nát, mất mạng. Tử lôi hùng gầm rú một tiếng, xoay người rời đi, thân thể tuy rằng béo tốt, nhưng cực kỳ linh hoạt, rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Long thanh trần ngẩn ra, tùy theo, chính là bình thường trở lại, làm cấp 4 linh thú, tử lôi hùng đã có điểm linh trí bị giết đi Long hỏa chỉ cùng Long hỏa hưng thời điểm bày ra thực lực khả năng để Tử Lôi Hùng kiếp đảm thiết yếu mau chóng rời xa nơi này bằng không nếu là bị hỏa Long tộc biết ta giết Long hỏa chỉ cùng Long hỏa hưng sẽ có phiền phức hắn không có đi truy sát Tử Lôi Hùng mà là về phía trước chạy gấp nhanh chóng hướng về Man Hoang Đại Sơn nơi sâu xa mà đi vèo không sử dụng Long dược thiểm Long dược thiểm tiêu hao Long lực nhiều lắm hắn Long lực không chịu nổi mấy lần tiêu hao sử dụng là hắn nguyên lai thân pháp Huyên ảnh bộ Huyết ảnh bộ tuy rằng tốc độ không có long dược tiểm nhanh như vậy, nhưng cũng may tiêu hao long lực tương đối ít, càng thích hợp hắn tu vi bây giờ sử dụng. Liên tục chạy gấp hơn 100 dặm mới trì hoãn tốc độ. Ẩm. Một tòa tuyết trắng mênh mang trên sơn núi, truyền đến lanh lảnh quát thanh, cùng với linh thú tiếng gào thét, còn có tranh đấu tiếng. Mảnh này Man Hoang Đại Sơn, ở vào hơn 10 loại long tộc lãnh địa đường danh giới trên, hơn 10 loại long tộc trẻ tuổi đại thường xuyên đến nơi này rèn luyện, rất dễ dàng gặp phải. La nàng Long Thanh Trần Sa Sa ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy trên sườn núi cổ thụ xung xuê, mơ hồ có thể nhìn thấy một màu băng lam tóc dài cầm trong tay trường kiếm thiếu nữ mặc áo trắng nhảy lên bay lượn, khác nào xuyên hoa hồ điệp đang cùng một con lưng bạc kiếm xỉ hổ chém đứt trên người nàng bạch y nhuộn máu chịu một ít thương. Nhận ra nàng, nàng tên là Long Băng Linh. ở nàng khi còn bé từng theo theo băng Long tộc trưởng bái phỏng qua Thanh Long tộc. Từ đó về sau nàng thường thường sẽ đến Thanh Long tộc tìm Long Thanh Trần chơi, làm người xuyên việt. Long Thanh Trần tự nhiên không tâm tình cùng Tiểu Thí Hải chơi đùa, tùy tiện toàn bộ diều là có thể giao động nàng chơi cả ngày, kẽ một thân buồn. Đọc truyện trái tim đen lú ám cùng. Chẳng biết vì sao, từ hai năm trước bắt đầu, nàng nhưng một lần không đến Thanh Long tộc, cũng là dần dần xa lạ lên. Cần hỗ trợ sao? Long Thanh Trần nhảy lên một cái, chân đạp tán cây đang lâm sườn núi, tay áo đồng bề địa đứng một gốc cây cổ thụ trên tán cây, ôm ấp hai tay, nhiều hứng thú nhìn nàng cùng Lương Bạc kiếm sĩ hổ chiến đấu. Long băng linh ngẩng đầu. Nhìn thấy là hắn, hơi sững sở, tùy theo, hư một tiếng, không để ý đến hắn, tiếp tục cùng lương bạc kiếm sỉ hổ tranh đấu lên. Long thanh trần thoáng có chút lúng túng, cố ý bày ra một khá là xoái tư thái, nhưng mà, nàng tựa hổ không hiểu thưởng thức. Giống. Lương bạc kiếm sỉ hổ giấm một cái tráng kiện chân sau, đông nhiên hướng về nàng tấn công. Long băng linh vội vã chém ra một kiếm. Cong. Một con hổ chảo cùng trường kiếm mạnh mẽ va chạm, bắn lên rất nhiều đống lửa, chuyển ra trói thai tiếng rung Trường kiếm hất bay ra ngoài, cắm ở long thanh trần dưới chân cổ thụ trên, cán kiếm rung động không nớt. Phù! Lương bạc kiếm xỉ hổ dơ lên mặt khắc một con chân trước, vô vào trên vai nàng, lưu lại một đạo vết máu, làm cho nàng toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Nhìn dính vào hổ trảo trên rách nát quần áo, long thanh trần có chút đờ ra. Người xem đủ chưa? Long băng linh vừa thẹn vừa giận, còn không hạ xuống hỗ trợ. Tuân mệnh. Long thanh trần phục hồi tinh thần lại, từ trên tán cây nhảy lên một cái trong lòng bàn tay dựng lên thanh long chi lực triển khai bá thiên vạn long trưởng chém xuống mà xuống giống thanh long chi lực hóa vi long hình trong nháy mắt đem lưng bạc kiếm xỉa hồ đập vỡ tan long băng linh ngồi trồm hốm trên mặt đất hai tay bảo vệ trước ngực sắc mặt đỏ hửng hỏi có hay không quần áo không có long thanh trần vuốt hai tay long băng linh thẹn quá thành giận ngươi sẽ không đem áo của ngươi cho ta mà không cho ngươi ta mặc cái gì một mình ngươi đại nam nhân xuyên không mặc cũng không đáng kể. Được rồi. Long Thanh Trần Lưu Luyến Địa thu hồi ánh mắt, tiện tay đem áo cánh ném cho nàng. Hai năm không gặp, ngươi đúng là biến hóa không nhỏ. Đáng tiếc, áo cánh hơi hơi dài ra một ít. Xoay qua chỗ khác. Long Băng Linh nghiến răng nghiến lợi địa lườm hắn một cái, nhanh chóng đi tới cổ thụ mặt sau. Chuyến ra quần áo sẽ rách thanh âm của. Một lát sau, nàng mới từ cổ thụ mặt sau đi ra. Chỉ thấy quần áo bị nàng đổi thành một cái quần cụt, một cái vây ngực, đem trên người che đến kín mít. Long Thanh Trần có chút thất vọng, khỏe mạnh một cái bảo ý, ý bị ngươi đổi thành như vậy, thật lãng phí. Chờ ta trở lại, cùng ngươi một trăm món. Long Băng Linh nhảy lên một cái, từ trên cây rút ra trường kiếm, đồng bền rơi xuống đất, tự nhiên đi về phía trước, đi cũng rất chậm. Long Thanh Trần theo bước đuổi tới, đồng thời, chương 7, không sai, chính là ta đang đe dọa ngươi. Chúng ta không phải một đường, tìm được ngươi rồi Long Kim Tiên Nhi đi. Hỏa khí như thế chủng, an hỏa dự sao? Ta nơi nào trêu cho ngươi? tốt xấu cũng coi như là ta cứu ngươi, bằng không lấy ngươi kêu long cảnh cửu trọng tu vi cũng không phải cấp hai linh thú lương bạc kiếm xỉ hổ đối thủ. cái gì là hỏa dược? Long băng linh dừng bước lại, kỳ quái nhìn hắn. một loại khá là hiếm thấy sức mạnh. Long thanh trần tiện tay lấy xuống một mảnh thanh diệp, cuốn vào trong miệng, chớ tước liếu một hồi, có chút ngây ngô, phun ra ngoài. Long băng linh tiếng trầm đạo, lúc nhỏ ta liền phát hiện, ngươi đều là biết một ít kỳ kỳ quái quái gì đó, ta lật khắp cả các loại điện tịch. Nhưng tìm không ra ngươi nói đổ vợ, ngươi từ nơi nào biết những này. Từ thanh long tộc trưởng lão nơi đó nghe nói. Long thanh trần thuận miệng che giấu, rời đi đề tài, nghe nói, ngươi phong long tộc long phong giã đính hôn. Long băng linh hử một tiếng, ngươi có thể cùng long kim huyên nhi đính hôn, ta tại sao không thể cùng long phong giã đính hôn. Long thanh trần cao mày đừng đều là nhấc lên long kim tuyên nhi. Tại sao không thể để, náo bài. Long băng linh hứng thú, băng lam con mắt cười đến con lên đến, khác nào trang lưới liệm. Về Long Thanh Trần tiện tay đem một con từ không trung đập xuống tới hắc giáp ưng đánh bay. Hắc giáp ưng là cấp 6 man thú, cả người không có lông chìm, bao trùm lấy một tầng giày đặc hắc giáp, lực công kích không mạnh, nhưng dị thường cứng rắn. Hơn nữa, thú đan tanh tuổi mang đậu, không hề có một chút giá trị. Vì lẽ đó, đến man hoang đại sơn lịch luyện các loại Long tộc tuổi trẻ đại đều không thèm để ý hắc giáp ưng, đánh đuổi là được. Long Băng Linh hỏi tới, 2 năm trước, nghe nói Long Kim Tuyên Nhi cùng người đính hôn thời điểm. Ta cảm thấy rất bất ngờ, hoàng kim long tộc vẫn tự cao tự đại, chỉ cùng đứng hàng thứ trước mấy loại long tộc thông ra, không nghĩ tới sẽ ngoại lệ cùng thanh long tộc thông ra, nói nhanh lên, ngươi cùng long kim tuyên nhi làm sao vậy? Long thanh trần không muốn trả lời vấn đề này, ta phát hiện, bất kể là chủng tộc gì nữ tử, đều yêu thích bác quái. Cái gì là bác quái? Long băng linh ở vực, tùy theo, vùn bực địa đưa tay méo một cái cánh tay của hắn, đừng rời đi sự chú ý của ta lực, ta không phải là năm đó ta, không dễ gạt như vậy. Nói mau, ngươi cùng lòng Kim Huyền nhi chuyện. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, không có gì để nói nhiều. Tiếu. Bị đánh bay Hắc Giáp Ưng, phát sinh kinh vô ích, đát vân tiêu to, vốt cứng như sắt thép cánh, lần thứ hai hung mãnh địa nhào tới. Muốn chết. Long Thanh Trần nổi nóng, trong lòng bàn tay thanh long chi lực bùng lên, trong nháy mắt hòa vi long hình, điên cuồng gào thét mà ra. Giống. Nhất thời đem Hắc Giáp Ưng nổ nát. Hắc Giáp Ưng hắc giáp cực kỳ kiên cố, liền Huyền Long cảnh tứ trọng tu vi đều lấy nó hết cách rồi. Đây là cái gì võ kỹ, dĩ nhiên có thể giết chết nó. Long băng linh kinh ngạc, thanh long chi lực khá là nhu hòa, am hiểu khôi phục, lực công kích cũng không mạnh, mà của thanh long chi lực, tựa hồ có hơi táo bạo, đây là vì sao? Ta cũng không rõ ràng. Long thanh trần lắc đầu, đây không phải qua loa, hắn xác thực không rõ ràng lắm. Từ khi tu luyện cửu nghịch long quyết sau khi, ngưng tụ ra cửu đạo long văn thanh long châu, hắn thanh long chi lực liền đã xảy ra to lớn chuyển biến, mất đi nhu hòa thuộc tính, trở nên cuồng bạo tuyệt luân ẩn chứa ý sát phạt, Long băng linh có chút không nói gì, ngay cả mình tu luyện tình hình đều làm không rõ. Như ngươi vậy tu luyện, sớm muộn phải ra khỏi vấn đề. Ta sẽ chú ý. Long Thanh Trần trở nên trầm tư. Mỗi loại Long tộc, từng người nắm giữ thuộc tính đặc biệt. Hoàng Kim Long lực, nhuệ lợi vô bỉ, băng Long chi lực, ẩn hàm chứ băng hàn chi ý, mà Thanh Long chi lực, ẩn chứa nhu hỏa sinh mệnh lực. Hán Thanh Long chi lực thuộc tính phát sinh thay đổi, không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Từ trước mắt đến xem mức độ lớn tăng cường thực lực của hắn. Sàn sạn Trong rừng rậm, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ Long Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị cầm trong tay trường thương trường bảo thiếu niên chậm rãi đi tới. Hắn mỗi một cái sợi tóc đều bóng ánh trong suốt, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, quanh thân càng là lượn lờ hào quang, Khắc nào Thái Dương Chi Tử, phong thần tuấn dật. Trường thương trong tay của hắn đang chảy máu, hiện nhiên giết không ít man thú, linh thú. Ánh mắt của hắn dị dạng địa nhìn một chút để trần nửa người trên long thanh trần, lại nhìn một chút long băng linh trên người kỳ lạ mini sơ kỳ lạ vây ngực, hiện lên vẻ tươi cười, chị dâu nhỏ, không phải dối các ngươi chứ. Long băng linh nhíu mày, long quang tước, nói rõ ràng, ngươi là ai chị dâu nhỏ? Đương nhiên là ngươi. Trương bào thiếu niên nụ cười bất biến, ta phong giã là bạn tốt, phong giã xem như là huynh trưởng ta, mà ngươi so với ta nhỏ hơn vài tuổi, vì lẽ đó, ta đương nhiên phải xưng hâu ngươi vì là chị dâu nhỏ Long băng linh sắc mặt lạnh nhạt hạ xuống, ngươi là đang nhắc nhở ta, chú ý mình thân phận sao? Long quang tức ý tứ sâu xa địa cười nói, chỉ dâu nhỏ cả nghị quá rồi, ta chỉ là vừa vặn gặp phải các ngươi, chào hỏi mà thôi, yên tâm, ta coi như không nhìn thấy. Hắn hướng về một mặt khác dừng dậm bước đi, không quấy rầy các người, phụ thân cho ta định ra mỗi ngày đánh giết 30 con linh thú mục tiêu mới hoàn thành một nửa, nếu là không có hoàn thành, sau khi trở về không tốt bằng giao. Long thanh trần nhìn bóng lưng của hắn, lạnh nhạt nói. Nhớ kỹ, không muốn tự cho là thông minh, tự cho là thông minh, dễ dàng đoản mệnh. Long Quang Tước đột nhiên dừng bước, chậm rãi chấm đích, trường thương cắm trên mặt đất, ngươi là đang uy hiếp ta. Không sai, chính là ta đang đe dọa ngươi. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, năm ngón tay mở ra, dựng lên thanh Long chi lực, khắc nào màu xanh sấm xét, cuồn bạo phun trào. Long Băng Linh kéo tay hắn, nhỏ giọng, không muốn, Long Quang Tước tu vi đã đạt đến huyền long cảnh cửu trọng, lấy tu vi của ngươi, rất khó giết chết hắn, huống Theo hắn định thế nào quan hệ của chúng ta, ta không để ý. Long Quang tức lẳng lặng mà dừng ở Long Thanh Trần. Một lát sau, đột nhiên nở nụ cười. Được, cái này uy hiếp, ta nhớ rồi. Long Huyết Võ Phủ thấy đi. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bắt được Long Huyết Võ Phủ sát hoạch tiêu chuẩn, bằng không, không xứng làm đối thủ của ta. Ta sẽ đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, năm ngón tay hợp lại, trong lòng bàn tay thanh Long trì lực chậm rãi nội liễm. Một lời mà định, cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Long Quang Tức rút lên trường thường, chạy gấp mà đi, tốc độ cực nhanh, mấy cái nhảy vọt, biến mất ở trong rừng rậm. Long Thanh Trần nghĩ hoặc, tại sao không cho ta giết hắn? Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Long Băng Linh không trả lời mà hỏi lại. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn nắm giữ bá thiên vạn Long Trưởng cùng Long Dự Thiểm, có điều, thời gian tu luyện ngắn ngủi, không phát huy ra huy lực mạnh nhất. Hơn nữa, hắn và Long Quang Tức cách biệt dòng giã 8 tầng tu vi, phần thắng không lớn, 3 phần 10. 3 Ngươi đã nghĩ giết hắn, điên rồi sao? Long băng linh lường hắn một cái, hơn nữa, ta còn ước gì hắn đem chúng ta sự việc của nhau truyền đi, tại sao phải giết hắn? Long thanh trần, giữa chúng ta trong sạch, có chuyện gì? Long băng linh kéo lại cánh tay của hắn, hiện lên trong sáng nụ cười, bắt đầu từ bây giờ, thuần khiết cũng biến thành không thanh bạch. Ngươi không muốn gả cho lòng phong giã. Long thanh trần rút ra cánh tay, hơi nghi hoặc một chút, nàng đây là tự ồ, cố ý bại hoại danh dự. Long băng linh biểu hiện âm u. Đưa tay đem bên thai trên một tia tán loạn sợi tóc khinh vãn đến sau thai. Đây là băng long tộc phong long tộc thông ra quyết định, nơi nào có ta làm chủ phân. Long thanh trần trầm mặc, các loại long tộc trong lúc đó, thông ra trở thành càng hung hăng lực thủ đoạn, xác thực không có lựa chọn khác. Tiếp tục tiến lên, một đường chém giết hơn 10 chỉ man thú cùng linh thú. Thâm nhập đến khoảng 200 dặm, bắt đầu gặp phải cấp cao linh thú, đã vượt qua long thanh trần cùng long băng linh thực lực, bắt đầu trở về. Long thanh trần cũng không trở về thanh long cốc mà là hóa vi long hình, hướng về long thành bay đi, dự định luyện chế đan dược. Chương 8, đây là Linh túy đan thuốc cạt bã. Đến long thành ở ngoài, hóa thành hình người, đáp xuống đất, hướng về cửa thành bước đi. Toàn bộ hoang cổ long vực, tổng cộng có 99 tòa long thành, ở viễn cổ thời kỳ, mỗi loại long tộc phụ trách kiến tạo một tòa. Long khu quá mức khổng lồ, rất dễ dàng hư hao thành trì, vì lẽ đó, có quy định, tiến vào long thành, thiết yếu hóa thành hình người, đồng thời không được ở bên trong tòa Long Thành Âu Đả. Nếu là có thủ đoán gì thực sự không cách nào hóa giải, có thể leo lên Long Thành võ đài, sinh tử tự phụ. Tòa Long Thành này, tên là Rồng Xét Thành, từ Rồng Xét tộc kiến tạo mà thành, là khoảng cách Thanh Long tộc gần nhất một tòa Long Thành. Long Thanh Trần đã từng tới mấy lần, tương đối quen thuộc, trực tiếp hướng về Rồng Xét Thành lớn nhất đan dược bán điểm Lăng Tiêu các bước đi. Dọc theo đường đi, phát hiện có rất nhiều ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, Long Thanh Trần lúc này mới nhớ tới, để Trần trên người không thể làm gì khác hơn là đi trước quần áo cửa hàng, mua một cái áo cánh. Long tộc thường thường ở long hình cùng hình người trong lúc đó chuyển đổi, vì lẽ đó, long tộc quần áo đều là đặc chế giá cả cũng khá là đắt, bỏ ra hơn 500 lượng bạc. Vị công tử này, xin hỏi cần gì đang dược? Đi vào lăng tiêu cát, một xinh đẹp thiếu nữ nụ cười ôn hòa điệu tới đón, đồng nhiên, nàng vui mừng tiêu lên, long thanh trần, là ngươi, ngươi cùng khi còn bé biến hóa thật lớn đây. Là ngươi... Long Thanh Trần quan sát tỉ mỉ mặt mũi nàng, cố gắng nghĩ lại, thực sự không có gì ấn tượng. Người sao lại ở đây? Vì không cho nàng lung túng, chỉ được hiện lên vẻ tươi cười, biểu hiện ra một bộ nhận được giáng dấp. Xinh đẹp thiếu nữ biểu hiện âm u, chỉ có thức tỉnh huyền giai trở lên long mạch, trong tộc mới có thể bồi dưỡng. Ta thức tỉnh chính là hoàng gia nhất tinh thấp nhất long mạch, không thích hợp tu luyện, nhất định không thể thành cứng giả, không thể làm gì khác hơn là sớm một chút đi ra làm việc. Ở đây bán đang dược. Long Thanh Trần trầm mặc một chút. Như vậy xem ra, cái này xinh đẹp thiếu nữ hẳn là ở long mạch thức tỉnh đại điện trên biết hắn, không khỏi an ủi, con đường tu luyện gian nan khó khổ, nguy cơ tứ phía, bình thường một ít cũng chưa chắc là xấu chuyện. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, đã đã thấy ra. Xinh đẹp thiếu nữ một lần nữa lộ ra nụ cười xa lạ, ngươi tới mua đan dược sao? Long Thanh Trần từ cựu nghịch long đế ký ức ở trong, tìm ra thích hợp huyền long cảnh dùng phương pháp luyện đan, báo ra dược liệu, ta muốn 5 phần vô hoa thảo, 5 phần tử lan hoa. Năm phần bạch san diệp, năm phần thông mạch dễ, cái xinh đẹp thiếu nữ như mày, dược liệu ẩn chứa độc tính, không thể trực tiếp dùng, ta ở đây đã 3 năm, bao nhiêu đều có chút hiểu rõ, tuyệt đối không nên tham tiện nghi." Long Thanh Trần cười nói, "Ta biết, ta định đem dược liệu luyện thành đan dược." Xinh đẹp thiếu nữ ngở vực, "Đan dược không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, chuyên nghiên mấy thập niên luyện dược chi thuật mới có thể trở thành luyện dược sư, tin tưởng ta, vẫn là mua đan dược đi, như ngươi vậy chỉ có thể lãng phí dược liệu." Long Thanh Trần lắc đầu, ta chỉ cần dược liệu. Được rồi. xinh đẹp thiếu nữ bất đắc dĩ, đi tới hậu viện kho hàng, mang tới dược liệu. Long Thanh Trần tiếp nhận dược liệu, bao nhiêu bạc? xinh đẹp thiếu nữ lặng lẽ đạo, 762, ta cho ngươi xóa đi số lẻ, 762 là được. Biệt, vẫn là dựa theo nguyên lai giá cả đi. Long Thanh Trần cho nàng 762, không muốn để cho nàng khó làm, nghe nói nơi này có thể cho thuê đàn lô. Hắn còn không có tu luyện ra chân hỏa Không cách nào tay không luyện đan, cần dùng đến đan lô. Cái này ta không làm chủ được, muốn hỏi trưởng quỹ. Xinh đẹp thiếu nữ dẫn hắn tiến vào sân sau, tìm tới một người đàn ông trung niên, nói rõ ý đồ đến. Người đàn ông trung niên hoài nghi địa đánh giá hắn, người biết luyện đan. Hiểu sơ một ít. Long Thanh Trần chưa hề đem lời nói đến mức quá đầy đủ, dù sao, hắn chỉ có 16 tuổi, mà luyện dược chi thuật, cực kỳ thâm ảo, không có mấy thập niên chuyên nghiên, rất khó tinh thông. Chỉ hiểu một điểm. Đó chính là luyện dược học đồ. Người đàn ông trung niên cao mày, chúng ta nơi này đan lô. Phi thường quý giá, của luyện dược chi thuật còn không có học được nhà, rất dễ dàng hư hao đan lô, dựa theo quy định, không thể cho thuê ngươi. Ta có thể giao nộp tiền bảo đảm. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nếu là hư hao đan lô, khấu trừ tiền bảo đảm chính là. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút, được rồi, dựa theo đan lô giá cả, ngươi cần giao nộp 12 vạn lạng hoàng kim tiền bảo đảm Long Thanh Trần lấy ra một tờ vạn lạng mặt trán kim phiếu, điểm 12 tấm. Người đàn ông trung niên nhận lấy sau khi, lúc này mới mang theo hắn đi tới đan lô thất. Chỉ thấy, bên trong có một tòa cao nửa trượng đan lô, che kín minh văn, trắng lóa hỏa diễm từ lòng đất lan tràn mà lên, tỏa ra quẩn quận luồng nước nóng, nhiệt độ rất cao. Long Thanh Trần tiện tay đóng cửa, luyện dược thời điểm, cần an tính xấu cảnh. Hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu luyện chế, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Cẩn thận hồi tưởng cựu nghịch long đế ký ức ở trong luyện chế linh túy đan mỗi một cái bước đi, đem toàn bộ bước đi biết rõ sau khi, lúc này mới bắt đầu luyện chế, dựa theo bước đi, từng cái tiến hành. Và hành. Đan lô chấn động một hồi, bước lên khói đen, tỏa ra cháy khét ngùi. Không ngoài dự đoán, lần thứ nhất không có luyện chế thành công. Tuy rằng hắn biết luyện chế linh túy đan mỗi cái bước đi, có điều, dù sao ngượng tay, thất bại cũng rất bình thường. Nhiệt độ hơi cao hơn một điểm. Long Thanh Trần nghĩ lại một hồi, Đem địa hỏa hỏa diễm điều nhỏ hơn một chút, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Và ảnh. Lần thứ hai cũng thất bại. Dược liệu vào lò trình tự phạm sai lầm. Tiếp tục tìm ra thất bại nguyên nhân, bắt đầu lần thứ ba luyện chế. Sở dĩ mua 5 phần dược liệu, chính là vì đem ra trước tiên luyện một hồi tay. Lần thứ ba rốt cục luyện chế thành công. Hắn không khỏi hiện lên một nụ cười, đây là lần đầu luyện ra đan dược, đáng giá kỷ niệm. Có lần thứ ba thành công kinh nghiệm, lần thứ bốn. Lần thứ 5 cũng là thuận lợi luyện thành. Linh tú đan đối với Huyền Long cảnh tác dụng rất lớn, Thanh Hổ cùng Băng Linh sau đó cũng phải dùng tới, không ngại luyện chế nhiều mấy viên. Long Thanh Trần trong lòng hơi động. Tìm tới xinh đẹp thiếu nữ, lại mua thập phần dược liệu. Thất bại 2 lần, thành công 8 lần, lại được đến 8 viên linh tú đan, thêm vào nguyên lai 3 viên, tổng cộng 11 viên, đầy đủ sử dụng. Tính tiền thời điểm, người đàn ông trung niên khinh bị liếc mắt nhìn trên bàn thuốc cẩn bã, tỉ mỉ mà đem đan lô kiểm tra rồi hai lần xác định không có hư hao, lúc này mới trả lại 119,00002 kim phiếu tiền bảo đảm, 1000 lạng hoàng kim là tiền thuê. Sử dụng chưa tới một canh giờ, 1000 lạng hoàng kim tiền thuê, rõ ràng quá đắt. Phải biết, một kim bằng 10 lạng bạc, cũng chính là một vạn lượng bạc. Có điều, Long Thanh Trần tâm tình thật tốt, chẳng muốn với hắn tính toán chi ly. Đi tới cửa, tình cờ gặp một ông già, hắn lui qua bên cạnh, để ông lão tiến tiến. "Trưởng lão, ngài đã tới?" người đàn ông trung niên mặt tươi cười điệu túi người hành lễ ngày hôm nay làm ăn khá khẩm rất nhiều đan dược đều bán hết sạch đang chờ ngươi tới luyện chế ông lão cao mày điệu liếc mắt nhìn đen kịt thuốc cặn bã lại nhìn một chút thiếu niên rời đi bóng lưng ánh mắt nghiêm nghị răn dậy, ngươi này trưởng quỹ là thế nào nên phải ta sớm nói với ngươi đan dược chỉ có thể cho thuê tinh thông luyện dược chi thuật luyện dược sư không muốn thuê ai cũng thuê nếu là hư hao đan lô ta bắt ngươi đầu đến làm đan lô người đàn ông trung niên vẻ mặt đau khổ Lấy ra 300 lượng kim phiếu, hắn nộp 3.000 kim tiền bảo đảm, ta mới chấp thuận hắn sử dụng đan lô, mặt khác, thu lấy 300 lượng hoàng kim tiền thuê. Liếc mắt nhìn kim phiếu, sắc mặt của ông lão lúc này mới hòa hoán một ít, nếu là hư hao đan lô, sẽ ảnh hưởng lăng tiêu các chuyện làm ăn, không muốn ham muốn tiểu tiện nghi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Không đúng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn lần thứ hai nhìn về phía thuốc cạt bã, bước nhanh bước đi, nắm ở trong tay, cẩn thận phân rõ, kích động lên. Đây là Linh Tuy Đan thuốc cạn bã. Linh Tuy Đan là cái gì? Người đàn ông trung niên mờ mịt, không biết đạo trưởng Lao vì sao phản ứng lớn như vậy. Vừa nãy, thiếu niên kia, mua vô hoa thảo, tử lan hoa, bạch sang diệp, thông mạch căn cắt 15 phần, có vấn đề gì không? Ông Lao hít vào một ngụm khí lạnh, ngu xuẩn, Linh Tuy Đan là 4 sao thượng phẩm đang dược, ngay cả ta Linh Tuy Đan thuốc cạn bã đều luyện chế không ra. Thuốc này cạn bã, chỉ có 4 phần lượng, nói cách khác, hỏng nát 4 phần luyện thành mười một phần, tỷ lệ thành công đạt bảy phần mười trở lên, bốn sao thượng phẩm đan dược, tỷ lệ thành công bảy phần mười trở lên. người đàn ông trung niên ngây dại, tuy rằng hắn không hiểu lắm luyện dược chi thuật, làm lăng tiêu các trưởng quỹ, nhưng cũng biết bốn sao thượng phẩm đan dược ý vị như thế nào, biết bảy phần mười tỷ lệ thành công mang ý nghĩa. ông lão sốt ruột địa truy hỏi, thiếu niên kia là ai? người đàn ông trung niên thẫn thờ mà lắc đầu, không nhận ra, có điều, ta thấy lôi lôi cùng hắn vừa nói vừa cười, tựa hồ nhận ra còn không mau đi đem lôi lôi tìm cho ta đến ông lão gào thét địa dục chương 9 là thời điểm để cho bọn họ nhớ lâu một chút trưởng lão ngài tìm ta xinh đẹp thiếu nữ khuôn mặt nhỏ căng thẳng gấp gáp bất an cầm lấy gót gáo vị trưởng lão này tinh thông luyện đan ở lôi long tộc địa vị rất cao lúc bình thường tình cờ chỉ điểm một chút lôi long tộc mấy người kia tuổi trẻ đại thiên tài là có thể để mấy người kia tuổi trẻ đại thiên tài cao hứng chừng mấy ngày trung quanh quay khoang cho tới như nàng như vậy thức tỉnh hoàng giai nhất tinh long mạch long, vị trưởng lão này ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, tự mình tìm nàng nói chuyện, đây là lần thứ nhất. Ông lão nụ cười ôn hòa hỏi, "Ngươi biết vị kia luyện dược đại sư?" "Luyện dược đại sư?" Long Lôi Lôi đờ ra, trưởng lão nói đùa, "Ta làm sao có khả năng sẽ nhận thức luyện dược đại sư?" Ông lão cũng lên, vội vã truy hỏi, "Ngươi cùng vị kia luyện dược đại sư vừa nói vừa cười, làm sao sẽ không có biết?" Vừa nói vừa cười. Long Lôi Lôi mặt mở miệng, Luyện dược đại sư là bực nào thân phận cao quý. Toàn bộ lôi long thành, tìm khắp không ra. Mà nàng, chỉ là lôi long tộc một cái thức tỉnh hoàng giai nhất tinh long mạch long, chỉ là một giới người bán hàng, nói khó nghe điểm, đó chính là chất thải. Luyện dược đại sư, cùng với nàng vừa nói vừa cười. Chuyện này quả thật là đầm rồng hang hổ. Trường lão, ta là không phải phạm vào cái gì sai, ngươi trực tiếp trừng phạt ta đi. Long lôi lôi cuốn quýt quỷ xuống, sợ đến nhanh khóc. Ông lão giận dữ. Ta nói chính là cái kia luyện dược đại sư, không phải ngươi phạm cái gì sai, ngươi làm sao sẽ không rõ ràng. Ta thật sự không biết luyện dược đại sư. Long lôi lôi lệ mẫu ửng hồng, nước mắt lệch cạch địa đi xuống, trưởng lão chỉ do muốn tìm luyện dược đại sư, làm cho nàng đi đâu nhi tìm đi. Trưởng lão nói luyện dược đại sư, chính là vừa mới cái kia mua dược liệu thiếu niên. Người đàn ông trung niên vội vã giải thích, trưởng lão cũng là quá mức xuất ruột, nhất thời chưa nói rõ ràng, làm cho nàng sinh ra hiểu lầm. Hắn là... Long lôi lôi triệt để ngây dại, luyện dược đại sư, nàng ở lăng tiêu các làm đến mấy năm người bán hàng, đối với luyện dược chi thuật, ít nhiều gì đều có chút hiểu rõ, không có mấy thập niên chuyên nghiên, tuyệt đối không thể tinh thông. Thậm chí, chuyên nghiên luyện dược chi thuật mấy thập niên rất nhiều cường giả tiền bối, vừa mới mới nhập môn mà thôi, không thể nói là tinh thông, chớ nói chi là trở thành luyện dược đại sư. Mà Long Thanh Trần, mới có 16, đã trở thành luyện dược đại sư. Ông lão hỏi, không sai, chính là hắn. Ngươi có thể nhận ra. Nhận ra. Long lôi lôi thẫn thở, dưới ý gật đầu, Long Thanh Trần là luyện dược đại sư, đối với nàng tạo thành xung kích quá lớn, nhất thời khó có thể tiếp thu, hắn là thanh long tộc tộc trưởng con trai, tên là Long Thanh Trần. Long Thanh Trần. Tự lầm bẩm, ông lão mừng như điên, hướng về người đàn ông trung niên phân phó nói, nhanh đi xin mời. Không. Người đàn ông trung niên vừa muốn động thân, ông lão đông nhiên đưa tay, gọi lại hắn, chuẩn bị hậu lễ, ta tự mình đi mới có thể biểu thị ra kính ý, long lôi lôi biểu hiện phức tạp, rõ ràng nhớ tới, ở long mạch thức tỉnh đại Điện trên, cái kia thức tỉnh thiên gia long mạch thanh long tộc thiếu niên, hang hái, tuấn giật xuất trần, để bao nhiêu long tộc thiếu nữ ném đi ánh mắt ngưỡng mộ, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời gian qua đi nhiều năm, gặp nhau lần nữa, có như vậy trong nấy mắt, trong lòng nàng xác thực hiện lên quá một tia không thiết thực ý nghĩ, mà vào giờ phút này, biết được long thanh trần dĩ nhiên trở thành tôn sùng luyện dược sư, to lớn thân phận trinh lệ. Làm cho nàng chỉ có thể đem cái kia một tia không thiết thực ý nghĩ trôn thật sâu dấu ở đáy lòng. Ra lôi Long Thành, đi tới vùng ngoại ô. Long Thanh Trần đi vào rừng rậm, tìm một tan tỉnh dưới cây cổ thụ, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên linh tuy đan. Căn cứ cửu nghịch Long Đế ký ức, lần thứ nhất dùng linh tuy đan, công hiệu mạnh nhất, lần thứ hai dùng, công hiệu giảm phân nửa, lần thứ ba dùng, công hiệu lại giảm phân nửa, dựa vào này loại suy, ta là lần thứ nhất dùng. Không biết này linh Tuy đan có thể giúp ta đạt đến tu vi gì? Tràn ngập chờ mong mà đem linh Tuy đan để vào trong miệng. Ẩm. Không cần nuốt, trong nháy mắt, hóa thành một cỗ khổng lồ sức nóng, chuyển khắp ngũ tạng lục phủ, hòa vào kỳ kinh bắt mạch, hiểu rõ tứ chi bắt hải. Giống. trầm rãi nhắm lại hai con mắt, vận chuyển cửu nịch long quyết, dẫn dắt này cỗ sức nóng, tùy tùng cửu nịch long quyết vận chuyển quy tích, trong cơ thể chuyển ra nhẹ nhàng long ngầm chi thanh. Ấm. Cựu nghịch Long Quyết đạt đến 12 vòng vận tốc quay thời gian, sửa huyền Long Cảnh một tầng thuận lợi phá vào huyền Long Cảnh nhị trọng. Ẩm. 26 chuyển, lên cấp huyền Long Cảnh tam trọng. Lúc này, nay cỗ sức nóng mới tiêu hao 1 phần 3, Tu Vi vẫn còn tiếp tục kéo lên. Ẩm. 87 chuyển, đạt đến huyền Long Cảnh tam trọng. Nay cỗ sức nóng, còn còn lại một nửa, mơ hổ còn có tiếp tục đột phá dấu hiệu. Ẩm. 292 chuyển, Tu Vi khác nào núi lửa dâng lên. Tiêu thăng đến huyền long cảnh tứ trọng. Thẳng đến lúc này, linh tuy đan sức nóng mới hoàn toàn tiêu hao hết. Dựa theo như vậy tốc độ tu luyện, ở trong vòng 2 tháng, ta tuyệt đối có thể đạt đến huyết long cảnh. Long Thanh Trần đột nhiên mở hai con mắt, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, tùy theo hóa thành hàn ý, long kim tiên nhi của ác ngộng sẽ đến. Nếu là lại dùng một viên linh tuy đan, nên có thể tiếp tục đột phá, chỉ là, từ Cựu nịch nghịch long đế nhớ được biết, mỗi lần tu vi sau khi đột phá, nhất định phải vững chắc căn cơ căn cơ mới phải tu luyện giả quan trọng nhất đồ vật tu vi càng cao căn cơ càng phải kiên cố như vậy mới có thể nắm giữ tiềm lực vô cùng phụ thân cũng đã nói lúc còn trẻ tuyệt đối không nên một mực điệu theo đuổi tu vi nhất định phải đem căn cơ nền vững chắc bạc nhược căn cơ nâng lên tu vi chính là không trung lâu cắc rất dễ dàng đổ nát có chút tu luyện giả lúc còn trẻ vì học cấp tốc không ngừng mà tăng cao tu vi bộc lộ tài năng được khen là tuổi trẻ đại thiên tài mà đến cuối cùng Tu vi nhưng chỉ trệ không tiến, phai mở mọi người. Một mực những kia lúc tuổi còn trẻ biểu hiện bình thường không có gì lạ tu lệ giả. Đến cuối cùng, tiềm lực càng lớn, vượt qua những cái được gọi là thiên tài, có đại tài nên trưởng thành muộn, sẽ thành cường giả tuyệt thế. Lấy ra viên thứ hai linh tùy đan, do dự một chút, cuối cùng, vẫn là thả trở lại. Quyết định đợi được nền móng chắc cố sau khi, lại tiến hành lần thứ hai dùng. Đỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu tu luyện bá thiên vạn long trưởng. Giống Trong lòng bàn tay dựng lên thanh long chi lực, khắc nào lôi đỉnh, trong nháy mắt hóa thành song long chi hình, điên cuồng gào thét mà ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Liên tục đụng gây mấy chục cây đại thụ, mới chậm rãi tiêu tan. Đặt đến huyền long cảnh tứ trọng, đã có thể diễn hóa ra song long chi lực. Long thanh trần nhìn một chút song trường, khá là thỏa mãn. rầm Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh long chi lực ở sau lưng dựng lên, hóa thành hai cánh, đống nhiên triển khai, khắc nào cơn lốc bao phủ. Lá dụng bay tán loạn. Vèo, vèo, vèo. Lướt ngang, tung cướp. Thích làm gì thì làm, ý vị trí đến, trong nháy mắt đến. Mười mấy trưởng bên trong, nắm giữ thiên hạ cực tốc. Theo ta tu vi nâng lên, long dự tiệm tốc độ nhanh hơn, đồng thời, sử dụng số lần cũng tăng nhanh gấp đôi trở lên. Triển khai một lần bá thiên vạn long trưởng, liên tục triển khai 9 lần long dự tiệm, thanh long chi lực mới tiêu hao một nửa, nói cách khác, hắn chỉ ít có thể sử dụng 18 lần long dự tiệm vẹo hóa vi long hình bay lên trời hướng về thanh long tộc phương hướng bay đi mấy trăm dặm chỉ dùng bách tức không tới thời gian hóa thành hình người vừa rơi vào động phủ ở ngoài long thanh trần nhất thời giận tím mặt chỉ thấy long thanh hổ xưng mặt sưng mũi quần áo có thật nhiều vết chân cho bụi mà cuộc sống của hắn độ dùng càng bị vứt đầy đất đều là bước nhanh về phía trước đỡ lấy lão đà lão đảo long thanh hổ lấy ra một viên ngưng huyết đan cho hắn đan vào lạnh giọng nói xảy ra chuyện gì Long Thanh Hổ cũng là tràn ngập phẫn nộ, Trần ca, Long Thanh Mục cùng Long Thanh Nguyệt thừa dịp ngươi không ở, chiếm lấy của Động Phủ, ta đi ngăn cản bọn họ, còn bị bọn họ. Là thời điểm để cho bọn họ nhớ lâu một chút. Long Thanh Trần giận dữ cười gắn, nhanh chân đi vào Động Phủ. Truy cập trang web audiochuyệnful.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, đừng ô uế Động Phủ của ta. Vừa đi vào Động Phủ, Long Thanh Trần liền nghe đến bên trong chuyển đến huyên náo thanh âm của, ngửi được một trận mùi thơm chỉ thấy Long Thanh Mục, Long Thanh Nguyệt cùng ba cái thiếu niên, thiếu nữ ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu, liên tiếp rồi ra đua, cắp lên rau dại cùng man thu thịt miếng, ăn uống thỏa thuê, liếc mắt đưa tình, phi thường náo nhiệt, sử dụng đúng là hắn tự tay chế tạo xong nông. Long Thanh Hổ nhìn lén nhìn một chút sắc mặt của hắn, nói thầm một tiếng, Trần Ca càng là phẫn nộ, càng là bình tĩnh, bọn họ muốn thảm, đến rồi, phát hiện hắn đến, Long Thanh Mục tựa hồ không cảm thấy bất ngờ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cấp lên một cái dao dải. Hút lẻn một hồi cuốn vào trong miệng, đại nhai lên, nói hàm hồ không rõ, đồ vật của ngươi, đã cho ngươi ném đi, này con song nông không sai, ta trưng dụng, ngươi có thể lan, miễn cho tự tìm lúng túng. Long Thanh Nguyệt cười gần, ngày hôm qua, chúng ta bị hắn kinh sợ thối lui, sau khi trở về, ta càng nghĩ càng không đúng, cẩn thận tìm đọc điện tịch, mất đi Long Châu, tu vi tất phế không thể nghi ngờ, nguyên lai, hắn ở giả vờ thành thế. Một mất đi Long Châu chất thải, còn muốn chiếm cứ tòa này tốt nhất động phủ. Không rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, hắn coi chính mình vẫn là đã từng đệ nhất thiên tài sao. Thanh Nguyệt Tỷ cùng Thanh Mộc Ca, nhìn hắn đáng thương, nể tình ngày xưa đích tình phần, không cho hắn lung túng, hắn cũng không biết cảm ơn, như đổi lại là ta, đã sớm mạnh mẽ giao hơn hắn. Ba cái thiếu niên thiếu nữ tràn ngập khinh bị, cũng chén cạn ly, tiếp tục can uống thỏa thuê lên. Các ngươi không biết xấu hổ. Long Thanh Hổ căm tức bọn họ, dị vang thời điểm, Trần Ca đối xử các ngươi không tệ, hiện nay, Trần Ca gặp nạn. Các ngươi không giúp cũng là thôi, còn làm nhục như thế trần ca, một đám bạch nhãn lang. Thích ăn heo, đầu bóc của ngươi hỏng rồi sao? Vừa giao huấn ngươi một trận, còn không trường trí nhớ. Long thanh Mục ánh mắt bình thản, ta không ngại lại trường trị ngươi một trận. Đúng. Hắn đem đuôi vũ vào trên bàn gỗ, đông nhiên đứng lên. ầm, Nắm đấm dựng lên thanh long chi lực, đông nhiên đập về phía long thanh hổ, mang theo nặng nghề kình phong. Đột nhiên, một bàn tay từ long thanh hổ bên cạnh rối ra. Trong nháy mắt nắm chặt quả đấm của hắn, bàn tay hơi chấn động một cái, liền đưa hắn thanh long chi lực đánh tan. Long thanh một sướng sốt một chút, ánh mắt theo bàn tay nhìn lại, thấy được bàn tay chủ nhân, rõ ràng là long thanh trợn, sắt mặt hắn khẽ biến, nắm đấm đông nhiên giấy rủa. Nhưng mà, quả đấm của hắn nhưng như là bị sắt thép kẹp lấy, vẫn không núp nhích. Long thanh nguyệt cùng ba cái thiếu niên thiếu nữ đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, toàn bộ động phủ hoàn toàn tĩnh mịch. Mất đi long châu, hắn vì sao còn có tu vi? Tại sao lại như vậy? Phản ứng lại, ba cái thiếu niên thiếu nữ cả người run, đua rơi trên mặt đất. Long Thanh Trần nhìn về phía bên cạnh Long Thanh Hổ. Vừa nãy hắn làm sao đánh đập người, hiện tại gấp 10 lần trả lại hắn. Được. Long Thanh Hổ viền mắt thường hồng, cầm thật chặt nắm đấm, dựng lên thanh Long Chi Lực. Vô hình. Tàn nhẫn màn nện ở Long Thanh Mục trên mặt, Long Thanh Mục nhất thời kêu thẳng thiết, khuôn mặt Anh Tuấn bị đánh vặn vẹo biến hình, sống mũi cao gãy vỡ, mấy viên mang máu hàm răng bị bắn bay. Nhất thời xương thành đầu heo răng rớp. Long thanh trần hở hững, tiếp tục. Thích ăn heo, người dám. Long thanh nguyệt giết gạo, một quyền đập về phía long thanh hổ. Long thanh trần duỗi ra cái tay còn lại, trong nháy mắt đưa nàng nắm đấm nắm lấy. Giống. Cùng bạo thanh long chi lực từ bàn tay lộ ra, nhất thời tràn vào trong cơ thể nàng, làm cho trong miệng nàng ho ra máu, mất đi sức chiến đấu. Vừa nãy, người đánh đập ta chướng đã toan thanh. Long thanh hổ vén tay háo lên, tàn bạo mà trừng mắt long thanh Nguyệt Hiện tại, ta thay trần ca giáo huấn ngươi cái này bạch nhã lang. Vâng ảnh. Lại một quyền nện ở Long Thanh Mục trên mặt. Xoạt xoạt. Hai gõ má gây vỡ, sụp đổ một quyền ấn. Thích ăn heo. Nhất định phải làm thịt ngươi. Long Thanh Mục hí lên lực kiệt địa điên cuồng hét lên, khác nào một con dạ thú bị thương. Hồn ảo. Long Thanh trần ánh mắt bình tĩnh. Giống. Cùng bạo thanh Long Chi lực từ bàn tay dâng lên, sung kích mà ra. Ẩm. Long thanh một toàn bộ cánh tay bộ xương đổ nát, ngay sau đó, cùng bạo thanh long chi lực lan tràn đến toàn thân hắn, cả người bộ xương đổ nát, khác nào một bãi bùn não. Long thanh trần hất tay đưa hắn ném ra. Về hành. Khác nào một con rách bao tải, đánh vào động phủ trên vách đá, lướt xuống mà xuống, điếc không sợ súng. Còn có nàng. Long thanh trần chỉ về long thanh nguyện. Long thanh hổ nắm đấm khẽ run, chậm rãi thả xuống, trần ca, ta. Ta không đánh nữ. Long Thanh Trần Ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn hắn, mơ hổ minh bạch cái gì. Vậy thì ta đến đây đi. Than nhẹ một tiếng, nàng, không đáng thương hại. Đùng, Hất tay một cái tát, đánh ở Long Thanh Nguyệt trên mặt, nhất thời đưa nàng đập bay, đồng dạng đánh vào động phủ trên vách đá, nằm trên mặt đất liên tục ho ra máu, trắng nón trên khuôn mặt một đạo thật sâu trường ấn. Xem ở Long Thanh Hổ phần trên, hắn cũng coi như hạ thủ lưu tình, không có trực tiếp phế bỏ Long Thanh Nguyệt. Đến phiên các ngươi. Long Thanh Trần đống nhiên nhìn về phía ba cái thiếu niên thiếu nữ. Ba cái thiếu niên thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, môi đều ở run cầm cập. Trần ca, là Long Thanh Mục cùng Long Thanh Nguyệt đem ngươi gì đó ném ra đậu phủ, chúng ta cái gì cũng không làm. Trần ca, việc không liên quan đến chúng ta, chúng ta nhất thời hồ đồ, mới đáp ứng Long Thanh Mục cùng Long Thanh Nguyệt mời, tới nơi này ăn lẩu, nói là chúc mừng Tiểu thiên niềm vui. Trần ca, xin ngươi xem ở ngày xưa đích tình phần, tha chúng ta lần này đi. Thiếu nữ trước tiên quỳ xuống. Ngay sau đó, hai cái thiếu niên cũng là cuốn quýt quỷ xuống, không ngừng mà dập đầu xin tha. Trước đây, ta cũng coi như mắt bị mù, làm sao sẽ đem các ngươi những này không cốt khí bạch nhãn lang làm huynh đệ. Long Thanh Trần căm ghét, gọi ta Trần ca, các ngươi xứng sao? Chúng ta không xứng, lúc nhỏ, Trần ca nhiều lần chăm sóc chúng ta, chúng ta cũng không biết cảm ơn, trái lại chế nhạo Trần ca, chúng ta đáng chết. Chúng ta cô phụ Trần ca. Liếc mắt nhìn sống dở chết dở Long Thanh một cùng trong miệng ho ra máu Long Thanh Nguyệt. Ba cái thiếu niên thiếu nữ cả người run dậy. Long thanh trần chậm rãi nhắm mắt lại, và miệng mười lần, lan. đa tạ trần ca. Cảm tạ trần ca khoan hồng độ lượng. Ba cái thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, mừng rỡ không ngớt, đây đã là nhẹ nhất trừng phạt. Đùng. Đùng. Đùng. Bọn họ không lo được đau đớn, giơ tay liền hướng trên mặt chính mình tiến, Dùng sức. Long thanh trần lạnh giọng mở miệng, muốn ta tự mình ra tay sao? Ba cái thiếu niên thiếu nữ đều là tay run một hồi. Nhất thời càng thêm ra sức hướng về trên mặt mạnh mẽ bắt chuyện, thẳng đánh khỏe miệng chảy máu, răng hàm rất xuống. Đứng lại. Sau khi hoàn thành, ba cái thiếu niên thiếu nữ đang muốn rời đi, Long Thanh Trần bỗng nhiên mở con mắt ra, khác nào trong bầu trời đêm hai viên nóng ánh ngôi sao. Trần ca, ta đã vả miệng đầy đủ 10 lần, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta cũng đánh nghỉ 10 lần, một lần không ít. Ba cái thiếu niên thiếu nữ đầu gối mềm đúng, lần thứ hai ngã quỷ ở mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Long Thanh Trần hờ hững, đem Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục mang đi, đem bọn họ đưa đến gì đó mang đi, đem các ngươi đã dùng qua con kia song nông cũng mang đi, đừng ô bế động phủ của ta. Ba cái thiếu niên thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, cũng quýt dựa theo phân phó của hắn đi làm, đem Long Thanh Nguyệt, Long Thanh Mục cùng với tất cả mọi thứ mang đi, cuối cùng, còn đem toàn bộ trong động phủ hơn. Dám nơi khác quét tước một lần. chương 11, mới tốc trưởng. Trần ca tu vi không chỉ là hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tựa hồ so với trước đây mạnh hơn. Long thanh hổ tràn ngập sùng bái. Những này linh túy đan cho ngươi. Long thanh trần vũ vũ long thanh hổ vai lấy ra ba viên linh túy đan. Lúc đó hắn chịu khổ long kim huyên nhi ám hại mất đi long châu, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Cái khác còn trẻ thanh long đều là nhục nhã cho hắn, thậm chí muốn nhân cơ hội cướp đoạt hắn độ phụ. Chỉ có long thanh hổ khi hắn nguy nan nhất thời gian đồng ý lấy ra ngưng huyết đan, tích thủy tri ân tự nhiên. Dũng tuyển báo đáp, tuy rằng hắn không có dùng viên này ngưng huyết đan, có điều, Long Thanh Hổ có phần này tâm, đã đầy đủ. Long Thanh Hổ tay chân luôn cuống, sợ liên tục xua tay, Linh Thúy Đan là bốn sao thượng phẩm đang ăn dược, mỗi một viên đều giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim. Hơn nữa, còn chưa chắc chắn có thể mua được, thực sự quá quý giá, Trần ca vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Cầm, ta đây còn có rất nhiều. Long Thanh Trần không nói lời gì, trực tiếp nhét vào hắn trong túi áo, Linh Thúy Đan công hiệu mãnh liệt. Lấy ngươi bây giờ kêu Long Cảnh 5 tầng Tu Vi, không chịu nổi, muốn bắt chặt thời gian, đem Tu Vi tăng lên tới huyền Long Cảnh, mới có thể dùng. Ta biết, Long Thanh hổ trọng trọng gật đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nói, trần ca, người đã Tu Vi đã khôi phục như vậy, theo lý mà nói, ta Long Châu có thể cảm ứng được của Long Châu, vì sao nhưng không cảm ứng được? Không cảm ứng được, Long Thanh trần sợ dung thần, hắn có thể cảm ứng được cái khác thanh Long Long Châu, không nghĩ tới. Cái khác thanh long dĩ nhiên không cảm ứng được hắn long châu. Long thanh hổ cười nói, nếu như có thể cảm ứng được trần ca long châu, như vậy, coi như cho long thanh một cùng long thanh nguyệt mười cái lá gan, cũng không dám cùng trần ca giao thủ, chính là bởi vì bọn họ cũng không cảm ứng được trần ca long châu, lầm tưởng trần ca mất đi tu vi, mới dám cùng trần ca động thủ. Long thanh trần không khỏi trầm mặc, tu luyện cửu nghịch long quyết, làm cho hắn long châu phát sinh biến lĩnh dị, thêm ra cửu đạo long văn, cho tới, này cửu đạo long văn có tác dụng gì hắn cũng không rõ ràng ở cựu lịch Long Đế ký ức ở trong cũng không có liên quan với cựu đạo Long Văn ký ức chẳng lẽ tu luyện ra sai lầm người đi về trước đi để ta suy nghĩ thật kỹ vậy ta đi trước Long Châu là Long tộc bản nguyên vị trí Trần Ca có thể ngàn vạn không thể khinh thường cuối cùng thân thiết địa liếc mắt nhìn hắn Long Thanh Hổ chính là rời đi động phủ Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống hồi tưởng cựu lịch Long Đế ký ức đem cựu lịch Long Quyết vận chuyển quy tích tỉ mỉ địa kiểm tra một lần nhưng mà lại không phát hiện nơi nào xảy ra sai sót, giống hắn chậm rãi vận chuyển cửu nghịch long quyết cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, cái khác thanh long không cảm ứng được ta long châu, tựa hồ cũng không có gì chỗ hỏng, tự nói một tiếng, khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Trần Ca động phủ ở ngoài truyền đến Long Thanh Hổ sốt ruột thanh nhân của hắn vội vã chạy vào, làm sao vậy? Long Thanh Trần Kỳ Quái, tại sao lại trở về? Long Thanh Hổ vội la lên, tộc trưởng, tộc trưởng trở về. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Long Thanh Trần bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt trắng bệnh, có một loại dự cảm không tốt. Vèo! bỗng nhiên đứng dậy, cấp tốc hướng về động phủ ở ngoài lao đi. Đi tới thanh long cốc trên đất bằng, nghe được rất nhiều khóc dương dứt thanh chuyển đến. Chỉ thấy, nơi đó tụ tập mấy trăm đạo bóng người, ngoại trừ hơn một trăm cái thiếu niên thiếu nữ ở ngoài. Còn có rất nhiều trung niên nam nữ, chính là thanh long tộc hộ pháp cùng các trưởng lão Vèo! Long Thanh Trần nhảy lên một cái, đi tới trung gian. Chỉ thấy, một người có mái tóc hoa rầm, khuôn mặt rán ua, thân hình gầy gò người đàn ông trung niên nằm ở chút gánh vác, hơi thở mong manh, sinh mệnh lực càng là yếu ớt, khác nào nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Phụ thân Long thanh trần Viên mắt đỏ chót, ngã quỷ ở mặt đất, nắm chặt phụ thân bàn tay khô gầy. Lạnh leo không có một tia nhiệt độ. Rõ ràng nhớ tới, mấy năm trước, phụ thân tùy tùng long tộc đại quân xuất chính lúc, thân hình vĩ đại, chính trực thính niên, hiện nay phảng phất một hồi già nua rồi mấy chục tuổi. Vụ, trong tay hắn dựng lên Thanh Long chi lực, tỉ mỉ mà kiểm tra phụ thân thương thế. Trong lòng càng ngày càng trầm trọng, long mạch nứt toát, cả người kinh mạch càng là đứt thành từng khúc, có thể chống đỡ đến bây giờ, chủ yếu là bởi vì cha nội tình hùng hậu, Thanh Long tộc sinh mệnh lực ngoan cường duyên cớ, bằng không, đã sớm bỏ mạng. Hắn nhanh chóng hồi tưởng cựu nghịch long đế ký ức, có vài loại đan dược có thể chữa trị phụ thân tương thế, chỉ là cái kia vài loại đan dược Cần thiết dược liệu đều cực kỳ quý giá khan hiếm, rất khó tìm đến. Tựa hồ nghe đến hắn hô hoán, Long Thanh Hạo chậm rãi mở con mắt ra, vàn vện tiêm máu, tràn ngập vẻ bại, miễn cưỡng lộ ra một tia hiền lành ý cười, vi phụ không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm túc thận trọng, ngày hôm nay hiếm thấy nhìn thấy phụ thân nụ cười, Long Thanh Trần nhưng trong lòng đâm nhỏi, nếu là lấy trước, nghe nói như thế, hắn hội an tâm chẳng đến. Mà bây giờ, hắn nhưng phi thường thành sở phụ thân thương thế nặng bao nhiêu, cũng không phải nghỉ ngơi là có thể trở lại bình thường. Như chữa trị không làm, sẽ trung thân bại liệt, chớ nói chi là bảo vệ tu vi. Phụ thân nhất định sẽ tốt lên. Ánh mắt của hắn kiên định, vô luận như thế nào, đều phải chữa trị phụ thân thương thế. Thiên đố anh tài. Đại trưởng lão Long Thanh Dương cao giọng bi thiết, đưa tay trà sát một hồi khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Tộc trưởng là thanh long tộc bên trong bối cường giả số một. Càng là thanh long tộc trụ cột vững vàng, hiện nay, nhưng trọng thương không nổi, để lòng ta đau, đây càng là cả thanh long tộc tốn thất. Những năm này, ở tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, thanh long tộc càng ngày càng mạnh, có khôi phục viễn của thời kỳ phồn vinh hương thịnh xu thế. Đáng tiếc, tộc trưởng đã bị ngã gục, long thanh tộc tương lai, phải đi con đường nào. Hán, để rất nhiều hộ pháp cùng các trưởng lão viền mắt đỏ lên, lã trã rơi lệ. Nhị trưởng lão long thanh dịch đỗng nhiên đứng ra, rong giặc đạo, nước, không thể một ngày không có vua. Nhà, không thể một ngày vô chủ, long không thể một ngày không đầu, việc cấp bách, thiết yếu đề cử ra một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, tiếp nhận tộc trưởng vị trí, tiếp tục dẫn dắt chúng ta thanh long tộc đi về phía huy hoàng. Tộc trưởng xuất trinh chiến trường, vì là hết thể long tộc mà chiến, lúc này mới vừa ngã xuống, liền đề cử mới tộc trưởng, như vậy thích hợp sao? Ta cũng cảm thấy không thích hợp, vẫn là cho sau lại bàn đi. Rất nhiều hộ pháp cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là cao mày. Long Thanh Dịch ánh mắt sắc bén địa hơi lường bọn hắn, tộc trưởng trọng thương, ta cũng rất bi thống, chỉ là, thanh long tộc tương lai càng trọng yếu hơn, không thể bởi vì bi thống sẽ trở ngại mới tộc trưởng đề cử. Hắn đưa tay dẫn hướng về Long Thanh Dương, đại trưởng lão, bất luận tu vi, vẫn là huy vọng, đều là đủ đảm nhiệm được mới tộc trưởng. Long Thanh Dương khiêm tốn địa xua tay, cùng tộc trưởng so với, ta khắp mọi mặt đều trên lệnh không nhỏ, có tài cán gì tiếp nhận tộc trưởng vị trí, vẫn là mặt khác để cử đi. Long Thanh Dịch biểu hiện nghiêm túc, đại trưởng Lão Đức cao vọng trọng, vì Thanh Long tộc tương lai, cũng không nên từ chối, nếu là từ chối nữa xuống, đó chính là đối với Thanh Long tộc bất kính. Long Thanh Dương do dự một hồi, không thể làm gì khác hơn là cố hết sức địa đáp ứng, nếu như thế, vậy ta coi như nhân không cho, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, tiếp tục dẫn dắt Thanh Long tộc đi về phía huy hoàng. Long Thanh Trần căm tức Long Thanh Dương cùng Long Thanh Dịch, phụ thân ta trọng thương sắp chết, các ngươi không nghĩ biện pháp giúp ta phụ thân chữa thương nhưng vội vã mưu đoạt tộc trưởng vị trí, không sợ toàn bộ thanh long tộc thất vọng sao. Làm càn. Long thanh dịch quát mắng, tộc trưởng vị trí, từ xưa tới nay, đều là các trưởng lão thương nghị quyết định, còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối vọng thêm chê trách, ngươi không tư cách này. Long thanh hạo cầm long thanh trần tay, khẽ lắc đầu. Long thanh trần ánh mắt lạnh leo địa dừng ở long thanh dương cùng long thanh dịch, dường như muốn đưa bọn họ dáng dấp khắc vào trong lòng. Ngày hôm nay, bọn họ làm sao bị, Sau đó liền để bọn họ làm sao lăn xuống đến. Chương 12: Xin mời đại sư thu ta làm đồ đệ. Ầm ầm ầm. Bầu trời trong xanh, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều sấm sét, tiếng sấm chấn động, chúng thanh long không khỏi dồn dập ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy, xa để trống hiện một điểm đen, cấp tốc phóng to. Trong chớp mắt, chính là xuất hiện tại thanh long cốc bầu trời, rõ ràng là một cái dài đến trăm trượng trở lên, cả người lượn lờ điện quang rồng sét, hóa thành một tên ông lão, đồng bình đáp xuống đất. Lôi long tộc tứ trưởng lao giá lâm thanh long cốc, để thanh long cốc dạng người rực rỡ, không có từ xa tiếp đón. Xa sa mà, long thanh dương vẻ mặt tươi cười địa đến đón, song trưởng ổn quyền, liên tục chắp tay. Nếu là lôi long tộc một loại trưởng lao đến thăm, hắn ngược lại không cho tới nhiệt tình như vậy. Nhưng mà, vị này tứ trưởng lao thân phận không phải bình thường, cũng không phải lôi long tộc các trưởng lao khác có thể so với. Tứ trưởng lao tinh thông luyện dược, chính là tiếng tâm lừng lây luyện dược đại sư, thân phận tôn sùng bất luận đi đến cái nào loại Long Tộc, đều sẽ chịu đến cao nhất lễ nghi tiếp đón. Long Thanh Dịch cũng là bước nhanh nên đón, chắp tay cười nói, Đại trưởng Lão mới vừa tiếp nhận Tộc trưởng vị trí, lại đúng lúc gặp tứ trưởng Lão đến phòng, có thể nói song hỉ lâm môn. Ông Lão nghi hoặc, Thanh Long Tộc Tộc trưởng, không phải Long Thanh Hạo sao? Long Thanh Dịch cười nói, Long Thanh Hạo ở đây trên bị thường, tu vi mất hết, đã không thích hợp lại làm Tộc trưởng, chỉ có thể thoái vị để hiền. Ông Lão hỏi, không biết, Thanh Long tộc luyện dược đại sư Long Thanh Trần có ở đây không? Long Thanh Dịch thất thần, Long Thanh Dương nụ cười đọc lại, nhìn nhau một chút, tràn ngập mở mịt. Long Thanh Dịch cao mày, tựa hồ đang cố gắng nghĩ lại, Long Thanh Trần, ta ngược lại thật ra biết, là Thanh Long tộc một tên tiểu bối, chính là Long Thanh Hạo con trai, chỉ là, luyện dược đại sư là ai? Ông lão ánh mắt ở mấy trăm đạo bóng người nhanh chóng tìm kiếm lên, đột nhiên, ánh mắt sáng ngời, bỏ lại Long Thanh Dương cùng Long Thanh Dịch, bước nhanh bước đi. Xin mời đại sư thu ta làm đồ đệ. Khác nào đẩy Kim Sơn, cũng ngọc trụ, hắn phủ phù một hồi quỳ dạp xuống Long Thanh Trần trước mặt, nặng, dâng đầu liền bái, xá. Long Thanh Dương cùng Long Thanh Dịch đều là đồng tử, con người co rút lại, ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy tình cảnh này. Lối Long Tộc Tứ Trưởng Lão có phải là nhìn nhầm? Long Thanh Trần, là chúng ta nhìn lớn lên, hắn căn bản là không học được luyện dược, lúc nào thành luyện dược đại sư. Chúng Thanh Long cũng là miệng mở lớn, cảm suýt chút nữa rơi xuống. Không tính sai. Ông Lão ngẩng đầu lên. Xung kính địa ngước nhìn Long Thanh Trần, phi thường khẳng định, ta tìm, chính là vị này luyện dược đại sư. Long Thanh Trần đang muốn từ chối, đồng nhiên trong lòng hơi động, Thu ngươi làm đồ đệ, cũng không phải không thể, có điều, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Hắn muốn luyện chế đan dược cho phụ thân chữa thương, chỉ là, cái kia vài loại dược liệu đều là quý trọng hiếm thấy, hắn căn bản không biết đi chỗ nào tìm, mà, cái này lôi Long Tộc Tứ Trưởng Lao chính là thành danh nhiều năm luyện dược đại sư, nên góp nhặt không ít quý hiếm dược liệu. Đồ Nhi bái kiến sư tôn, ông lão sửng sốt một chút. Tùy theo, mừng như điên không nớt. Cung cung kính kính địa gõ chín cái dập đầu. Đồ Nhi vốn định dùng thành tâm cảm động sư tôn, để sư tôn nhận lấy đồ Nhi, không nghĩ tới sư tôn nhanh như vậy nên đáp ứng nhận lấy đồ Nhi. Đừng nói một điều kiện, cho dù mười ngàn cái điều kiện, đồ Nhi cũng sẽ đem hết toàn lực làm được. Chúng thanh long chấn động, lôi long tộc tứ trưởng lão danh chấn toàn bộ long tộc luyện dược đại sư, cứ như vậy trở thành long thanh trần đệ tử. Long thanh dương toa mày. Tứ trưởng lão, ngươi là không phải lại thận trọng suy nghĩ một chút? Này Long Thanh Trần chỉ là một tiểu bối, căn bản sẽ không lệ dược. Ông lão lạnh nhạt nói, ta suy tính rất rõ ràng. Long Thanh dịch hướng về Long Thanh Trần khiển trách, chính ngươi bao nhiêu cân lượng đều làm không rõ, còn dám thu tứ trưởng lão làm đồ đệ? Nếu để cho lôi Long tộc biết ngươi treo tức tứ trưởng lão, ngươi sẽ biết tay. Long Thanh Trần cười gằn, Thanh Long tộc có cái nào một cái quy định tiểu bối không thể nhận đồ? Ta có thu hay không đồ, thu ai làm đồ đệ? Còn chưa tới phiên ngươi đến vọng thêm chê trách, ngươi không tư cách này. Chúng thanh long ánh mắt quái dị. Lời này, làm sao nghe có chút quen thai. Tựa hồ chính là vừa nãy long thanh dịch gian dạy long thanh trần, bị hắn nguyên văn xin trả. Ngươi, long thanh dịch trên mặt nổi gần xanh, tức giận không nhẹ, nhưng không cách nào phản bác, bởi vì thanh long tộc xác thực không quy định tiểu bối không thể nhận đồ. Ông lão giận tím mặt địa rừng ở long thanh dương cùng long thanh dịch, ai dám cản trở ta bái sư, chính là theo ta là địch cùng toàn bộ lôi long tộc là địch, hai vị tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. người đi theo ta đi, ta có lời nói cho ngươi. long thanh trần dắt dìu lấy phụ thân, hướng về động phủ bước đi. ông lão liền vội vàng đứng lên, bước nhanh theo tới. từ một bên khác dắt dìu lấy long thanh hạo. long thanh hạo nhìn một chút long thanh trần, lại nhìn một chút ông lão, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, há miệng, tựa hồ muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là không có hỏi. chăm chú dừng ở bọn họ rời đi, long thanh dương sắc mặt tâm trầm. Này lôi long tộc tứ trưởng lão, có phải là lão bị hồ đồ rồi? Có loại khả năng này. Long thanh dịch sắc mặt cũng là khó coi. Nghe nói, lôi long tộc tứ trưởng lão là thuốc như mạng, mỗi chuyên nghiên ra một loại đan dược mới, sẽ tự mình thử một chút công hiệu, có thể là uống nhầm thuốc, tổn thương đầu vóc. Người đi đâu? Nhìn thấy long thanh hồ đuổi theo, long thanh dịch nghiêm nghị quát mắng, trở lại cho ta. Ta đi nhìn tộc trưởng. Long thanh hồ bước chân liên tục, đáp một tiếng. Đứng lại cho ta. Long Thanh Dịch tức giận bước nhanh bước đi, lôi kéo lô thai của hắn, miễn cưỡng địa kéo dắt đến Long Thanh Dương trước mặt, Long Thanh Hạo đã không phải là tộc trưởng, nhận rõ ràng, ai mới là tộc trưởng. Long Thanh Hổ ngạnh cổ, quật Cương nói, tiền nhậm tộc trưởng, cũng không phải là tộc trưởng sao. Làm càn. Long Thanh Dịch tức giận hất tay một cái tắt quật khi hắn trên mặt, lưu lại một đạo thật sâu trường ấn, hướng về Long Thanh Dương cười làm lãnh đạo, tiểu bối không hiểu chuyện, để tộc trưởng cười chê rồi. Không sao, không hiểu chuyện, giao hấn một phen cũng là đã hiểu long thanh dương lạnh nhạt nhìn long thanh hổ phụ thân ngươi cùng ta là bạn tốt tình như huynh đệ ngươi cùng trạch nhi nên lại như tay chân sau đó nhiều cùng trạch nhi thân cận một chút đối với ngươi không chỗ hỏng nhất định nhất định long thanh dịch vẻ mặt tươi cười hướng về long thanh hổ khiến trách nghe hiểu chưa sau đó thiếu cùng long thanh trần lui tới nhiều hướng về thiếu tộc trưởng tình giáo long thanh hổ bưng mặt béo không nói tiếng nào trở lại động phủ long thanh trần lập tức nói Ta cần luyện chế đan dược cho phụ thân chữa thương, chỉ là thiếu hụt vài loại dược liệu, đây chính là ngươi bái sư điều kiện. Sư tôn cần gì dược liệu? Ông lão hưng phấn không thôi, luyện chế thời điểm, có thể hay không để Đồ Nhi ở bên cạnh quan sát? Có thể. Long Thanh Trần mang tới giấy và bút mực, đem cần thiết dược liệu viết đi ra, đưa cho ông lão, đem dược liệu tập hợp, nhất định phải nhanh. Ông lão tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lại, càng xem lông mày càng nhăn nhó, này mấy chục loại dược liệu, Đồ Nhi đại đa số đều có. Chỉ là, trong đó vài loại khá là quý trọng, Đồ Nhi điều này cũng không có. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, có thể tập hợp sao? Ông lão biểu hiện dùng mình, cắn răng nói, đây là sư tôn đối với Đồ Nhi cái thứ nhất thử thách, cho Đồ Nhi thời gian một cái canh giờ, vô luận như thế nào, Đồ Nhi đều sẽ đem những dược liệu này tập hợp. Được, đi thôi. Long Thanh Trần lãnh đạm phất tay, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tập hợp dược liệu, như vậy, phụ thân thương thế liền dễ làm. chương 13, Quan Quân Hầu Long huyết thệ. Trần Nhi, xảy ra chuyện gì? Long thanh hạo suy nhược mà hỏi, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, lôi long tộc tứ trưởng lao chính là tiếng tâm lừng lây luyện dược đại sư, làm sao sẽ bái ngươi làm thầy? Long thanh trần trầm mặc chốc lát, thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Quang thời gian trước, một vị lao đạo nhân từ thanh long tộc trải qua, đem suốt đời sở học truyền thụ cho ta. Suy nghĩ một chút, đưa ra cái này giải thích. Hán Long Châu, bị long kim huyên nhi cấp đi, hung hiểm vạn phần. Trọng thương người nào chết thời điểm, càng là gặp phải cựu nghịch long đế đoạt xác Chuyện này thực sự quá nguy hiểm, hắn không muốn để cho phụ thân lo lắng. Chúng ta thanh long Cốc có thủ hộ đại trận, trừ long tộc ở ngoài, những chủng tộc khác không cách nào xông tới, vị kia lao đạo nhân đi qua từ nơi này, nhưng không có bị thủ hộ đại trận phát hiện, có thể thấy được, tất nhiên là một vị cường giả tuyệt thế. Long thanh hạo hơi xúc động, đây là cơ duyên to lớn, sau đó, nếu là có cơ hội, ngươi nhất định phải bái, xá vị kia lao đạo nhân sư phụ báo đáp sư dặn, ừ, long thanh trần âm thầm cô, e sợ không có cơ hội, trong lòng hắn có chút hổ thẹn, tùy ý bệnh một lời nói dối, phụ thân nhưng không có chút nào hoài nghi, vô điều kiện tin tưởng hắn, long thanh hạo biểu hiện trịnh trọng, còn có, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho ai, cường giả tuyệt thế truyền thừa, cực kỳ trọng yếu, nếu để cho ai biết, có thể sẽ đưa tới họa sát thân. biết, long thanh trần đáp một tiếng, nhiều lời nhiều sai, không muốn nhiều lời việc này, ngược lại hỏi tới phụ thân thương thế. Là ai, đem phụ thân bị thương thành như vậy? Phụ thân là thanh long tộc bên trong bối ở trong cường giả số 1, cho dù ở chiến trường, năng lực tự vệ cũng là rất mạnh. Long thanh hạo cười khổ, nói đến xấu hổ, ngươi khả năng không tin, ta thương ở đồ long thế gia một vị tuổi trẻ đại thiên tài trong tay, tuổi với ngươi không chênh lệch nhiều, tu vi nhưng cực cường, đuổi sát bên trong bối cường giả, dũng quán tăng quân, được khen là quan quân hầu. Quan quân hầu. Long thanh trần không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi né qua một tia hàn quang. Bัง vào ta long huyết tuyên thể, trong vòng 3 năm, tất lấy quan quân hầu thủ cấp. Nắm đấm mở ra, cắt ra lòng bàn tay, một tia long huyết chảy ra. Câm miệng. Long Thanh Hạo quan mắng. Quá mức bỗng nhiên, hắn muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Ầm ầm. Bầu trời bên trên truyền đến tiếng sấm tiếng, phảng phất cảm ứng được hắn lợi thể. Trần Nhi, ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Long Thanh Hạo căm tức hắn, long huyết thể nhất là độc ác, như đạt không được lợi thể, ngươi sẽ long huyết khô cạn mà chết. Long Thanh Trần dắt Dịu lấy phụ thân ngồi xuống, "Xin mời phụ thân yên tâm, ta nếu dám lập xuống Long huyết thệ, thì có niềm tin tuyệt đối." Long Thanh Hạo giận không thể dừng, đang muốn răn dạy hắn, nhưng hóa thành một hứng thở dài, quan quân hầu thực lực đang vi phụ bên trên, lấy thiên phú của ngươi, trong vòng 3 năm, thực lực vượt qua vi phụ, ngược lại cũng không khó, đáng sợ chính là, quan quân hầu thiên phú không chút nào so với ngươi kém, 3 năm sau khi, thực lực của hắn sẽ đạt đến mức độ cỡ nào? Long Thanh Trần tự tin nói, nếu là đặt ở trước đây, Ta khả năng rất khó làm được, thế nhưng, ta chiếm được lao đạo nhân toàn bộ truyền thừa, không thể giống nhau, trong vòng 3 năm, tuyệt đối có thể vượt qua quan quân hầu. Ngươi chưa từng thấy quan quân hầu thực lực, nếu là tận mắt nhìn, ngươi thì sẽ không tự tin như thế, không chỉ là vì phụ, các loài khác long tộc cũng có rất nhiều bên trong bối cường giả tử thương ở trong tay hán. Long thanh hạo hiện lên thật sâu cay đắng, việc đã đến nước này, đã không cách nào cứu vãn, 3 năm nay, ngươi nhất định phải gấp đôi nỗ lực, không thể có chút nào lười biếng. Ta rõ ràng. Long thanh trần ánh mắt kiên định. Trong lòng hắn, cũng có một nghi hoặc. Từ Cửu nịch Long đế trước khi chết nhớ được biết, bị trong cơ thể hắn phệ thiên võ mạch phản phệ, hắn là Long tộc, nhưng nắm giữ nhân tộc võ mạch, hắn mơ hồ địa cảm giác được, khả năng cùng thân thế của hắn có quan hệ. Nhìn phụ thân mệt mỏi khuôn mặt. Hắn do dự một chút, cuối cùng, vẫn là không hỏi ra đến, bởi vì, hắn trước đây hỏi qua rất nhiều lần, phụ thân mỗi lần đều sẽ nổi trận lôi đình, vẫn là đừng hỏi tốt hơn. Miễn cho gây nên phụ thân thương cảm chuyện cũ. Sư tôn, ngươi muốn dược liệu, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Ông lão vội và đi vào, thở hứng hộp, quần áo dính đầy cho bụi. Hiển nhiên, này một canh giờ chạy rất xa lộ trình. Long Thanh Trần tiếp nhận dược liệu, tỉ mỉ mà kiểm tra. Không sai, ta muốn chính là chỗ này chút dược liệu. Xác định sau khi, hắn kích động lên, có những dược liệu này, phụ thân thương thế liền không còn là vấn đề. Khổ cực ngươi. Hắn không khỏi vô vô ông láo vai. Ông lão hưng phấn không thôi, vì sư Tôn ra sức, đây là đổ Nhi phải làm. Long Thanh Hạo ấy nãy nhìn ông lão, Trần Nhi còn trẻ ngơ nguğ, không hiểu chuyện, kính xin tứ trưởng lão nhiều tha thứ, ngươi là Lôi Long tộc trưởng lão, càng là thành danh nhiều năm luyện dược đại sư, thân phận tôn sùng, bái, xá Trần Nhi sư phụ, Trần Nhi thực sự làm không nổi, không ngại như vậy, ngươi cùng Trần Nhi, có thể lẫn nhau thỉnh giáo luyện dược chi thuật, cho tới, chuyện bài sư cũng không cần nhắc lại, làm sao? Ông lão nghiêm túc nói, tu luyện chi đạo từ trước đến giờ đều là đạt giả vi tiên làm luyện dược sư càng chú trọng điểm này sư tôn luyện dược chi thuật trên ta xa là đủ đảm nhiệm được sư tôn của ta ta nếu bái sư tôn làm sư chính là một ngày sư phụ cả đời sư phụ chắc chắn sẽ không đổi ý ta long lôi minh há có thể nói không giữ lời long thanh hạo cười khổ nói đều nói đến nơi này cái mức hắn còn có thể nói cái gì này long lôi minh cực kỳ ngạo khí gì vang thời điểm cho dù hắn thân là thanh long tộc tộc trưởng gặp lại long lôi minh một mặt Nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, không nghĩ tới, Long Lôi Minh cam nguyện nhưng quên đi tất cả tôn sùng thân phận, bái, xá Trần Nhi sứ phụ. Có điều, ngược lại cũng không cần lo lắng Long Lôi Minh sẽ đối với Trần Nhi bất lợi, không dùng được mấy ngày, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ hoang cổ Long Vực, náo động các loại Long Tộc, chết để ngồi vững danh thầy trò. Tôn sư trọng đạo, đây là hết thể tu luyện giả chuẩn tắc, nếu là Long Lôi Minh dám đối với Trần Nhi không chút nào lợi, sẽ nổi tiếng xấu, toàn bộ hoang cổ Long Vực. Đều không có hắn đất dung thân, phản bội đánh đổi quá lớn, sẽ tiêu trừ phản bội khả năng. Phụ thân chờ chốc lát, ta đi một chút liền đến. Nói một tiếng, Long Thanh Trần cùng Long Lôi minh vội vã mà đi. Luyện đan, còn cần sử dụng đến đan lô. Vèo, vèo, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới lôi Long Thành, đi tới lăng tiêu cát. Thấy hắn lần thứ hai đến, Long Lôi lôi ánh mắt sáng lên, há miệng, muốn chào hỏi, nhớ tới lẫn nhau to lớn thân phận trinh lệnh, không khỏi biểu hiện chán nản nhịn xuống. Sư Tôn, xin mời vào. Long lôi mình đưa tay hấp dẫn, để Long Thanh Trần đi ở phía trước, lấy đó tôn sùng. Sư Tôn. Long lôi lôi ngây dại. Người đàn ông trung niên, mấy tên khác người bán hàng, cùng với chính đang mua đan dược khách người, cũng là toàn bộ ngây người như phóng, lầm tưởng nghe lầm. Nhưng mà, nhìn Long lôi minh cung kính thần thái, mới có thể xác định, không nghe lầm. Xảy ra chuyện gì? Đi tới đan phòng, chỉ thấy, cửa phòng đóng chặn. Long lôi minh cao mày địa chất hỏi người đàn ông trung niên. Long hỏa lập đại sư chính đang luyện đan. Người đàn ông trung niên tiểu tâm rực rực nhìn một chút sắc mặt của hắn, giải thích. Tuy rằng trưởng lão cùng Long hỏa lực đại sư là đúng đầu, có điều khách tới cửa không có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Chương 14, bốn đan kiếp tinh phẩm đan. Người đàn ông trung niên nói bổ sung, Long hỏa lực đại sư chính là nổi danh luyện dược sư, không thể hư hao đan lô, ta mới quyết định đem đan lô cho thuê hắn sử dụng để ta trước tiên dùng đan lô. Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái. Long hỏa lập là hỏa long tộc tộc trưởng, cũng chính là Long hỏa chỉ phụ thân của. Phòng trừng bây giờ còn không biết Long hỏa chỉ đã biến mất. Long Lôi Minh bước nhanh về phía trước gõ cửa. Bên trong đan phòng, Chuyến gia tức giận thanh âm của đã phân phó người, đừng quấy rầy ta luyện đan. Nếu là dẫn đến ta phân tâm, phá hủy một lò đan dược, ngươi thường nổi sao? Long Lôi Minh lớn tiếng nói, là ta, Long Lôi Minh, mở cửa. Bên trong đan phòng, an tĩnh một hồi. Môn từ từ mở ra, một tên tóc hỏa hồng, thân hình vĩ đại nam tử cười nhạt mà nhìn hắn, làm sao, muốn trộm học ta luyện dược chi thuật sao, nếu là ngươi thừa nhận luyện dược chi thuật không bằng ta, ta ngược lại thật ra không ngại chỉ điểm ngươi một hồi. Ta hiện tại không rảnh với ngươi phân cao thấp. Long lôi minh to mày, sư tôn ta muốn sử dụng đan lô, phiền phức ngươi nhường lại, của tiền thuê có thể miễn. Ngươi sư tôn. Long hỏa lập nghi hoặc, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ có lăng tiêu cắt trưởng quý cùng một tên lạ mặt thiếu niên Ngươi sư tôn là lôi long tộc đời trước đại trưởng lão, đã tạ thế nhiều năm, ngươi ở đâu ra sư tôn. Vị này chính là ta sư tôn. Long lôi minh đưa tay dẫn hướng về long thanh trần, thúc giục, đừng nói nhảm, mau đưa đàn lôi nhường lại. Long hỏa lập sửng sốt một chút, tùy theo, ôm bụng cười cười ha ha, cười nước mắt đều sắp đi ra. Long lôi minh, ngươi là không phải lão bị hồ đồ rồi, Dị nhiên bái, xá một trưa rứt sữa tiểu tử vắt muối chưa sạch sư phụ. Trước đây, ta coi ngươi là đối thủ, bây giờ nhìn lại. Ngươi căn bản không xứng khi ta đối thủ. Ngươi có thể xem thường ta, ngươi nếu là còn dám đối với ta sư tôn bất kính, đừng trách ta không khách khí." Long Lôi Minh sắc mặt lạnh lẽo hạ xuống, trong con ngươi có lôi quang tiềm động, tỏa ra cường đại long uy. "Được, không nói." Long Hỏa Lập Miễn cưỡng nhịn cười. "Ta chính đang luyện đan, không thể đình chỉ, cho ngươi sư tôn chờ." Khinh thường liếc mắt nhìn thiếu niên, hắn đem sư tôn hai chữ cắn rất nặng, tràn ngập châm chọc ý tứ. "Ta hiện tại liền muốn dùng Long Thanh Trần hướng đi đan lô, làm lỡ thời gian càng lâu, phụ thân thương thế sẽ càng chuyển biến xấu. Long Hỏa lập tức giận đưa tay cản lại, nếu là hiện tại đình chỉ, dược tài liền toàn bộ báo hỏng, người thường nổi sao. Người đàn ông trung niên vội và nói, nếu không chờ một lát nữa đi, luyện chế một lò đan ăn dược, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Một khắc cũng không thể chờ. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nhưng không để hoài nghi. Thấy sư tôn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, Long Lôi Minh đẩy ra Long Hỏa lập cánh tay, hướng đi đan lô. Đóng lại lò lửa, mở ra nắp lò, đem chưa thành hình thuốc cặn bã dọn dẹp ra đến, báo hỏng dược tài, ta tà thưởng cho ngươi. Long hỏa lập cười gần, đan lô thuộc về lăng tiêu cắt, ngươi đã đã nói như vậy, ta còn có thể làm sao, lăng tiêu các thực sự là tài đại khí thô, giá trị hơn hai dược tài, cứ như vậy lãng phí đi. Người đàn ông trung niên khỏe miệng co giật, hơn 1.000 lượng bạc cứ như vậy không còn, hắn thật không biết trưởng lão nổi điên làm gì, dĩ nhiên bái, xa thiếu niên này sư phụ, đồng thời, nói gì nghe nấy Đem đan lô thanh tẩy 3 lần sau khi, long lôi minh đạo, sư tôn, xin mời dùng đan lô. Thấy hắn đối với cái này hơn 10 tuổi thiếu niên cung kính như thế, long hỏa lập suýt chút nữa lại không nhịn được cười ra tiếng. Long lôi minh nhìn về phía long hỏa lập, sư tôn ta muốn bắt đầu luyện đan, xin người đi ra ngoài. Luyện đan còn sợ người khác xem sao. Long hỏa lập hiện lên một tia trêu thức, hắn ngược lại muốn xem xem, thiếu niên này có bản lãnh gì để long lôi minh bài sư. Thấy sư tôn không có phản đối. Long Lôi Minh cũng không có tiếp tục đuổi hắn đi. Có lần trước kinh nghiệm chế thuốc, lần này, Long Thanh Trần thuận lợi rất nhiều, lấy ra dược tài, dựa theo trình tự, từng cái bài phóng ở trên bàn gỗ, cứ như vậy, dược tài vào lò thời điểm có thể càng nhanh hơn một ít. 1000 một năm phân băng tình tuyết liên, 500 niên đại nhân hình thủ ô, 800 niên đại huyết bổ đề. Long Hỏa lập kinh ngạc thốt lên không dứt. Nhìn chăm chú vào trên bàn gỗ từng cây quý báo dược tài, con mắt đều đỏ. Lấy hắn luyện dược đại sư thân phận Muốn có được những này quý báo dư tài, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Hắn không hiểu, một hơn 10 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch ở đâu ra nhiều như vậy quý báo dư tài. Nếu là ngươi to lớn hơn nữa hô gọi nhỏ, vậy thì mời ngươi đi ra ngoài. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn. Bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu gian dạy, để Long Hỏa Lập có chút cảm tức, nhìn thấy Long Lôi Minh ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, hắn cũng không thật phát tác. Tuy rằng hắn luyện dược chi thuật không thể so Long Lôi Minh kém, thế nhưng thực lực cũng không như Long Lôi Minh. Một khi động lên tay đến, khẳng định thua thiệt là hán. Hú hồ, nơi này là lôi long thành lăng tiêu cát, thuộc về lôi long tộc địa bàn, ở đây gây sự, không có kết quả tốt. Long thanh trần hồi tưởng cựu nịch long đế ký ức ở trong luyện dược phương pháp, điều chỉnh lò lửa kích thước, các loại dược tài xứng so với, vào lò. Triển khai mà tấn thôi thuốc dược tài dung hợp, hầu như làm liền một mạch. Chính mắt thấy được hán luyện dược thủ pháp, long lôi minh ánh mắt càng là sùng kính lên. Long hỏa lập cũng có chút kinh ngạc. Từ nơi này thiếu niên luyện dược thủ pháp đến xem cũng không phải người học nghề, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sử dụng quý báu dược tài không có nghĩa là có thể luyện ra tốt đan dược. Câm miệng! Long Thanh Trần lại liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu tính nhẩm lúc chế thuốc. Loại đan dược này mùi lửa hậu, dược tài xứng so với cùng với lúc chế thuốc, yêu cầu phi thường nghiêm khắc, hơi hơi ra một điểm sai lầm sẽ dẫn đến thất bại. Long hỏa lập đầy mặt đỏ lên, lại nhiều lần bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu răng dạy, để hắn giận không thể dừng. Trong lòng bàn tay dựng lên hỏa long chi lực, hận không thể một cái tát đập tới, nhìn thấy bên cạnh Long Lôi Minh liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám ra tay. Một tức, hai tức, ba tức, thâm đếm đến 81 tức, Long Thanh Trần mở lò lấy đan, nhìn thấy một viên trắng như tuyết thông suốt đan dược lẳng lặng mà nằm ở trong lò luyện đan, hắn thở phào nhẹ nhõm, những này quý báu dược tài, chỉ cho bị một phần, nếu là luyện chế thất bại, cái kia phụ thân thương thế thì phiền toái. Đây là tu kinh phục mạch đan. Người được đặc biệt mùi thuốc, long hỏa lập thân thể chấn động, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Đan lô. Tuy rằng hắn may mắn gặp một lần tu kinh phục mạch đan, nhưng luyện không ra. Một hơn 10 tuổi thiếu niên, làm sao có khả năng nắm giữ còn cao hơn hắn luyện dược chi thuật? Chính là tu kinh phục mạch đan. Nhìn thấy Long Thanh Trần lấy ra đan dược, Long Lôi Minh trong con ngươi tỏa sáng dị thải, sư tôn không hổ là sư tôn, liền năm sao trung phẩm đan dược đều có thể luyện thành. Đồng thời, một lần thành công Long Hỏa Lập ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn tại sao lại bái xa thiếu niên này sư phụ, thiếu niên này luyện dược chi thuật xác thực cao minh, hắn là thuốc như mạng, vì theo đổi càng cao hơn luyện dược chi thuật, có thể không tiếc bất cứ giá nào, hắn thả xuống thân phận bái, xa thiếu niên này sư phụ cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, sáng sủa bầu trời tối lại, truyền đến to lớn tiếng sấm tiếng. Đan kiếp, tinh phẩm đan. Long Hỏa Lập nhìn về phía ngoài cửa sổ, triệt để ngây dại. Trưng 15, không bán. Xảy ra chuyện gì, ai ở độ chân long kiếp sao? Đây không phải chân long kiếp, là đăng kiếp. Ai luyện ra 7 sao trở lên đan dược? Toàn bộ lôi long thành, hết thể long đều là sôi trào lên, giật mình ngước nhìn bầu trời. Cũng không phải mỗi một loại đan dược đều có thể đưa tới đăng kiếp, chỉ có 7 sao trở lên đan dược mới có thể xúc động kiếp lôi. Mà tinh phẩm đan thì lại không có cấp bậc hạn chế, tất nhiên sẽ đưa tới đăng kiếp. Tinh phẩm đan so với thất tinh đan dược đều càng thêm hiếm thấy. Bọn họ căn bản không muốn đến phương diện này suy nghĩ. Rất nhiều luyện dược đại sư cả một đời đều luyện chế không ra một viên tinh phẩm đan, bởi vì tinh phẩm đan điều kiện phi thường hà khắc, cần cực kỳ cao minh luyện dược chi thuật, đồng thời còn cần số mệnh. Tinh phẩm đan thì thế nào, chỉ là nâng lên một ít công hiệu, cũng sẽ không nâng lên cấp bậc, có hoa không quả. Lang Tiêu các bên trong, Long Hỏa Lập có chút chua xót, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn thiếu niên trong tay tu kinh phục mạch đan. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, muốn đi bên ngoài độ kiếp Ở đây sẽ hủy diệt lăng tiêu cắt Long thanh trần bàn tay nâng tu kinh phục mạch đan Bước nhanh đi ra ngoài Là hắn luyện ra đan dược muốn độ kiếp Không thể nào Hắn mới 15-6 tuổi Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu chuyên nghiên luyện dược chi thuật Cũng không thể có thể luyện ra 7 sao trở lên đan dược Đây không phải là 7 sao trở lên đan dược Mà là năm sao trúng phẩm tu kinh phục mạch đan Ta từng gặp một lần năm sao đan dược là có thể xúc động đan kiếp Tất nhiên là tinh phẩm không thể nghi ngờ Hẳn là Long Lôi Minh Đại Sư hoặc là Long Hỏa Lập Đại Sư luyện chế ra tới đi. Lăng tiêu các ở ngoài, rất nhiều Long Tràn đầy hoài nghi điệu đánh giá hắn. Sau khi thấy được diện theo đi ra Long Lôi Minh cùng Long Hỏa Lập, bọn họ nhất thời bình thường trở lại. Long Lôi Minh cười nhạt lấy đưa tay dẫn hướng về Long Thanh Trần. Ta cùng Long Hỏa Lập, chỉ là tam tinh luyện dược sư, liền bốn sao đan dược đều luyện chế không ra. huống hổ là năm sao, đây là ta sư tôn luyện chế. Sư tôn. Chúng Long ngây dại, thiếu niên này là Long Lôi Minh Đại sư sư tôn, người đàn ông trung niên bất đắc dĩ mới vừa biết đến thời điểm, hắn cũng là cái này phản ứng. Cho tới hiện tại, hắn đã có chút chết lặng, tứ trưởng lao khắp nơi trên giường, thật giống chỉ lo người nào không biết như thế. Long hỏa lập có chút cảm tức, Long Lôi Minh chính mình mất mặt cũng là thôi, còn tiện thể đem hắn Tam Tinh luyện dược sư gốc gác cũng cho vạch trần đi ra. Ta không phải là một loại Tam Tinh luyện dược sư, mà là Tam Tinh hàng đầu luyện dược sư. Long Lôi Minh lạnh nhạt nói, Tam Tinh hàng đầu, đó cũng là Tam Tinh. Sư tôn ta có thể luyện chế ra 5 sao trung phẩm tu kinh phục mạch đan, chí ít cũng là năm sao luyện dược sư, ngươi kém xa. Long hỏa lập sắc mặt lúng túng, tức giận không nhẹ. Ẩm. Một đạo thô to lôi điện từ bầu trời bên trên hạ xuống, hướng về long thanh trần bộ tới, trong tay hắn tu kinh phục mạch đan nhất thời trôi nổi mà lên, hướng về lôi điện nên đón. Thư tư. Trải qua lôi điện rèn luyện, tu kinh phục mạch đan trở nên nóng ánh long lanh, tỏa ra càng dày đặc mùi thuốc. Ẩm. Ẩm. Bầu trời bên trên lại liên tiếp hạ xuống bốn đạo lôi điện, màu đen kiếp vân mới chậm rãi tiêu tan, ánh mặt trời rơi ra, bầu trời khôi phục sáng sủa. Tu kinh phục mạch đan đã trở nên trong suốt vô sắc, một lần nữa trở xuống long thanh trần trong lòng bàn tay, mùi thuốc tràn ngập toàn bộ trường ai. Vị tiểu huynh đệ này, ta ra một ngàn lạng hoàng kim, mua trong tay ngươi đan dược. Tu kinh phục mạch đan, từ mấy chục loại quý báo dược tài luyện chế mà thành, mấy chục loại quý báo dược tài giá cả đều không thể chỉ 1000 lạng hoàng kim. Hú hô Đây là tinh phẩm đan, so với bình thường tu kinh phục mạch đan giá cả càng cao hơn gấp 10 lần, ngươi ra 1000 lạng hoàng kim đã nghĩ mua, ngu rốt hai đó, ta ra 3 vạn lượng hoàng kim. 3 vạn lượng hoàng kim cũng quá thiếu, ta ra 5 vạn lượng. 60000. Rất nhiều long đều là ánh mắt hừng hực địa nhìn chầm chầm thiếu niên trong lòng bàn tay đan dược, dồn dập tranh giá lên. Không bán. Long Thanh Trần Thu hồi đan dược, hướng về ngoài thành bước đi. Long Lôi Minh bước nhanh đuổi tới. Đem ta báo hỏng dược tại thường cho ta. Long hỏa lập hô to. Long lôi minh cũng không quay đầu lại, tìm lăng tiêu các trưởng quỹ đi lấy, từ ta bổng lộc bên trong cấu trừ. Ra khỏi thành, Long Thanh Trần hóa vi long hình, bay lên trời, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về Thanh Long Quốc phương hướng bay đi. Không lâu lắm, trở lại Thanh Long cốc, hóa thành hình người, vội vã đi vào động phủ, phụ thân, đem viên thuốc này ăn vào. Long Thanh Hạo tiếp nhận, để vào trong miệng, nuốt vào, đây là cái gì đang dược Long Thanh Trần giải thích, đây là tu kinh phục mạch đan nên có thể chữa trị thương thế của ngươi. Tinh phẩm. Long Lôi Minh bổ sung một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sung kính. Theo dược tính tạo tác dụng, Long Thanh Hạo sắc mặt tái nhợt có thêm một chút hồng hào, suy yếu sinh mệnh khí tức cũng dần dần tăng cường. Hắn ngồi quanh chân, bắt đầu chữa thương lên. Phụ thân có thể tự mình chữa thương, cho thấy đã không có quá đáng lo. Long Thanh Trần an tâm rất nhiều, hướng về động phủ bước ra ngoài, bảo vệ cửa lớn, để tránh khỏi ai tới quấy rối. Long Lôi Minh theo đi ra, trà sát tay, trầm rãi hỏi. Sư Tôn, khi nào thì bắt đầu dạy ta luyện dược chi thuật? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, ngươi là tam tinh luyện dược sư, đã có rất tốt cơ sở, luyện dược kiến thức căn bản, ta sẽ không dạy ngươi, trực tiếp dạy ngươi 4 sao đan dược đến 9 sao đan dược luyện chế đi. Long lôi minh ngẩn ra, tùy theo, hương phấn không thôi, Sư Tôn liền 9 sao đan dược đều biết làm sao luyện chế, chẳng lẽ Sư Tôn là 9 sao luyện dược sư? Coi như thế đi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản. Cựu Nghịch Long Đế luyện dược trình độ đã đạt đến 9 sao tiên dược sư. Hắn lấy được cựu nghịch long đế toàn bộ ký ức, như vậy, hắn cũng coi như là 9 sao tiên dược sư. Này, đã vượt qua Long Lôi Minh nhận thức, căn bản giải thích không rõ ràng. Hắn cũng không tính đem cựu nghịch long đế toàn bộ luyện dược chi thuật dạy cho Long Lôi Minh, truyền thụ một phần nhỏ, liền đầy đủ Long Lôi Minh chuyên nghiên một đời. Có giấy và bút mực sao? Phụ thân chính đang chữa thương, không tốt đi vào quấy rối, hắn liếc mắt nhìn Long Lôi Minh trong tay không gian giới chỉ, nắm giữ không gian giới chỉ. Bình thường đều sẽ bên người mang theo các loại hàng ngày cần ải Không gian giới chỉ là phi thường vật quý giá, ở thanh long tộc bên trong bối ở trong, chỉ có trong tay phụ thân có một viên, các trưởng lao khác đều không có, long lôi minh là luyện dược sư, thân phận siêu nhiên, nắm giữ một viên không gian giới chỉ, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Có. Long lôi minh vội vàng nói, bàn tay của hắn hiện lên lôi long chi lực, từ không gian giới chỉ mặt trên chậm rãi phát quá, giấy và bút mực nhất thời xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn do dự một chút, từ trong túi tiền một viên đen kịp như mực nhẫn, sư tôn, chiếc nhẫn không gian này, coi như là ta bái sư lễ. Những kia quý gia dự tài, chính là bái sư lễ, ngươi không cần lại cho ta vật khác. Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cự tuyệt. Tuy rằng hắn xác thực cần một viên không gian giới chỉ, thế nhưng, không thể lòng tham không đáy. Đạo lý này, hắn hiểu. Long Lôi Minh giải thích, Quang Long Tộc Đại trưởng Lão cũng từng ở chiến trường bị trọng thương, cầu xin ta luyện chế đang dược. Đem chiếc nhận không gian này cho ta cho rằng thù lao. Theo hắn nói, đây là chém giết một tên đổ lòng dũng sĩ có được chiến lợi phẩm. Đây thật ra là một viên tàn phế không gian giới chỉ. Không gian bên trong đã đổ nát, chỉ còn dư lại một trượng đại dung lượng. Không có giá quá cao trị, xứng đáng. Long Thanh Trần tiếp nhận, thả thanh long chi lực, điều tra không gian bên trong. Quả nhiên đổ nát rất nhiều, chỉ còn dư lại một trượng đại dung lượng. Được rồi, ta nhận. Hắn đem trang giấy phô ở trên một tảng đá lớn. Đem mấy trăm loại bốn sao đan dược đến chín sao đan dược phương pháp luyện chế, càng kẽ viết ra, dùng dòng giã ba canh giờ, đem những này tìm hiểu thấu đáo, ngươi là có thể trở thành chín sao luyện dược sư, nếu là gặp phải chô không hiểu, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. đa tạ sư tôn, Long Lôi Minh kích động tiếp nhận, tiểu tâm dược dược thổi khô nét mực, gấp gọn lại, để vào không gian giới chỉ ở trong. Những này cao thâm luyện dược chi thuật, giá trị liên thành, so sánh cùng nhau hắn trả giá cái kia mấy chục trùng dược tài cùng một viên tàn phế không gian giới trị, căn bản không trị, xứng đáng nhất lên. chương 16, Tộc trưởng tiếp nhận đại điện. Ngày mai, Thanh Long Quốc khá là náo nhiệt, treo đèn kết hoa, xếp đặt hơn trăm bàn tực rượu, một phái vui mừng bầu không khí. Cùng Thanh Long tộc giao hảo băng Long tộc, Thủy Long tộc, Bạch Long tộc cùng Thổ Long tộc, từng người phái một tên trưởng lão, đến đây tham gia Thanh Long tộc mới tộc trưởng tiếp nhận đại điện. Đáng nhắc tới chính là, ở viễn cổ thời kỳ Băng Long Tộc cùng Thủy Long Tộc, nguyên bản thuộc về đồng nhất loại Long Tộc, sau đó, phát sinh mâu thuẫn, chia làm hai loại Long Tộc, hô không để ý tới đối phương, thậm chí, có chút kiểu thị đối phương. Thủy Long Tộc trưởng Lão lạnh lùng nhìn lướt qua Băng Long Tộc trưởng Lão, sớm biết kẻ phản bội cũng tới, ta sẽ không đến rồi. Băng Long Tộc trưởng Lão lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ cũng có thể lăn, không có ai sẽ ngăn ngươi. Thủy Long Tộc trưởng Lão sắc mặt tái xanh, cả giận nói, ngươi muốn chết sao? Chỉ bằng ngươi. Băng Long Tộc Trưởng Lão xem thường. Bạch Long Tộc Trưởng Lão cùng Thổ Long Tộc Trưởng Lão, nhiều hứng thú nhìn bọn họ, chẳng những không có khuyên bảo, trong ánh mắt còn có chút chờ mong, tựa hồ ước gì bọn họ động thủ lên. Chư vị đều là chúng ta Thanh Long Tộc quý khách, có cái gì ân oán, tạm thời để ở một bên, coi như là cho chúng ta Thanh Long Tộc một bộ mặt, làm sao? Long Thanh Dương vẻ mặt tươi cười điệu đến đón, hắn trên người mặc hoa lệ quần áo, trước ngực trái trên vật áo, thêu một cái trông rất sống động Thanh Long đồ án. Tựa hồ chuyên môn vì là tộc trưởng tiếp nhận đại điển chế tạo gấp gáp mà thành. ở băng long tộc trưởng lão bên cạnh, long băng linh trên người mặc trắng như tuyết váy liền áo, ánh sấn chứa nàng da thịt trắng nõn, khác nào một vị băng mỹ nhân. lệ mâu cũng là phi thường lạnh lẽo. nghe nói, thanh long tộc sinh trưởng ở chiến trường bị trọng thương, mới vừa bị đuổi về thanh long cốc, đại trưởng lão liền không thể chờ đợi được nữa địa cướp đoạt tộc trưởng vị trí. này tướng an, không khỏi quá khó coi đi. linh nhi, không được vô lễ. Băng Long Tộc trưởng Lão vội vã quát mắng, chừng nàng một chút. Long Thanh Dương biểu hiện không nhanh, cũng không thật phát tác. Long Thanh Dịch cười nói, vị này băng Long Tộc tiểu cô nương, sợ là đối với Đại trưởng Lão có cái gì hiểu lầm. Đại trưởng Lão cũng không phải mơ ước Tộc trưởng vị trí. Long Thanh Hạo Tu Vi mất hết, đã không thích hợp lại đảm nhiệm Tộc trưởng. Mà, Thanh Long Tộc cũng không thể không có Tộc trưởng đi. Ta cùng các trưởng Lão khác thương nghị quá, nhất trí địa đề cử Đại trưởng Lão vì là Tộc trưởng, vì Thanh Long Tộc tương lai cân nhắc. Đại trưởng lão mới đáp ứng tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Long băng linh cười gằn, được lắm vì thanh long tộc tương lai cân nhắc, được lắm đường hoàng lý do. Thủy long tộc trưởng lão quét nàng một chút, châm biếm băng long tộc trưởng lão, không hổ là kẻ phản bội, liền tiểu bối đều dậy không được, không lớn không nhỏ. Băng long tộc trưởng lão đau đầu mà đem long băng linh kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi đã đáp ứng không phải dối, ta mới mang ngươi tới, nếu như ngươi không nghe lời, vậy thì trở lại. ầm! Đột nhiên, xa chỉ có lôi quang tiềm động truyền đến liền chuỗi tiếng sấm tiếng, một cái dài đến trăm trượng rồng sét nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt liền đạt tới Thanh Long cốc, hạ xuống, hóa thành một tên ông lão, rõ ràng là Lôi Long tộc tứ trưởng lão Lôi Minh. Lôi Minh trưởng lão cũng tới, may gặp may gặp. Vẫn muốn cùng Lôi Minh trưởng lão tự ôn chuyện, nhưng khổ sở không có cơ hội, hôm nay hiếm thấy gặp nhau, chờ một lúc nhất định phải kính Lôi Minh trưởng lão mây chén. Băng Long tộc, Thủy Long tộc, Bạch Long tộc cùng Thổ Long tộc các trưởng lão ánh mắt hưng hực. Phản phất nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc như thế, vội vã khuôn mặt tươi cười đó lấy, chắp tay chào hỏi. Dễ bản dễ bản. Long lôi minh thoáng chắp tay, xem như là chào hỏi, lạnh nhặt nói, nghe nói, ngày hôm nay, thanh long tộc cử hành tộc trưởng tiếp nhận đại điển, ta cố ý đến đây xem lễ, thuận tiện thảo, đòi một chén rượu uống. Dứt lời, hắn tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra một con bình ngọc màu trắng, đây là ta chuẩn bị qua cưới, nam viên bồi nguyên đan. Lôi minh trưởng lão không hổ là luyện dược đại sư. Ra tay chính là năm viên bồi nguyên đan, giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim, quả nhiên là đại thủ bút. Với ngươi quả cưới so ra, chúng ta quả cưới liền thua chị kém em, em, thực sự xấu hổ. Nếu là có cơ hội, ta cũng phải hướng về lôi minh trưởng lão cầu xin đan, mong rằng lôi minh trưởng lão không muốn chối từ. Băng Long tộc, Thủy Long tộc, Bạch Long tộc cùng Thổ Long tộc các trưởng lão nhìn chằm chằm Bình Ngọc, phảng phất hận không thể đoạt lấy đến. Long Thanh Dương Hồng Quang đẩy mặt địa đưa tay đón Bình Ngọc, lôi minh trưởng lao thực sự quá khách khí. Long Lôi Minh nhưng lạnh nhạt mà đem bình ngọc rời, tránh khỏi hắn tay, "Thật không tiện, phần của ta đây quả cưới là đưa cho Thanh Long tộc lớn lên." Long Thanh dương tay cứng lại rồi, nụ cười cũng là cứng lại rồi, sắc mặt âm trầm lại, "Chính là ta Thanh Long tộc trưởng, Lôi Minh trưởng lão đây là ý gì?" Long Lôi Minh cười lạnh một tiếng, "Không có ý gì, dưới cái nhìn của ta, Thanh Long tộc tộc trưởng chỉ có một vị, đó chính là Long Thanh Hạo tộc trưởng, phần của ta đây quả cưới chính là đưa cho hắn." Long Băng Linh không nhịn được sỉ bật cười. Con mắt cười loan thành trăng lưỡi liềm hình, nhìn thấy băng long tộc trưởng lão trừng mắt nàng, nàng nhẹ nhàng che miệng nhỏ. Điều này làm cho long thanh dương càng thêm lung túng, căm tức long lôi minh, lôi minh trưởng lão ngã kính trọng ngươi, ngươi nhưng làm nhục như thế ta, nếu như thế, như vậy, xin ngươi rời đi thanh long cốc, thanh long tộc không hoan nên ngươi. Thanh long cốc là khắp cả thanh long tộc lãnh địa, không phải lãnh địa của ngươi, ngươi đại biểu không được toàn bộ thanh long tộc. Long lôi minh ánh mắt hở hững, dứt lời chính là hướng về Long Thanh Trần Động phủ bước đi. Lôi Minh trưởng lão chờ ta. Long băng linh hốt chờ đi theo. Lam Long lôi Minh cùng Long băng linh đi tới Long Thanh Trần Động phủ, vừa vận động tới Long Thanh Hạo cùng Long Thanh Trần đi ra, gặp ba phụ. Long băng linh ngoan ngoãn về phía Long Thanh Hạo hành lễ. Băng linh đến rồi. Long Thanh Hạo cười cận, ta nhớ tới, ngươi khi còn bé rất ham chơi, thường xuyên đến thanh Long tộc tìm Trần Nhi, mấy năm không gặp, đã trưởng thành một đại cô nương. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dứt lời. Hắn ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần là trôi qua rất nhanh. Long Băng Linh sắc mặt khẽ biến thành hồng cũng là liếc mắt nhìn Long Thanh Trần nhìn hắn làm cái gì. Long Thanh Trần không hiểu ra sao thật giống hắn làm chuyện gì thương thiên hại lý như thế. Long Thanh Hạo thở dài nói nghe nói người phong Long tộc Long Phong giả đính hôn một cái nào đó tiểu tử thối cũng không biết quý trọng sẽ e sợ phải hối hận. Long Băng Linh biểu hiện âm u, hé miệng không nói một cái nào đó tiểu tử thối chỉ là ai? Long Thanh Trần trầm mặc, hắn đương nhiên rõ ràng phụ thân ý tứ của, vào lúc ấy, trong mắt hắn chỉ có Long Kim Tiên Nhi, nơi nào sẽ chú ý tới Long Băng Linh, huống hồ, coi như không có Long Kim Huyền Nhi, hắn đối với Long Băng Linh cũng không có gì ý nghĩ, chẳng qua là khi thành một thật tốt bằng hữu mà thôi. Thanh Hạo tộc trưởng, ngươi đây là? Nhìn thấy Long Thanh Hạo cùng Long Thanh Dương như thế, cũng là trên người mặc hào hoa phú quý quần áo, Long Lôi minh ánh mắt dị dạng lên. Long Thanh Trần cười gằn, Đương nhiên là tham gia tộc trưởng tiếp nhận đại điển phụ thân ta thân là tộc trưởng, làm sao có thể vắng chỗ? Long lôi minh ngẩn ra, vừa nãy, hắn lấy ra quả cưới, chỉ là vì cho Long Thanh Dương một lúng túng, do đó cho thấy lập trưởng của hắn, lại không nghĩ rằng, Long Thanh Hạo thật sự muốn tham gia tộc trưởng tiếp nhận đại điển Như vậy, vấn đề đến rồi, đến cùng ai mới là tộc trưởng? Đi thôi. Long Thanh Hạo cười lớn một tiếng, trước tiên hướng về Thanh Long Cốc võ trận bước đi. chương 17, Bù Làm nhìn thấy long hành hội bộ tinh thần chấn hương long thanh hạo, toàn bộ náo nhiệt thanh long cốc trong nháy mắt yên tĩnh lại chúng long đều là giật mình nhìn hắn tộc trưởng tộc trưởng thanh long tộc các trưởng lao thoáng do dự vẫn là chào hỏi dù sao cũng là tiền nhiệm tộc trưởng cần thiết tôn sùng hay là muốn cho thủy long tộc băng long tộc bạch long tộc cùng thổ long tộc bốn vị trưởng lao ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn long thanh dương cũng là dồn dập hướng về long thanh hạo đánh một tiếng bắt chuyện long thanh dịch sắc mặt tái xanh hạ thấp giọng Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thương thế đã khỏi hẳn Nếu là tu vi cũng khôi phục, Vậy thì phiền thoái, làm sao bây giờ Yên lặng xem biến đổi Long thanh dương sắc mặt âm trầm khẽ lắc đầu Tùy theo, hiện lên nụ cười sán lạ Bước nhanh về phía trước nên đón Thân thiết địa nắm chặt long thanh hạo tay Khác nào thân huynh đệ giống như Hôm nay, là ta tiếp nhận tộc trưởng vị trí tháng ngày Tiền nhậm tộc trưởng có thể tới chúc mừng Ta vô cùng cảm kích Hắn đem tiền nhậm hai chữ cắn rất nặng Hiển nhiên. Đây là đang nhắc nhở Long Thanh Hạo chú ý mình tiền nhậm thân phận. Xoạt xoạt. Bộ xương vang vọng thanh âm của truyền gia, chúng long con mắt chăm chú dừng ở Long Thanh Dương cùng Long Thanh Hạo nắm chặt tay, hiển nhiên, trong bóng tối phân cao thấp. Xem ra tiền nhậm tộc trưởng thương thế khôi phục không sai, vậy ta an tâm. Long Thanh Dương nụ cười cứng ngắc, buông tay ra, chậm rãi lui về phía sau khoảng cách một bước. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, chú ý tới Long Thanh Dương tay ở khẽ run, hiển nhiên, không chiếm được tiện nghi gì. Hắn âm thầm buồn cười. Phụ thân thực lực nguyên bản liền so với Long Thanh Dương càng thâm hậu một ít, hiện nay, phụ thân Tu Vi đã triệt để khôi phục Long Thanh Dương cùng phụ thân phân cao thấp, đương nhiên phải chịu thiệt. Trong lòng hắn hơi động, đông nhiên cung kính mà hướng về thanh Long tộc các trưởng Lao thi lễ một cái, 10 năm trước, phụ thân ta lên làm tộc trưởng thời điểm, vì tiết kiệm, không có cử hành điện lễ, ngày hôm nay, chư vị trưởng lão cho ta phụ thân bù làm cái này điện lễ, ta thay cha hôn cảm tạ chư vị trưởng lão, phi thường cảm tạ, bù làm điện lễ. Chuyện của tôi nét. Cho Long Thanh Hạo Bù làm điện lễ. Thanh Long Tộc các trưởng lão ngây dại. Ngày hôm nay, không phải Long Thanh Dương tiếp nhận tộc trưởng điện lễ sao, lúc nào đã biến thành cho Long Thanh Hạo Bù làm điện lễ. Thủy Long Tộc, Bang Long Tộc, Bạch Long Tộc cùng Thổ Long Tộc bốn vị trưởng lão cũng là sợ run thần không lướt. Ngày hôm nay, cái này điện lễ, rốt cuộc là cho ai tổ chức? Ha ha ha, 10 năm trước, Long Thanh Hạo tộc trưởng cho phép thời điểm, chúng ta lôi Long Tộc không có tới chúc mừng, phần này hạ lễ xem như là bù đưa Long Lôi Minh cười lớn một tiếng phản ứng rất nhanh cũng phi thường phối hợp từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra con kia bình ngọc đưa cho Long Thanh Hạo Long băng linh tiến lên vài bước lôi kéo băng Long tộc trưởng láo cánh tay hơi lung lay một hồi cười nói Tam thúc công ngươi không phải dẫn theo hạ lễ sao hiện tại có thể đưa cho bá phụ băng Long tộc trưởng láo chừng nàng một chút nhìn một chút Long Thanh Dường lại nhìn một chút Long Thanh Hạo do dự một chút lấy ra hạ lễ cuối cùng đem hạ lễ đưa đưa cho Long Thanh Hạo cười nói chúng ta băng Long tộc Hạ lễ không sánh được Lôi Minh trưởng lão Hạ lễ mong rằng Long Thanh Hạo tộc trưởng không muốn ghét bỏ hai vị trưởng lão có thể tới đã là vinh hạnh của ta thực sự quá khách khí Long Thanh Hạo sườn sốt một chút tùy theo hiện lên nụ cười nhận băng Long tộc trưởng lão cùng Long Lôi Minh Hạ lễ Thủy Long tộc Bạch Long tộc cùng Thổ Long tộc ba vị trưởng lão nhìn nhau một chút cũng là đem hạ lễ đưa cho Long Thanh Hạo Thủy Long tộc trưởng lão khen ngợi mà nhìn Long Thanh Trần. Cảm khái nói, Long Thanh Hạo tộc trưởng có một vị hảo nhi tử, trước tiên bất luận thiên phú làm sao, còn nhỏ tuổi giống như này cơ linh, chỉ bằng vào điểm này, cũng không phải là bình thường tuổi trẻ đại có thể so với. Đúng là hộ phụ không khuyến tử. Chúng ta trong tộc những kia tiểu tử thúi, cả ngày liền biết tranh cường hào thắng, cùng Long Thanh Hạo tộc trưởng nhi tử so ra, kém xa. Bạch Long tộc trưởng lão cùng thổ Long tộc trưởng lão cũng là không khỏi chăm chú nhìn thêm Long Thanh Trần. Hắn chỉ dùng đơn giản một câu nói, liên để Long Thanh Hạo từ bị động biến thành chủ động, đồng thời, để Long Thanh Dương lâm vào cục diện lúng túng. Có thể nói, nhất cử lưỡng tiện. Rất khó tưởng tượng, đây là một hơn 10 tuổi thiếu niên làm được chuyện. Mấy vị trưởng lao quá đề cao hắn, hắn chỉ là hơi nhỏ thông minh mà thôi. Long Thanh Hạo hơi trừng một hồi Long Thanh Trần, trong ánh mắt nhưng có chút vui mừng cùng tự hào, Long Thanh Trần cái này cách làm, thực sự quá vô liêm sỉ, để hắn đều suýt chút nữa không phản ứng lại. Long Thanh Trần buổi lễ hôm nay là cho phụ thân ta chuẩn bị, không phải cho ngươi phụ thân bù làm điện lễ. Long Thanh Trạch căm tức Long Thanh Trần, gầm hết lên. Đây chính là cho ta phụ thân bù làm điện lễ. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, một mực chắc chắn. Long Thanh Dương ánh mắt lạnh lẽo địa liếc mắt nhìn hắn, ngược lại chăm chú dừng ở Long Thanh Hạo, lạnh giọng nói: Ngã kính trọng ngươi là tiền nhiệm tộc trưởng, nên đưa cho ngươi lương tháng, không có chút nào sẽ ít. Ngươi nhất định phải đến thay mức độ này sao? Long Thanh Hạo ánh mắt bình thản. Ta là thanh long tộc tộc trưởng, lúc nào đã biến thành tiền nhiệm ta làm sao không nhớ rõ. Long thanh dương giận dữ, thanh long tộc tộc trưởng vị trí, xưa nay đều là do các trưởng lao quyết định, lúc đó, các trưởng lao đã quyết định, ta tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Long thanh dịch cười gần, lúc đó, hết thể trưởng lao đều ở trận, long thanh hạo, người nghĩ chơi xấu sao. Long thanh hạo lạnh nhạt nói, lúc đó, ta bị thương nặng, thần chí không rõ, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Long thanh trần âm thầm buồn cười. Đối với phụ thân khâm phục không thôi, này giả bộ hồ đồ bản lĩnh, sát thực tuyệt vời. Long thanh hạo ánh mắt trở nên sắc bén, từ thanh long tộc các trưởng lao trên người lần lượt lướt qua, dựa theo thanh long tộc quy định, cần 2 phần 3 trở lên trưởng lao đồng ý, mới có thể bãi miễn tộc trưởng, lúc đó, chư vị trưởng lao có từng đáp ứng bãi miễn ta. Lúc đó, ta uống một điểm nhỏ rượu, đầu óc có chút loạn, không nhớ rõ. Ngày ấy, ta tu luyện ra một điểm sự cố, tinh thần hề vài suy sụp, cũng không nhớ rõ. Thanh Long tộc các trưởng lão nhìn nhau một chút, rồn rập lắc đầu. Nếu như bọn họ tán thành bãi miễn Long Thanh Hảo, sẽ đắc tội Long Thanh Hảo. Long Thanh Hảo là bên trong bối cường giả số 1, hiện tại Tu Vi đã khôi phục, còn chưa phải phải đắc tội tốt hơn. Nếu như không đồng ý bãi miễn Long Thanh Hảo, sẽ đắc tội Long Thanh Dương. Vì lẽ đó, bọn họ cũng trang, giả bộ nổi lên hồ đồ. Nghe thấy được sao? Long Thanh Hảo ánh mắt sắc bén địa rừng ở Long Thanh Dương cùng Long Thanh Dịch, các trưởng lão căn bản là không đồng ý bãi miễn ta. Các người mưu đoạt tộc trưởng vị trí, phải bị tội gì?" Long Thanh Trần nói năng có khí phách, dựa theo Thanh Long tộc tộc quy, mưu đoạt tộc trưởng vị trí, hành động mưu phản, có thể trục xuất Long tộc, hoặc là đưa lên chém Long Đài. "Phù phù." Long Thanh dịch thân thể run lên, sắc mặt trắng bệnh địa ngã quỷ ở mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, "Cầu xin tộc trưởng khai ân, Long Thanh Dương đồng ý, chờ hắn leo lên tộc trưởng vị trí sau khi, có thể cho ta đại trưởng lão vị trí, ta nhất thời hồ đồ, chịu Long Thanh Dương đầu đầu Long Thanh Dương mặt xám như cho tàn, chậm rãi nhắm mắt, ta không lời nào để nói. Trần Ca, cứu cứu ta phụ thân. Long Thanh hổ viền mắt đỏ chót, khẩn cầu mà nhìn hắn. Long Thanh trần trầm ngâm nói, Long Thanh dịch trưởng lão, chỉ là tội phạm, tội không đáng chết, cũng không cho tới bị trục xuất Long tộc. Long Thanh dịch cuống quýt gật đầu, "Đúng, đúng, ta chỉ là tội phạm." Chương 18, Long huyết lộ. Long Thanh Hạo đột nhiên hỏi, "Trần Nhi, ngươi cảm thấy nên làm sao xử trí hai vị trưởng lão?" Long Thanh trầm ra, Phụ thân không có hỏi các trưởng lão, nhưng hỏi hắn, hiển nhiên có thử thách trí tứ của Long Thanh Dương đại trưởng lão Nưu đoạt tộc trưởng vị trí chủ nưu, dựa theo Thanh Long tộc quy định, vốn nên đưa hắn trục xuất Long tộc, nghề tình hắn chung với Thanh Long tộc phần trên, có thể từ khinh xử phạt, để hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 300 năm xử trí. Cho tới Long Thanh dịch trưởng lão, chỉ là tạm phạm, để hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 50 năm. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ra kiến nghị. Long Thanh Hạo hiện lên một tia khen ngợi, vung tay lên, như vậy xử trí đi. Đa tạ tộc trưởng khai ân. Long thanh dịch thở phào nhẹ nhõm. Long tộc tuổi thọ dài lâu, 50 năm không đáng kể chút nào, đã là rất nhẹ xử phạt. Long thanh dương chậm rãi mở con mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn Long thanh hạo. Hắn và Long thanh hạo từ nhỏ chính là đối đầu, hắn vốn tưởng rằng Long thanh hạo sẽ nhân cơ hội này đưa hắn trục xuất Long tộc, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn để hắn Đông cửa suy nghĩ lỗi lầm. Ta tiếp thu xử trí. Thừa dịp hiện tại, tất cả mọi người ở đây thuận tiện đem Long huyết võ phủ tiêu chuẩn cũng định ra đến Long thanh hạ ánh mắt ngược lại nhìn về phía thanh Long tộc thiếu niên các thiếu nữ thiếu niên các thiếu nữ nhất thời khẩn trương lên Long huyết võ phủ nắm giữ phong phú tài nguyên tu luyện có thể nói tuổi trẻ đại tha thiết ước mơ chỗ tu luyện một khi chúng cử Long huyết võ phủ như vậy chẳng khác nào bước lên con đường cường giả đương nhiên tiến vào Long huyết võ phủ trước còn cần bắt được tiêu chuẩn mới được bằng không liền tham gia Long huyết võ phủ nhập môn khảo hạch tư cách đều không có Mà thanh long tộc, năm nay chỉ có hai cái tiêu chuẩn, một khi bỏ qua, liền muốn đợi thêm một năm, vì lẽ đó, cạnh tranh lớn vô cùng. trạch ca là chúng ta thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, thực lực mạnh nhất, hắn khẳng định chiếm một tiêu chuẩn, như vậy, còn lại một tiêu chuẩn, ai có thể bắt được. Long thanh trần tu vi đã khôi phục, hắn sẽ trở thành chúng ta chủ yếu kinh địch, muốn bắt được tiêu chuẩn, thiết yếu đánh bại hắn mới được. Thiếu niên các thiếu nữ nghị luận sôi nổi, ánh mắt của bọn họ không khỏi rơi vào long thanh trần trên người. Trà ngập địch ý. Long băng linh lệ trong con ngươi hiện lên một tia trong sáng, đồng nhiên lấy ra một viên màu máu ngọc bài, khoe khoang giống như ở Long Thanh Trần trước mặt lung lay một hồi, ta đã bắt được băng long tộc một tiêu chuẩn, xem ngươi. Thiếu niên các thiếu nữ hâm mộ nhìn nàng, bọn họ còn đang làm tên ngạch mà phát sầu, nàng cũng đã bắt được tay. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, ngươi chỉ có kêu long cảnh cửu trọng tu vi, dĩ nhiên có thể bắt được một tiêu chuẩn, có phải là đi cửa sau. Đi cửa sau. Long băng linh hơi run tùy theo, lừa hắn một cái, hư nói, ta cũng không đi cửa sau, mà là dựa vào thực lực. ở băng long tộc tuổi trẻ đại thi đấu ở trong, ta đoạt được đệ tứ danh, dĩ nhiên là lấy được một tiêu chuẩn. băng long tộc trưởng lão cười nhạt, ta có thể làm chứng, linh nhi xác thực lấy được thi đấu đệ tứ, biểu hiện không tệ. nghe được trưởng lao tán thưởng, long băng linh càng thêm đắc ý, suýt chút nữa liền đôi vẹn lên trời. đương nhiên, nàng bây giờ là hình người, không có đôi. long thanh trần thoải mái, các ngươi băng long tộc tiêu chuẩn có bốn cái. So với chúng ta nhiều gấp đôi, độ khó dĩ nhiên là nhỏ. Đây là chuyện bất đắc dĩ, long huyết võ phủ phân phối cho các loại long tộc tiêu chuẩn không giống nhau, bình thường đều theo chiếu, theo các loại long tộc xếp hạng đếm toán. Thanh long tộc ở các loại long tộc ở trong, xếp hạng thứ 2 đếm ngược, vì lẽ đó, chỉ có 2 cái tiêu chuẩn. Mà băng long tộc xếp hạng đếm ngược đệ tứ, tiêu chuẩn có 4 cái. Hoàng kim long tộc xếp hạng thứ nhất, có 49 cái tiêu chuẩn. Thảm nhất chính là thủy long tộc, xếp hạng đếm ngược số 1 chỉ có một tiêu chuẩn. Long Thanh Trần không khỏi hướng về Thủy Long tộc trưởng lão nhìn lại, quả nhiên, phát hiện Thủy Long tộc trưởng lão sắc mặt phi thường kém. Thủy Long tộc trưởng lão lạnh lùng nhìn Băng Long tộc trưởng lão, "Ở trước đây, chúng ta Thủy Long tộc có ít nhất hơn 10 tiêu chuẩn. Từ khi xuất hiện các ngươi những này kẻ phản bội sau khi, tiêu chuẩn lại càng đến càng ít." Băng Long tộc trưởng lão lạnh nhạt nói, "Cái kia càng nói rõ các ngươi Thủy Long tộc vô năng, xa cách ta chúng Băng Long tộc, các ngươi chẳng là cái thá gì." Thủy Long tộc trưởng lão cười gằn, bắt được tiêu chuẩn, không phải là chúng tuyển Long huyết võ phủ, còn muốn thông qua Long huyết võ phủ sát hoạch mới được. Các ngươi băng Long tộc mặc dù có bốn cái tiêu chuẩn, cao nhất Tu Vi cũng không đến Huyền Long cảnh ngũ trọng, phòng trường một đều khó mà chúng cử. Chúng ta Thủy Long tộc tuy rằng chỉ có một tiêu chuẩn, nhưng tất nhiên sẽ chúng cử, bởi vì chúng ta Thủy Long tộc ra một vị thiên tài chân chính, Tu Vi đã đạt đến huyết Long cảnh khí. Thiếu niên các thiếu nữ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, huyết Long cảnh, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Long Thanh Hạo tuyên bố phân phối danh ngạch quy tắc, quy tắc cũ, thanh long tộc tiêu chuẩn, cũng phải dựa theo công bằng, công chính, công khai nguyên tắc tiến hành một lần thi đấu, muốn tiêu chuẩn, có thể tự nguyện báo danh thăm ra, rút thăm quyết định đối thủ, thi đấu trước hai tên, có thể thu được tiêu chuẩn. Ta báo danh. Long Thanh chạch cái thứ nhất, khiêu khích địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Thiếu niên các thiếu nữ cũng là nhảy nhót báo danh. Thi đấu, chủ yếu dựa vào là thực lực. Thế nhưng, rút thăm quyết định đối thủ cũng có nhất định vận may thành phần. Vạn nhất số may, không đụng tới thực lực mạnh đối thủ, tiến vào trước hai tên cũng có khả năng. Người không báo danh sao. Long Thanh Trần kỳ quái nhìn về phía Long Thanh Hổ. Long Thanh Hổ khẽ lắc đầu, bằng vào ta tu vi, liền 30 vị trí đầu đều không chen vào được, không thể đoạt được trước hai tên. Long Thanh Trần trầm mặc chốc lát, vô vô bờ vai của hắn, đợi thêm một năm cũng tốt, có lúc, không thể chỉ dựa vào vận may, coi như may mắn lấy được tiêu chuẩn cũng không cách nào thông qua Long huyết võ phủ nhập môn sát hoạch. Ừm. Long Thanh hổ trọng trọng gật đầu. Trần Nhi, Long Thanh Hạo lấy ra giấy và bút mực, đem báo danh đều đăng ký hạ xuống, cuối cùng, nhìn về phía Long Thanh Trần, hiển nhiên đang chờ hắn báo danh. Chẳng lẽ tu vi của hắn chưa hề hoàn toàn khôi phục? Nay ngược lại là một tin tức tốt, chúng ta thiếu một cái kinh địch. Thiếu niên các thiếu nữ cũng là nghi hoặc mà nhìn hắn, rốt gì hắn đừng tham gia thi đấu. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Ta không dự định tham gia thi đấu. Long thanh hạo cao mày, lấy tu vi của người, bắt được một danh ngạch độ khả thi rất lớn, vì sao không tham gia. Long thanh trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, đem tiêu chuẩn để cho bọn họ đi tranh đi, ta muốn đi long huyết lộ. Long huyết lộ. Thiếu niên các thiếu nữ ngây dại. Thanh long tộc các trưởng lão cùng mặt khác bốn loại long tộc trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Tiến vào long huyết võ phủ, có hai con đường. Một cái chính là từ các loại long tộc ở trong bắt được tiêu chuẩn, sau đó. Tham gia long huyết võ phủ sát hoạch, thông qua sát hoạch, liền có thể tiến vào long huyết võ phủ tu luyện. Mà, một con đường khác, nhưng là long huyết lộ. Ai có thể thông qua long huyết lộ, thì lại có thể đặt cách tiến vào long huyết võ phủ, không cần tiêu chuẩn, cũng không cần sát hoạch, đồng thời, có thể được long huyết võ phủ nhiều nhất tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Nhưng mà, long huyết lộ thực sự quá khó khăn, từ xưa tới nay, thông qua long huyết lộ tiến vào long huyết võ phủ thiên tài ít ỏi Đáng sợ nhất là, long huyết lộ cực kỳ nguy hiểm có ngã xuống khả năng. Hơn nữa, một khi thất bại, Long huyết võ phủ sẽ vĩnh viên không bao giờ mướn người. Vì lẽ đó, đã cực kỳ lâu, không có người nào dám sông vào Long huyết lộ. Long Thanh Hạo biểu hiện nghiêm nghị, Trần Nhi, người cần phải biết. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định, ta đã rất muốn rõ ràng, xin mời phụ thân tin tưởng ta. chương 19. Long Thanh Hạo dừng ở Long Thanh Trần một lúc lâu, cụt hứng thở dài, người từ nhỏ cũng rất có chủ kiến, một khi quyết định làm chuyện gì, chín con bò cũng kéo không Người nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Ta là Long tộc, coi như không tu luyện, chỉ bằng vào lòng khu sức mạnh, chín con bò cũng kéo không núc đích, 90 con trâu còn tạm được. Long Thanh Trần cười nhạt, từ khi phụ thân bị thương sau khi đã trải qua ngăn trở, không giống trước đây như vậy nghiêm khắc, tình cờ chỉ đùa một chút, cũng không liên quan. Long Thanh Hạo lường hắn một cái, không tiếp tục để ý hắn, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ống xăm, tuyên bố, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại rút thăm, cùng năm rồi quy tắc như thế. Đánh vào đối thủ thăm, thì lại trở thành đối thủ, không đánh vào đối thủ thăm, thì lại tiến vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại. Thanh long tộc tuổi trẻ đại hơn 100 cái thiếu niên thiếu nữ lần lượt tiến lên rút thăm, đưa tay luồn vào ống xăm thời điểm, mỗi một người đều là tràn ngập căng thẳng, phảng phất sợ sẽ bị rắn độc cắn được như thế, hiển nhiên, bọn họ lo lắng đánh vào đối thủ mạnh mẽ. Chỉ có long thanh trạch hờ hững tự nhiên, tiện tay lấy ra một viên cây thăm bằng trúc, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Tựa hồ gặp phải cái gì đối thủ cũng không đáng kể. Long Thanh Trần ôm ấp hai tay, nhiều hứng thú nhìn thi đấu tiến hành. Hắn lựa chọn sống qua Long huyết lộ tiến vào Long huyết võ phủ, không cần tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, trận này thi đấu, với hắn không có bất cứ quan hệ gì. 13 số, Trạch ca cũng là 13 số, ta làm sao xui xẻo như vậy. Đột nhiên, một cô thiếu nữ kêu sợ hãi, thất vọng nhìn Long Thanh Trạch trong tay cây tham bằng chút. Cùng Trạch ca đánh vào đối thủ tham, người còn so cái gì, trực tiếp chịu thua được. Trạch ca tu vi, đã đạt đến huyền long cảnh một tầng, ngươi chỉ có kiêu long cảnh lục trọng, phòng trừng liền trạch ca một chiêu đều không đón được, nếu là trạch ca đồng ý hạ thủ lưu tình, hay là ngươi còn có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Những thiếu niên khác thiếu nữ đều là thương hại mà nhìn nàng. Long thanh trạch lệnh nhạt nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, mặc kệ cái gì đối thủ, ta đều sẽ đem hết toàn lực, đây là cho đối thủ tôn trọng. Số 1, bắt đầu tỉ thí. Long thanh hạo đều đâu vào đấy địa chủ nắm thi đấu. Ấm hai cái đánh vào số một tham thiếu niên, leo lên võ trận, ôm quyền hành lễ sau khi triển khai tranh đấu, hai cái thiếu niên tu vi gần như đều là kiêu long cảnh ngũ trọng võ kỹ cũng gần như đánh khó phân thắng bại trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Mùi thơm kéo tới, long băng linh bước mềm mại bước tiến đi tới long thanh trần bên cạnh, đứng sắm vai lạng yên liếc mắt nhìn gò má của hắn, lấy thực lực của ngươi từ thanh long tộc bắt được một tiêu chuẩn hẳn là nắm chắc chuyện, ta không hiểu ngươi vì sao phải lựa chọn long huyết lộ. Hiện tại thay đổi chủ ý, vẫn tới kịp. Long Thanh Trần lắc đầu, ta đã quyết định, từ Long huyết lộ tiến vào Long huyết võ phủ, có thể thu được nhiều nhất tài nguyên tu luyện. Long Băng Linh giận dữ, ngươi làm sao sẽ chết suy nghĩ đây, ngươi cho rằng Long huyết lộ dễ dàng như vậy xông qua sao? Ta không làm không nắm chuyện. Long Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, nếu như là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn Long huyết lộ, từ khi được Cửu Nịch Long đế ký ức sau khi, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, xông qua Long huyết lộ, không phải không thể nào nghe được lời ấy, Long băng linh suy nghĩ suốt thần, sâu xa nói, ta phát hiện, hai năm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều, nơi nào thay đổi, trở nên đẹp trai. Long thanh trần rối ra ngón tay thon dài sờ sờ cằm, nết miệng lên một tia phàm vi, khi còn bé, ta là một tiểu chính thái, hiện tại, đã trưởng thành anh tuấn tiểu niên, xác thực thay đổi. Long băng linh lật ra một cái lưỡi mắt, từ trong miệng hắn, đều là sẽ bảng ra một ít kỳ quái ngôn ngữ, đã nhìn quen không trách, ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh, thời điểm trước kia. Ngươi khá là lười nhác, cũng khá là hiền hòa, mà bây giờ, nhưng phong mang tất lộ, cực kỳ tự phụ. Được kêu là tự tin. Chính là tự phụ. Được rồi, tự phụ liền tự phụ đi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, cùng một ngang ngược không biết lý lẽ nữ hải tranh luận, thực sự không sáng suốt. Ẩm. Theo một tiếng nổ vang, võ trên sân tỉ thí, có kết quả. Chỉ thấy, hai cái dài đến hơn mười trượng thanh long đều là ngã quắc trên mặt đất, ai cũng bỏ không dậy nổi. Hiện nhiên, hai bên tổn hại. Long Thanh Nguyên đào thải, Long Thanh Bình đào thải. Long Thanh Hạo tuyên bố kết quả. Thi đấu, chưa từng có thế hòa, thế hòa kết quả, chính là hai phe đều bị đào thải. Số 2, bắt đầu tỉ thí. Số 3, bắt đầu tỉ thí. Số 4, bắt đầu tỉ thí. Sau quyết đấu, tiến hành khá là nhanh, có thể là thực lực trên lệnh trọng đại nguyên nhân, hầu như đều ở 30 chiêu, khai bên trong phân gia thắng bại. Ẩm. Đến 13 số tỉ thí thời điểm. Long Thanh Trạch càng là một chiêu đánh bại người thiếu nữ kia, sạch sẽ, gọn gàng. Thủy Long Tộc trưởng lão khen ngợi đạo, Thanh Long Tộc tuổi trẻ đại cũng ra một vị thiên tài, hơn nữa thời gian, tất thành đại khí. Vòng thứ nhất quyết đấu, quyết ra người xuất sắc, tiến vào vòng kế tiếp. Sau đó, vòng thứ hai lại rút thăm, tiếp tục tỉ thí. Mỗi một trận quyết đấu, Long Thanh Trạch đều là một chiêu chiến thắng, biểu hiện cực kỳ mắt sáng. Tiến hành được thứ sáu đổi phiên thời điểm, chỉ còn dư lại Long Thanh Trạch cùng Long Thanh Nguyệt. Long Thanh Nguyệt cười nói: Ta chịu thua. Ngược lại, ta đã tiến vào trước hai tên, lấy được tiêu chuẩn. Long Thanh Hạo tuyên bố thi đấu kết quả. Thi đấu đệ nhất danh, Long Thanh Trạch. đệ nhị danh, Long Thanh Nguyệt. Từng người thu được một tham gia Long huyết võ phủ khảo hạch tiêu chuẩn. Long Thanh Trạch đung nhiên ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Long Thanh Dương dập đầu. Phụ thân, ở tương lai không xa, Hải Nhi nhất định sẽ ở trên chiến trường lập công, đặc xá phụ thân, để phụ thân sớm ngày được tự do. Long Thanh Dương vui mừng mà đem hắn nâng dậy. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 300 năm, đối với vi phụ dài dòng tuổi thọ tới nói, cũng không tính là gì, Trạch Nhi không cần cho mình quá nhiều áp lực, thanh thản ổn định tu luyện liền có thể. Long Thanh Trạch trầm rãi đứng dậy, đồng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, chỉ mặt gọi tên, "Long Thanh Trần, ta muốn khiêu chiến ngươi." Toàn bộ võ trận trong nháy mắt tiến tính lại. Tuy theo, thiếu niên các thiếu nữ trở nên hưng phấn. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, "Ta không có hứng thú. Ta xem ngươi là không dám chứ?" Long Thanh Trạch cười gằn, Từ nhỏ tới nay, ngươi được khen là thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, ngươi nhưng xưa nay không có đã đánh bại ta, dựa vào cái gì xưng là số 1, hiện nay, ta bắt được thi đấu số 1, đánh bại thanh long tộc hết thẻ tuổi trẻ đại, ta mới thật sự là số 1. Long thanh hạo cao mày, Trần Nhi đã quyết định đi sông Long huyết lộ, không với các ngươi tranh danh ngạch không cần tham gia thi đấu, ngươi hướng về Trần Nhi khiêu chiến, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Long thanh chạch đáy mắt hiện lên một kia ván màu, ta biết không có gì ý nghĩa. Chính là ta muốn chứng minh, ta mạnh hơn hắn. Bọn nhỏ đã lớn lên, ở tuổi trẻ đại ở trong, xác thực cần một vị lĩnh quân người. Long Thanh Dương cười nhạt, hắn chẳng nhưng không có ngăn cản, trái lại có chút cổ vũ ý tứ. Ngươi đã muốn tự giức lấy nhục nhã vậy thì đến đây đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, từng bước một hướng về võ trận bước đi, ta chỉ ra một chiêu. Nếu là một chiêu không có đánh bại ngươi, coi như ta thua. Thiếu niên các thiếu nữ đều là ngây dại. Một chiêu. Bang Long Tộc, Thủy Long Tộc. Bạch Long tộc cùng Thổ Long tộc, bốn vị trưởng lão cũng là vì đó tặc lưỡi. Một chiêu, ha ha. Long Thanh Dương cười cận. Băng Long tộc trưởng lão ánh mắt dị dạng địa nhìn về phía Long Thanh Hạo, ngươi người trưởng tử này, cũng thật là tự. Tự tin, muốn một chiêu đánh bại Huyền Long cảnh một tầng, chí ít cũng phải đạt đến Huyền Long cảnh 7 tầng trở lên tu vi mới có thể làm đến đi. Long Thanh Hạo cười khổ, trẻ tuổi nóng tính, ăn chút vị đắng cũng tốt. Long Băng Linh dậm trần, nói lẩm bẩm, đem lời nói như thế mãn nhìn hắn làm sao xuống đài. Long lôi minh trong ánh mắt nhưng tràn ngập cuồng nhiệt sùng kính. Sư tôn chính là sư tôn, khinh thường đồng lứa Long thanh hổ cũng là hương phấn không tên, nắm thật chặt nằm đấm, phản phất hắn ở chiến đấu như thế. Trần ca từ trước đến giờ nói chuyện giữ lời. Hắn nói một chiêu đánh bại Long thanh trạch liền nhất định có thể làm được. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20. Nói rồi một chiêu, chính là một chiêu. Vậy. một tiếng vang chấm thấp. Long thanh chạch chân đạp đất diện, khác nào đại bằng bay lên không, bay người lên, vững vàng mà rơi vào võ trên sân, cười lạnh rừng ở long thanh trờn, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao một chiều đánh bại ta. Ẩm. Hai cánh tay hắn hư ồn, thân thể chấn động, thâm hậu thanh long chi lực nhất thời dựng lên, diễn hóa thành một ngọn núi, không khí vì đó rung động, nặng như ngàn thấn. Trên ngọn núi, cổ thụ sung xuê, có chim tàu thú, trông rất sống động. Huyền giai thượng phẩm võ kỹ, báo sân thức. Trạch ca đã đem báo sơn thức tu luyện tới đại thành mức độ, mới có thể diễn hóa ra như vậy chân thật ngọn núi. Thiếu niên các thiếu nữ kinh ngạc thốt lên, ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Đi! Long thanh trạch quát lớn, hai tay bỗng nhiên đẩy một cái. Ẩm! Ngọn núi sông tới mà ra, không khí rung động. Đến hay lắm! Long thanh trần ánh mắt hở hững, đem cửu nghịch long quyết vận chuyển tới cực hạ, trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm chi thanh, mở ra một bàn tay, thanh long chi lực bùng lên, khoảnh khắc. Hóa thành sông long, điên cuồng gào thét mà ra. Xoạt xoạt, mạnh mẽ chạm vào nhau, bùng nổ ra hào quang chói mắt, ngọn núi trong nháy mắt đổ nát. Phụ! Long thanh chạch lồng ngực sụp đổ, trong miệng phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài, thẳng tắp bay ra võ trận ở ngoài. Nói rồi một chiêu, chính là một chiêu. Trạch Nhi, Long thanh dương bỗng nhiên biến sắc, cực tốc lao đi, tiếp được long thanh chạch, cuốn quít lấy ra đan dược, cho long thanh chạch tan vào. Thiếu niên các thiếu nữ ngơ ngác nhìn tình cảnh này toàn bộ võ trận hoàn toàn yên tĩnh bên trong bối các cường giả cũng là suy nghĩ xuất thần hồi lâu chưa có trở về quá thần đến ta liền biết chân ca có thể làm được long thanh hổ hưng phấn đầy mặt đỏ lên đông nhiên vung quyền đầu phảng phất vừa nãy một kích kia là hắn đánh ra long lôi minh ánh mắt nóng rực sư tôn luyện dược chi thuật đã xuất thần nhập hóa thiên phú cũng là như thế mạnh không ra mười năm chắc chắn danh chấn hoang cổ long vực trở thành một phương cường người thủy long tộc trưởng lão nghi hoặc mà nhìn long thanh hạo Đây là cái gì võ ký? Các loại long tộc võ ký, ta hầu như đều gặp, nhưng chưa từng thấy loại vũ ký này. Ngươi trưởng tử chỉ có huyền long cảnh tứ trọng tu vi, triển khai loại vũ ký này sau khi, nhưng có thể phát huy ra huyền lòng cảnh thất trọng thực lực, thực tại bá đạo. Long thanh hạo thầm cười khổ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại vũ ký này, nơi nào sẽ biết, đoán chừng là lao đạo nhân kia truyền lại, chỉ là hắn lại không thể đưa cái này bí mật nói ra, không thể làm gì khác hơn là qua loa đạo, trần nhi từ một quyển sách cổ trên lĩnh ngộ mà đến có thể là hiếm thấy địa giai võ kỹ đi thủy long tộc trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị ta cũng không phải chưa từng thấy địa giai võ kỹ tuyệt đối không đạt tới loại uy lực này vô cùng có khả năng là thiên giai võ kỹ long thanh hạo cười cợt ta cũng không phải rất rõ ràng bạch long tộc trưởng lão trong con ngươi dị thải lấp lóe có chút tiếc hận nói thanh hạo tộc trưởng trưởng tử thiên phú dị bẩm tương lai tuyệt đối không phải vật trong ao ta có một tôn nữ cùng thanh hạo tộc trưởng trưởng tử đúng là xứng đáng tiếc Nghe nói Thanh Hạo tộc trưởng trưởng tử đã cùng Hoàng Kim Long tộc đính hôn. Long Thanh Hạo bất đắc dĩ nói, mấy năm qua ta đều ở trên chiến trường, Trần Nhi cùng Hoàng Kim Long tộc đính hôn việc, ta cũng không rõ lắm. Long Lôi Minh cười to, đã đính hôn, lại có gì phương? Cương giả, tam thê tứ thiếp, đây là nhất chuyện bình thường. Bạch Long tộc trưởng lão khẽ lắc đầu, không thích hợp, không thích hợp, ta cái kia tốn nữ, lòng dạ kiêu ngạo, tuyệt không nguyện ý làm tiểu, mà Hoàng Kim Long tộc, càng không thể làm tiếp ta chỉ là thuận miệng nói, không cần coi là thật. Long Lôi Minh ý vị thâm trường nói, hiện tại sư tôn còn còn trẻ, tên không trải qua thấy chuyện, Bạch Nghĩa trưởng lão nếu là có ý kết thân, vẫn là kịp lúc tốt hơn. ở tương lai không xa, sư tôn trở thành cường giả sau khi tầm mắt cũng là cao, e sợ không nhất định sẽ coi trọng Bạch Nghĩa trưởng lão tu nữ. nghe hắn vừa nói như vậy, Bạch Long tộc trưởng lão không khỏi có chút do dự. Trầm tư chốc lát, sau khi trở về, ta sẽ khuyên nhủ nha đầu kia. như vậy rất tốt. Long lôi Minh thỏa mãn mà cười, đệ tử cho sư tôn làm mai mối, nếu như có thể thành, vẫn có thể xem là một việc ca tụ. Ra tay nặng như vậy, người lẽ nào không hề có một chút đồng tộc tình sao. Thanh long thể chất, am hiểu khôi phục, hơn nữa đan dược công hiệu, long thanh hạo thương thế nhanh chóng trở lại bình thường, không có nguy hiểm tính mạng, long thanh dương thở phào một hơi, đống nhiên ngẩng đầu, căm tức long thanh trần. Quyền cước không có mắt, là hắn hướng về ta khiêu chiến, có thể đoán ai. Long thanh trần ánh mắt bình thản. Lưỡng tướng đi xuống võ trận, hắn bị Long Kim Huyên Nhi ám hại, sinh mệnh hấp hối thời gian. Đồng tộc những này huynh đệ tỷ chúng không những không giúp hắn, trái lại chê cười. Từ một khắc đó bắt đầu, nếu nói đồng tộc tình cũng đã không tồn tại. Để ta xem một chút. Long Lôi Minh nhanh chân đi đi, nắm lấy Long Thanh Trạch Tay, tùy ý bắt mạch một cái, sau đó ghét bỏ mà đem Long Thanh Trạch Tay ném, chỉ là gây rồi vài cái xương, Ngũ Tạng Lục Phụ chịu đến một ít tổn thương, không có việc lớn gì, không chết được. Long Thanh Dương sắc mặt khó coi, tức giận không nhẹ. Long Thanh Hạo không thể nghi ngờ đạo, võ trận quyết đấu, sinh tử các phụ, này không chỉ là thanh long tộc quý củ, càng là toàn bộ long tộc quý củ, Trần Nhi cũng không có làm gì sai. Sớm muộn có một ngày, con trai của ta sẽ lần thứ hai hướng về người linh giáo. Long Thanh Dương ánh mắt giống như rắn độc lạnh lùng nhìn lướt qua Long Thanh Trần, đem Long Thanh trạch ôm lấy, vội vã rời đi. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, căn bản không để ở trong lòng. Long Thanh Trạch hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn, như vậy, lấy tốc độ tu luyện của hắn, Long Thanh Trạch mãi mãi cũng không thể vượt qua hắn. Chư vị mời vào chỗ. Một lần nữa đoạt lại tộc trưởng vị trí, Long Thanh Hạo tâm tình thật tốt, nhiệt tình bắt chuyện mấy loại Long Tộc trưởng lao vào chỗ thủ tịch, Thanh Long Tộc địa vị tương đối cao mấy vị trưởng lao tiếp khách, Thanh Long Tộc các trưởng lao khác, lần lượt vào chỗ khá cao mấy cái ghế. Bởi Long Thanh Trần cùng Long băng Linh là nhỏ bối, vì lẽ đó, chỉ có thể vào chỗ các trưởng lao mặt sau ghế. Dựa theo thân phận và địa vị, Long Lôi Minh lẽ gian nên vào chỗ thủ tịch, nhưng hắn nhưng không như thế ý, kiên chỉ muốn ngồi ở Long Thanh Trần cái kia ghế, Long Thanh Hạo không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là từ hắn đi. Trần ca là chúng ta thanh Long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, Long Thanh Trạch dám to gan hướng về Trần ca khiêu chiến, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Trần ca vẫn luôn là chúng ta tấm gương, ta mời Trần ca một chén. Quang thời gian trước, Trần ca bị thương, chúng ta bị Long Thanh Trạch đầu độc, bị ma quỷ ám ảnh. Không có giúp Trần ca, bây giờ trở về nhớ lại, thực sự hổ thẹn, hy vọng Trần ca không muốn hướng về trong lòng đi, ta tự phạt ba chén. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ vẻ mặt tươi cười địa vây quanh ở Long Thanh Trần bàn này, khác nào mọi người vờn quanh giống như, lại là khen tạng, lại là xin lỗi. Bọn họ chính là cỏ đầu tưởng, nhìn thấy ai chiếm cư ưu thế, liền lấy lòng ai, Long Thanh Trần nguyên bản không muốn cho bọn họ sắc mặt tốt xem, cẩn thận ngấm lại, lại bỗng nhiên thay đổi chú ý, bọn họ đều là trưởng lão con trai hoặc là trưởng lão con gái Phụ thân thân là tộc trưởng, không thể rời bỏ chống đỡ. Chuyện của quá khứ, chúng ta cũng không nhắc lại, uống xong này chén, sau đó, vẫn là huynh đệ tốt. Hắn sán lạn mà cười, trầm dại đứng dậy, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng cũng đang cười lạnh, nếu bọn họ như thế dối trá, vậy thì cùng bọn họ dối trá đến cùng. Này, mới phải xử thế chi đạo. Bên tay trái long băng linh ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, nét cười của hắn, quá giả. chương 21, Huyền Long Cảnh lục trọng. Ngươi biết Long Huyết lộ lai lịch sao? Thực diệu tản đi sau khi Long Thanh Hạo lời nói ý vị sâu xa hỏi. Long Thanh Trần Đạo biết một ít, nghe nói, xông qua con đường kia cao nhất ghi chép là Long Huyết cảnh, vì lẽ đó được gọi là Long Huyết lộ. Long Thanh Hạo gật đầu, biết là tốt rồi, lấy ngươi bây giờ huyền Long cảnh tứ trọng tu vi, tuyệt đối không thể sồng qua Long Huyết lộ. Khoảng cách Long Huyết võ phủ sát hoạch kỳ hạn chỉ còn hai tháng không tới, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn làm hết sức mà tăng lên tu vi. Nếu như thực sự không được, không muốn miễn cưỡng, đợi thêm mấy năm cũng tốt, ngược lại, ngươi còn trẻ, cũng không cần năm nay liền đi sông Long huyết lộ. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định, ta nhất định phải ở năm nay sông qua Long huyết lộ. Khi ta chưa nói, Long Thanh Hạo bất đắc dĩ phất tay, đối với người trưởng tử này, thực sự hiểu rất rõ, một khi quyết định, khuyên bảo nhiều hơn nữa cũng vô ích. Long Thanh Trần trở lại động phủ, lấy ra linh túy đan, liếc mắt nhìn, nhìn xuống ăn vào kích động, lại thả trở lại. Ta ngày hôm trước vừa dùng viên thứ nhất linh túy đan, đem tu vi sung kích đến huyền lòng cảnh tứ trọng, hiện tại, căn cơ bất ổn, không thể tiếp tục dùng viên thứ hai. Hắn ngồi khoanh chân, vận chuyển cựu Nghịch long quyết, bắt đầu nện vững chắc căn cơ. Giống, trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm chi thành, ở toàn bộ trong động phủ văn vọng. Phụ thân đã nói, đột phá tu vi so với so sánh dễ dàng, vững chắc căn cơ mới khó nhất, cựu Nghịch long đế cũng phi thường chú trọng căn cơ, ta nhất định phải đem căn cơ đánh vững chắc. Hắn dùng dòng dã 8 ngày thời gian, mới đưa căn cơ triệt để nện vững chắc. Tại đây 8 ngày ở trong, phụ thân, Long Thanh Hổ, Long Bang Linh từng người đã tới một lần, thấy hắn đang tu luyện, lại rời đi, Long Lôi Minh đã tới 2 lần, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì, muốn hướng về hắn tỉnh giáo. Long Thanh Trần rời đi động phủ, ăn no một trận. Lấy hắn tu vi bây giờ, vẫn chưa thể ích gốc, vẫn như cũ cần đồ ăn. Lại đi xem một hồi phụ thân, Long Thanh Hổ, Long Bang Linh, không có gì chuyện quan trọng. Sau khi, đi tới một chuyến lăng tiêu cát, chỉ điểm một hồi long lôi minh. Hiện tại, ta căn cơ vững chắc, có thể dùng viên thứ hai linh túy đan. Trở lại động phủ, dự định tiếp tục bế quan, lấy ra một viên linh túy đan, nuốt vào. Giống. Nhất thời hóa thành một cỗ khổng lồ sức nóng, tràn vào ngũ tạng lục phủ, chuyển khắp kỳ kinh bắt mạch, hiểu rõ tứ chi bắt hải, ở cựu nịch long quyết dưới sự dẫn đường, chuyển hóa thành tinh khiết long lực. Ẩm. Theo long lực tăng nhanh, tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên đạt đến huyền long cảnh ngũ trọng. Vào lúc này, linh tuy đan sức nóng tiêu hao gần như một nửa. Giống. Cựu nịch long quyết cực tốc vận chuyển, tiếp tục đem linh tuy đan sức nóng chuyển hóa thành long lực. Ẩm. Vài canh giờ sau khi đột phá đến huyền long cảnh lục trọng. Lần thứ nhất dùng linh tuy đan, ta ngay cả tục đột phá tam trọng tu vi, phi thường ung dùng. lần thứ hai dùng linh tuy đan, chỉ miễn cưỡng đột phá lượng trọng tu vi, thuốc này hiệu quả nhiên giảm nhiều. Long Thanh Trần không hài lòng lắm, xem ra Muốn ở trong vòng 2 tháng đạt đến huyết Long Cảnh, có chút không có khả năng lắm. Hắn có chút đánh giá cao tốc độ tu luyện của mình. Đương nhiên, chủ yếu là hắn kỳ vọng rất cao, dùng hơn 10 ngày thời gian, từ kiêu Long Cảnh cửu trọng đạt đến huyền Long Cảnh lục trọng, tăng lên dòng giá thất trọng tu vi, đây đã là phi thường kinh khủng tốc độ tu luyện. Có điều, cũng có tin tức tốt. cửu Nghịch Long Quyết vận chuyển tốc độ, đã đạt đến hơn 900 chuyển. Phải biết, địa giai công pháp vận chuyển tốc độ, là 100 chuyển tới 1000 chuy Nói cách khác, hắn tiểu nghịch Long Quyết bây giờ vận tốc quay đã có thể so với địa giai công pháp cao nhất vận tốc quay. Mà, chủ tu công pháp vận tốc quay càng nhanh, khôi phục long lực tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt lực bộc phát cũng càng mạnh, chỗ tốt rất nhiều. Còn có, theo tu vi nâng lên, Bá Thiên Vạn Long trưởng uy lực đã ở tăng cường. Hắn đã có thể sử dụng ra Tam Long chi lực, Long dược tiềm sử dụng số lần, nhưng là đạt đến hơn 40 lần. Bằng vào ta hiện tại Huyền Long cảnh lục trọng tu vi, Huyết Long cảnh bên dưới Hầu như không tìm được đối thủ, thậm chí, có thể cùng huyết long cảnh nhất trọng tranh cái cao thấp, ngược lại cũng không cần phải gấp gáp với xung kích huyết long cảnh. Long Thanh Trần ước lượng một chốc thực lực bây giờ, nhất thời an tâm xuống. Không có tiếp tục xung kích tu vi, mà là, đem thời gian còn lại toàn bộ dùng để vững chắc căn cơ. Đi thôi. Đến long huyết võ phủ chiêu tân ngày, long băng linh một buổi sáng sớm liền đến, con lấy một bao quần áo, đi vào long Thanh Trần động phủ, dường như về nhà nàng như thế tùy ý. Tiện tay đem bao quần áo bỏ vào long thanh trần trước mặt, nàng tóc dài xoa vai, ăn mặc một bộ tinh khiết màu xanh lam liền quần áo quần dài, làn váy trên thêu từng mảng từng mảng hoa tuyết bay múa đồ án, cùng băng long tộc thân phận bổ sung lẫn nhau, anh sấn chứ nàng trắng loáng da thịt, khác nào một từ đại tuyết sơn dáng lâm đến trần thế tinh linh. Đây là đi tham gia long huyết võ phụ sát hạch, lại không phải đi tuyển đẹp, trang phục như thế trang điểm lộng lẫy, khảo hạch thời điểm, e sợ không tiện lắm chứ. Đưa nàng bao quần áo ném vào không gian giới chỉ ở trong. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, đặc biệt quần dài dưới cái kia một đôi trắng non chân dài, phi thường đáng chú ý, thử nghĩ một hồi, tại lúc khảo hạch, quần dài trôi nổi lên, hình ảnh kia, phòng chứng rất nhiều năm khinh đại thiên tài sẽ chảy máu mũi. Long Băng Linh đưa tay phật một hồi tóc dài, ngày hôm nay, gặp được ta vị hôn phu kia, đương nhiên muốn đánh giá trang đẹp đẽ một điểm. Long Thanh Trần kỳ quái, ngươi không để cho ta giúp ngươi giết hắn sao? Làm sao? Đổi ý. Long Băng Linh hiện lên nụ cười nhã nhặn, để hắn trước khi chết Mở mang kiến thức một chút bản tiểu thư khuôn mặt đẹp, mới sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Long thanh trần run lên một cái, óng nghệ đuôi trên trầm, lòng dạ đàn bà là độc các nhất. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi vẫn đúng là tin. Long băng linh lường hắn một cái, ngươi không đến xem quá long huyết võ phủ sát hạch. Ta đi thăm một lần, khắc sâu ấn tượng, những kia tham gia khảo hạch các loại long tộc nữ hài, đều sẽ trang phục thật xinh đẹp, một mặt, có thể của mọi người nhiều ngày mới ở trong, chọn thích hợp rất đúng giống, ở một phương diện khác. Đang quyết đấu thời điểm, đối phương mới có thể hạ thủ lưu tình. Nguyên lai like như vậy, Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Gia động phủ, phát hiện thanh long tộc các trưởng lao đều đến đưa tiễn. Chúng ta thanh long tộc, đã có rất nhiều năm không có chúng cử long huyết võ phủ, thanh trạch, ngươi cần phải toàn lực ứng phó, cho chúng ta thanh long tộc mạng dài. Đi long huyết võ phủ tham gia sát hoạch, không chỉ là vì chúng cử long huyết võ phủ, cũng phải cùng cái khác long tộc các thiên tài cố gắng ở chung, nhiều kết bạn, thiếu gây thù Tương lai. Đối với Thanh Long tộc mới có lợi, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Các trưởng lão lời nói ý vị sâu xa về phía Long Thanh Trạch dạt lên. Đối với Long Thanh Nguyệt, bọn họ không có gì để nói nhiều, Long Thanh Nguyệt tu vi quá thấp, chúng cử Long huyết võ phụ khả năng không lớn, bọn họ cũng không ôm cái gì hy vọng. Đối với Long Thanh Trần, bọn họ càng không có gì để nói nhiều, đi sông Long huyết lộ, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là không tự lượng sức, không cho Thanh Long tộc mất mặt thế là tốt rồi. Vì lẽ đó, Thanh Long tộc tuổi trẻ đại chúng cử Long huyết võ phủ hy vọng tất cả Long thanh trạch trên người Long thanh trạch ánh mắt kiên định ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ chúng cử Long huyết võ phủ không phụ các trưởng lão kỳ vọng Long thanh trần hơi hơi kinh ngạc hai tháng không gặp Long thanh trạch thương thế đã hoàn toàn khôi phục đồng thời tu vi cũng tiến bộ rất lớn đạt đến huyền Long cảnh tam trọng lượng sức mà đi ghi nhớ kỹ Long thanh hạo chỉ có một câu nói này để Long thanh trần hơi buồn bực. Rõ ràng chính là đối với hắn sông qua Long huyết lộ không ôm cái gì hy vọng. chương 22, Long Thanh Trần, ta với ngươi thế không lưỡng lập. Ở các trưởng lao phía trước, Long Thanh Trần, Long Thanh Trạch, Long Thanh Nguyệt vẫn duy trì hòa hợp với em thâm răng, rớp Trạch ca, chúng ta đi trước, cùng hắn không phải một đường. Vừa rời đi thanh Long cốc Long Thanh Nguyệt liền trở mặt, so với lật sách còn nhanh hơn, trong ánh mắt tràn ngập hắn đầu. Long Thanh Trạch cũng là ánh mắt lạnh leo địa nhìn lướt qua Long Thanh Trần, hóa vi Long Hình, bay lên trời cùng Long Thanh Nguyệt đi trước. Long băng linh ánh mắt dị dạng, thật giống ngươi cùng Thanh Long tộc tuổi trẻ đại quan hệ cũng không quá tốt. chuyện này đối với ngươi tương lai rất bất lợi. nếu là ngươi tương lai muốn chấp trưởng Thanh Long tộc, liền không thể rời bỏ ủng hộ của bọn họ. Chi yến tức gan biết chi lớn. Long Thanh Trần hờ hững, hắn lập chí muốn trở thành một tên cường giả, nắm giữ vận mệnh của mình. đối với chấp trưởng Thanh Long tộc, hắn căn bản không cảm thấy hứng thú. vì lẽ đó, cùng Thanh Long tộc tuổi trẻ đại quan hệ như thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Vì để cho các trưởng lao chống đỡ phụ thần, hắn mới cùng thanh long tộc tuổi trẻ đại duy trì dối trá hòa khí. Chim yến tức an biết chi lớn. Long băng linh tự lẩm bẩm. Nửa ngày, nàng mới tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi về phía long thanh trần đánh tới. Người dĩ nhiên đem ta so sánh chim sẻ, chim gì? Vẹo. Long thanh trần cười cận, long bàn chân mặt du hóa vi long hình, bay lên trời, hướng trời xa bay đi. Long băng linh là băng long tộc, long khu hóng ánh long lanh, khác nào thủy tinh rèn đúc mà thành. Phi thường đẹp đẽ, ở long tộc, tuyệt đối là một mỹ nữ, đương nhiên, chỉ có thể dùng long tộc ánh mắt đến thưởng thức. Đây là một rất đơn giản đạo lý, tỷ như, một con mèo xinh đẹp nữa, nhân loại cũng sẽ không cho rằng con mèo này là mỹ nữ, bởi vì, chúng tộc thẩm mỹ quan niệm đọc không giống. Ở phi hành trên đường, thường thường sẽ gặp phải đến từ các loại long tộc thiên tài, hiển nhiên, bọn họ cũng là chạy đi tham gia long huyết võ phủ triều tân sát hoạch Long thanh trần rất ít rời đi thanh long tộc, vì lẽ đó cùng các loại long tộc trẻ tuổi đại không phải rất quen chỉ là gật đầu ra hiệu một hồi liền coi như là chào hỏi khi còn bé ở long mạch thức tỉnh đại điện trên gặp bọn họ chỉ đến thế mà thôi không thể nói là cái gì giao tình long băng linh đúng là cùng các loại long tộc các thiên tài quan hệ không tệ chỉ cần gặp phải sẽ bắt chuyện chốc lát tự ôn chuyện chủ yếu là bởi vì băng long tộc rộng rãi kết thiện duyên cùng các loại long tộc quan hệ đều tốt hơn phi hành đến hơn 5.000 giảm thời điểm long thanh trần cùng long băng linh đột nhiên dừng lại Long Thanh Trạch cùng Long Thanh Nguyệt tựa hồ gặp phải phiền toái. Long băng linh rất hứng thú nhìn về phía trước, chỉ thấy Long Thanh Trạch cùng Long Thanh Nguyệt bị năm cái lục long ngăn cản. Thanh Long tộc cùng Lục Long tộc, tuy rằng lãnh địa không giáp giới, lại có rất sâu thù hận. Ở Viễn cổ thời kỳ, Lục Long tộc một vị tổ tiên bị Thanh Long tộc tổ tiên giết chết, đoạn này thù hận vẫn không có mở ra, kéo dài đến bây giờ. Lục Long tộc canh cánh trong lòng, bất luận các loại Long tộc làm sao điều giải đều vô dụng, Lục Long tộc vẫn luôn là cựu thị Thanh Long tộc. Long Thanh trách hỏi, các ngươi đây là ý gì? Dẫn đầu Lục Long cười gằn, nơi này là chúng ta Lục Long tộc lĩnh không, các loài khác Long tộc có thể thông qua, các ngươi Thanh Long tộc lại không được. Long Thanh trạch tức giận, dựa theo Long tộc quy định, các loại Long tộc cũng có thể ở toàn bộ Hoang cổ Long vực lĩnh không tự do phi hành, các ngươi muốn trái với Long tộc quy định sao? Dẫn đầu Lục Long xem thường, thiếu nắm Long tộc quy định dọa ta, ta không ăn bộ này, các ngươi lập tức rút đi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Long Thanh Nguyệt thấp giọng nói. Chắc ca, quên đi, chúng ta đi đường vòng đi, bọn họ có 5 cái, chúng ta chỉ có hai cái, không phải là đối thủ của bọn họ. Hứa Hồ, phía dưới chính là Lục Long tộc lãnh địa, bọn họ còn có thể có nhiều hơn giúp đỡ. Long Thanh Trạch lắc đầu, Lục Long tộc lãnh địa rất lớn, nếu như đi đường vòng, muốn làm lỡ rất nhiều thời gian. Sáng sớm ngày mai chính là Long huyết võ phủ sát hoạch thời gian, e sợ không kịp. Nghe hắn nói như vậy, Long Thanh nguyệt không khỏi sốt ruột, vậy phải làm thế nào? Dẫn đầu Lục Long cười gằn chính là ta các ngươi phải bỏ qua long huyết võ phụ sát hoạch thời gian. Mặt khác bốn cái lục long cũng là cười vang không nớt, cười trên sự đau khổ của người khác lên. Đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Long Thanh Trần suy nghĩ xuất thần, Long băng Linh kỳ quái hỏi. Long Thanh Trần chậm rãi nói, các loại long tộc hóa thành hình người, tóc màu sắc không giống nhau, ta đang nghĩ, Thanh Long tộc hóa thành hình người, tóc hẳn là màu xanh, tại sao chỉ có tóc của ta là màu đen? Trên thực tế, vấn đề này đã quấy nhiễu hắn rất nhiều năm. Nay có cái gì kỳ quái? Long băng linh lật ra một cái liếc mắt, mẹ ngươi là hắc long tộc, phụ thân ngươi là thanh long tộc, ngươi hóa thành hình người, tóc không phải màu xanh chính là màu đen. Long thanh trần lặng lẽ không nói, hắn đã từng hướng về thanh long tộc một ít trưởng lão nghe qua, mẹ của hắn cũng không phải xuất từ hắc long tộc. Ở 16 năm trước, phụ thân đã từng rời khỏi hoàng cổ long vực, đi tới ngoại giới rèn luyện, lúc trở lại, mang về một cái ấu long. Hắn xuyên qua đến cái kia ấu long trên người, đáng tiếc, xuyên qua hơi hơi đã muộn một điểm cũng không biết cái kia hấu long là ai sở sinh đi thôi hắn bay tới đằng trước đứng lại dẫn đầu lục long hoành sông lại ngăn cản hắn liếc mắt nhìn long băng linh ngươi có thể quá khứ hắn không được long băng linh tức giận nếu như ta càng muốn dẫn hắn cùng đi đây dẫn đầu lục long làm khó dễ hy vọng băng linh muội muội đừng làm cho ta khó làm ngươi là ai muội muội long băng linh tỏa ra từng cơn đói lạnh long thanh trần ánh mắt hờ hững nhìn lục long thật cầu đừng cản đường ngươi muốn chết dẫn đầu lục long giận tím mặt ầm đống nhiên phun ra một cái màu xanh lục long tức khác nào ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt không khí rầm long thanh trần ánh mắt ngưng lại triển khai long dự thiểm rồng màu xanh lục thấu lưng mà ra biến ảo ra một đôi khổng lồ long dược long dược hơi chấn động một cái trong nháy mắt tách ra Xoạt xoạt. đột nhiên xuất hiện tại lục long phía trên một con rùa rồng đống nhiên chân đạp mà xuống mạnh mẽ đạp ở lục long trên lưng lục long long sống gãy vỡ tiêu thảm rơi xuống ầm ầm đem đại điệu đập ra một long hình hố to, chấn động lên tảng lớn bùi bặm. Long Thanh Trần, dám can đảm ở chúng ta lục Long tộc lĩnh không động võ, ngươi nhất định phải chết. Giết hắn! Thấy vậy một màn, mà khác bốn cái lục Long nhất thời bỏ lại Long Thanh Trạch cùng Long Thanh Nguyệt, nổi giận đùng đùng về phía Long Thanh Trần vọt tới. Tốc chiến tốc thắng, nếu là kinh động lục Long tộc trưởng lão, vậy thì phiền thoái. Long băng linh về phía trước nên đón, vung lên đuôi rồng, khác nào một thanh khổng lồ chiến đao, ngưng tụ lạnh giá băng Long chi lực. Tầm. một đòn quay đuôi, nhất thời đem một cái lục long quật hất bay ra ngoài. Vèo, vèo, vèo, long thanh trần tốc độ càng nhanh hơn, long rực liên chấn ba lần, ba đạo long ảnh xuất hiện tại ba cái lục long phía trên. Xoát xoát, xoát xoát, xoát xoát, ba cái long ảnh đều là dơ lên một con vuốt rồng, đống nhiên đạp lên, mạnh mẽ đạp ở ba cái lục long trên lưng, chuyển ra gãy vỡ thành, rơi mà xuống. Vèo, vèo, long thanh trần cùng long băng linh. Bằng nhanh nhất tốc độ, hướng trời xa bay đi. Long thanh Trạch cùng long thanh nguyệt liếc mắt nhìn phía dưới hỏng lục long tộc lãnh địa, run lên một cái, như là bị giẫm lên đuôi rồng như thế, cũng là vội vã lao về phương xa. Long thanh trần, ta với ngươi không đội trời chung. Trên mặt đất, dẫn đầu lục long tử trong hố lớn dãy rùa đi ra, có chút không đứng thẳng được, trong miệng ho ra máu, căm tức xa vô ích, ngửa mặt lên trời dít đảo. chương 23, long phong giã. Vẹo. Một hơi bay hơn dặm Long Thanh Trần mới chỉ hoan tốc độ, Long Băng Linh thở hừng hộp, nghỉ ngơi một chút. Long Thanh Trạch cũng là mệnh quá trưởng, toàn bộ Long Khu bước hơi nóng, mồ hôi như mưa dưới. Thảm nhất chính là Long Thanh Nguyệt, Long Khu lão đà lão đảo, sắp rơi, đáp xuống đất, nghỉ tạm chốc lát, tiếp tục chạy đi. Long Thanh Trạch cùng Long Thanh Nguyệt lần này đã có kinh nghiệm, không có đi trước, mà là theo Long Thanh Trần cùng Long Băng Linh. Hiển nhiên, bọn họ lo lắng gặp lại phiền phức. Long Thanh Trần cùng Long Băng Linh thực lực càng mạnh hơn một ít. Theo có thể tránh khỏi một chút phiền thoái Cảm tạ Long thanh trạch do dự hồi lâu chậm rãi mở miệng, nói ra câu nói này Tựa hồ cần lớn lao rũ khí Long thanh trần ngẩn ra Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này lạnh nhặt nói, cái kia bốn cái lục long ngăn cản đường của ta Ta mới ra tay Cũng không phải vì giúp các ngươi Nếu là không có ngươi Ta cùng thanh nguyệt không cách nào xông qua nơi đó Chỉ có thể đi đường vòng Đi đường vòng sẽ làm lỡ không ít thời gian Có thể sẽ bỏ qua long huyết võ phụ sát hoạch Vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, hay là muốn cảm tạ ngươi. Long Thanh Trạch nghiêm túc nói, có điều, nếu là lấy sau ngươi theo ta đối đầu, ta sẽ không để cho ngươi. Long Thanh Trần bật cười, ta cần ngươi để sao? Liên một câu cảm tạ đều không có. Long Băng Linh có chút bất mãn mà nhìn Long Thanh Nguyệt. Long Thanh Nguyệt cười gằn, ta cũng không xin các ngươi ra tay, ta tình nguyện từ bỏ Long huyết võ phủ sát hạch, cũng sẽ không cảm tạ các ngươi. Long Băng Linh lật ra một cái lít mắt, vậy ngươi có thể đi trở về. Đường đi tham gia Long huyết võ phụ sát hoạch. Long Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhưng không có trở lại. Long Thanh Trần nhìn một chút Long Thanh Nguyệt, lại nhìn một chút Long Thanh Trạch, cùng một số Bạch Nhãn Lang so với, ngươi khá tốt, tối thiểu, còn biết ân đoán rõ ràng. Cho tới nay, hắn rất chăm sóc Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục. Nhưng mà, khi hắn chán nản nhất thời điểm, Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục nhưng là cái thứ nhất đối phó hắn, muốn mượn gió bẻ măng, cướp đoạt hắn độ phụ. Ma, Long Thanh Trạch không giống nhau, từ nhỏ đã có rất mạnh lòng háo thắng. Chuyện gì đều muốn với hắn khá là, xem như là đối thủ, đối thủ vô tình vô nghĩa, chuyện đương nhiên. Vẹo. Vào lúc hoàng hôn, đã tới Hoàng Kim Long Thành. Hóa thành hình người, đáp xuống đất. Hoàng Kim Long Thành từ Hoàng Kim Long Tộc phụ trách kiến tạo, là hoang cổ long vực 99 tòa thành trì ở trong, lớn nhất mấy tòa một trong, long huyết võ phủ tọa lạc với Hoàng Kim Long Thành bên cạnh. Hoàng Kim Long Thành phi thường phồn hoa, các loại long tộc lui tới, qua lại không giúp. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ hoặc là gánh vắt trường kiếm, hoặc là tay cầm trường đao, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên, cũng là tới rồi tham gia long huyết võ phủ sát hoạch. Chúng ta trước tiên ở Hoàng Kim Long Thành tìm khách sạn ở một buổi chiều, sáng sớm ngày mai, lại đi long huyết võ phủ. Long băng linh trước tiên hướng về cửa thành bước đi, đi mấy bước, lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn long thanh trần, đẹp đẽ địa nháy một cái con mắt, nhiều hứng thú nói, nghe nói ngươi đã đến rồi Hoàng Kim Long Thành, long kim huyên nhi có đến hay không nhìn ngươi? cũng sẽ không. Long Thanh Trần vượt qua nàng, trước tiên đi vào cửa thành. Tại sao khẳng định như vậy? Long Băng Linh bước nhanh đổi tới, một bộ bát quái phóng viên dáng vẻ, có phải là nó bài? Lần trước, ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời đây. Ngày mai, ngươi tự nhiên sẽ biết. Long Thanh Trần quyết định xông Long Huyết Lộ, một trong số đó, vì được Long Huyết Võ Phủ càng nhiều tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, thứ hai, cũng là vì đối phó Long Kim Huyên Nhi. Ngày mai, Long Băng Linh mở mịt, không hiểu ý của hắn liên tục tìm mấy cái khách sạn đều là trận đích Long băng linh đạo băng Long tộc ở Hoàng Kim Long Thành có một nhà khách sạn nên có lưu lại phòng khách ở nàng dẫn dẫn đi đi tới băng Long tộc mở khách sạn Long Thanh Trần ngẩng đầu nhìn một hồi khách sạn trên cửa lớn bảng hiệu băng Long khách sạn đơn giản thô bạo đúng là rất phù hợp băng Long tộc diễn xuất thấy Long băng linh đến nữ trưởng quỹ mặt tươi cười điệu tới đón Tam tiểu thư ngươi đã đến, đến rồi đã sớm cho ngươi để lại phòng khách Long băng linh nhíu mày Một gian phòng khách cũng không phải đủ. Nữ trưởng quý cười nói, dự liệu được ngươi có thể sẽ mang theo bằng hữu lại đây, vì lẽ đó, ta ở thêm mấy gian. Long băng linh không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, không sai, ngươi rất sẽ làm chuyện, có cơ hội, ta sẽ cùng phụ thân nói một tiếng, cho ngươi thăng nhiệm Hoàng Kim Long Thành phân bộ đại trưởng quý. Đa tạ tam tiểu thư đệ bạn. Nữ trưởng quý đại hỷ. Long Thanh Trần Ánh mắt dị dạng, đây cũng quá trực tiếp đi. Nữ trưởng quý thấp giọng nói, phong giã công tử cũng mang theo bằng hữu đến rồi Hắn tới làm cái gì? Long băng linh sắc mặt kéo xuống, để hắn cút. Nữ trưởng quỹ có chút khó khăn, ta biết, tam tiểu thư không ưa phong giã công tử, nhưng là, bất kể nói thế nào, phong giã công tử đều là tam tiểu thư chồng chưa cưới, hắn nếu đến, đến rồi, ta cuối cùng không tốt đuổi hắn đi. Long băng linh lạnh lùng nhìn kỹ lấy nàng, ngươi thu rồi hắn chỗ tốt gì? Nữ trưởng quỹ vội vã xua tay, không có, thật không có, các trưởng lão hy vọng tam tiểu thư phong giã công tử thành hôn, nếu là ta đuổi hắn đi é e sợ không tốt hướng về các trưởng lão bằng hàn giao, ngươi đã không dám đuổi hắn đi, vậy thì do ta đến. Long băng linh khí thông thông địa hướng đi sân sau. Lo lắng nàng chịu thiệt, Long Thanh Trần bước nhanh đi theo đi. Trong hậu viện, một vị trên người mặc trang phục tuấn giật thiếu niên đang luyện kiếm, ánh kiếm lượn lượn, lá dụng bay tán loạn. ầm, cường thịnh kiếm thế đãng suất, lá dụng trong nháy mắt đình trệ, ngay sau đó, đống nhiên đổ nát. Bành bạch, Long Quang tước vỗ tay một cái, cười nói, phong giả của cụ phong kiếm quyết đã xuất thần nhập hóa, tại lúc khảo hạch, nhất định có thể rực rỡ hào quang, chúng cử long huyết võ phủ, nắm chắc, cho dù ta với ngươi đối đầu, đều không có bao nhiêu phần thắng. Trang phục thiếu niên thu kiếm mà đứng, hầu gái nhất thời bưng khay lại đây, khay mặt trên bày đặt một cái chồng chất chỉnh tề khăn lông trắng, hắn cầm lấy khăn lông trắng, nhưng không có lau mồ hôi, mà là chậm rãi sắt trong tay trên kiếm, khắc nào vuốt ve tình nhân. Của thánh quang thương pháp cũng không sai, đáng tiếc Ngươi chỉ có huyền long cảnh cửu trọng tu vi, so với ta chênh lệch nhất trọng tu vi, theo ta đối đầu, ngươi phải thua không thể nghi ngờ, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất cầu khẩn, không muốn tại lúc khảo hạch gặp phải ta. Đem chiến kiếm lau chùi sạch sẽ, đưa về vỏ kiếm, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Long Quang Tước. Long Quang Tước cười to, phong nhã, ngươi cũng thật là không có chút nào nể mặt, tu vi của ta đạt đến huyền long cảnh cửu trọng đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, tại lúc khảo hạch, đột phá đến huyết long cảnh cũng có khả năng này. Long Phong Giá lắc đầu, từ lúc nửa năm trước, ta liền đạt đến huyết long cảnh, cho dù ngươi đang ở đây khảo hạch thời điểm đột phá huyết long cảnh, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Long Quang Tước bất đắc dĩ, được rồi, khảo hạch thời điểm, tốt nhất chớ cùng ngươi tên yêu nghiệt này đối đầu. Nơi này không hoang nên các ngươi, mời các ngươi lập tức thu thập hành lý, cút đi. Long Băng Linh đi tới, ánh mắt lạnh lẽo. Long Phong Giá chăm chú dừng ở Long Băng Linh sáng xinh đẹp dung nhan, chậm rãi mở miệng, ngươi biết Ta yêu thích ngươi cái gì không? Ta liền yêu thích như ngươi vậy mạnh mẽ tính cách. Long quang Tước cười vây vây tay, Chị dâu nhỏ, nơi này là khách sạn, Chúng ta đã nộp tiền thuê, Không phải là ở không. Chương 24, không sai, chính là ngươi. Đem tiền thuê trả lại cho bọn họ. Long băng linh nhìn về phía nữ trưởng quỹ, Phân phó một tiếng. Nữ trưởng quỹ lấy ra một thỏi năm lạng bạc, Đưa cho Long quang Tước. Không người xin lỗi, thật không tiện, Xin mời hai vị công tử đi nhà khác khách sạn ngủ ở đi. Long Quang tức cười nhạt địa liếc mắt nhìn bạc, nhưng không có đưa tay đón, nơi này là khách sạn, đem khách mời đuổi ra ngoài, chuyển đi, e sợ nghe không hay lắm đi, sau đó, còn ai dám tới nơi này ngủ ở. Nữ trưởng quỹ bất đắc dĩ, đây là Tam tiểu thư ý tứ của, ta cũng hết cách rồi, kính xin hai vị công tử thông cảm một hồi. Long Băng Linh cười gần, đã nắm bạc, tiện tay tung đi, ta tình nguyện đem khách sạn đóng, cũng không cho các ngươi ngủ ở, nắm lấy các ngươi bạc, cút. Long Phong dám một phát bắt được cổ tay nàng ôn hòa mà cười, trong ánh mắt hiện lên một chút cương triều. Đêm nay ngươi cùng ta ngủ ở đồng nhất gian khách phòng, coi như là sớm thành hôn. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Thả ra. Long băng linh rẽ duỗi cánh tay, nhưng rẽ không ra, cái tay còn lại nắm thành quả đấm, tức giận đập về phía mặt của hắn, nhưng mà cũng bị Long Phong Giã nắm lấy, không thể động đậy. Vung nàng ra. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản. Long Phong Giã nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, ngược lại dừng ở hắn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngươi. Là ở nói chuyện với ta sao?" Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Không sai, chính là ngươi." Long Phong dại nết miệng lên, hiện lên một tia tự giễu, "Nếu như ta không tha đầy." "Không có nếu như." Long Thanh Trần hờ hướng đi về phía trước, tốc bộ không nhanh, nhưng phảng phất dẫm đạp ở đại địa nhịp điệu trên, một cổ vô hình khí thế khuếch tán, chu vi lá dụng chậm rãi lui lại. Long Phong Dã thả ra long băng linh, biểu hiện ngưng trọng lên, chăm chú dừng ở hắn, chỉ có huyền long cảnh lục trọng tu vi, nhưng nắm giữ mạnh như thế khí thế có chút ý nghĩa. Ầm. Hắn không lùi mà tiến tới, huyết long cảnh tu vi bạo phát, cả người dựng lên huyết quang, đống nhiên đấm ra một quyền, đánh xuyên qua không khí. Ầm. Long thanh trần trong cơ thể cựu nghịch long quyết trong nháy mắt tiêu thăng đến hơn 900 chuyển, cũng là đấm ra một quyền. Không có bất kỳ xinh đẹp, chính là cứng đôi cứng. Vành. Năm đấm đối với năm đấm, mạnh mẽ va chạm, khác nào hai con trâu hoàng va chạm, truyền ra nặng nghề nổ vang, toàn bộ sân sau đều là chấn động. Xoạt xoạt xoát xoát, xoát xoát, Long Phong Giả bị chấn động ngã xuống tám bước, mỗi một bước đều xén nền đá bản dấm vỡ vụn ra đến. Long Thanh Trần cũng giống như thế, cũng bị đẩy lui tám bước. Long Quang tức hơi thay đổi sắc mặt, kinh nghi bất định dừng ở Long Thanh Trần, không đúng, Huyền Long Cảnh Lục Trọng Tu Vi, làm sao sẽ nắm giữ cỡ này thực lực? Long Thanh Trạch cũng là suy nghĩ xuất thần, tùy theo, hiện lên một nụ cười khổ. Nguyên lai Tu Vi của hắn đã đạt đến Huyền Long Cảnh Lục Trọng, thực lực chân chính càng là có thể so với huyết Long Cảnh xem ra ta thua không đoán Long Thanh Nguyệt ánh mắt lấp lóe Cheka ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? ở hai tháng trước tu vi của hắn chỉ có kiêu Long Cảnh cửu trọng tu vi ngắn ngắn hai tháng liền đạt đến Huyền Long Cảnh lục trọng nâng lên dòng giả thất trọng từ xưa tới nay ai có thể ở trong vòng hai tháng nâng lên thất trọng tu vi Long Thanh chật khẽ lắc đầu không có gì hay kỳ quái hắn nắm giữ Thiên Gai Long Mạch tốc độ tu luyện vốn là rất nhanh hai năm qua hắn mỗi ngày cho Long Kim Viên Nhi chuyển vận thanh Long chi lực Dẫn đến tu vi tăng trưởng quá trưởng, hai tháng trước, phỏng trừng Long Kim Huyên Nhi đã đạt đến huyết Long cảnh, không cần hắn lại chuyển vận thanh Long chi lực, hắn áp chế hai năm tu vi một hồi bộc phát ra, tự nhiên là tăng nhanh như gió. Long thanh nguyện trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ, chúng ta thanh Long tộc đã có mấy ngàn năm không từng ra thiên giai long mạch, lại phát ra từ trên người hắn, trời xanh thực sự là bất công. Trở lại, Long phong giã quá lớn, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể tiếp, đón ta mới quyển. Ẩm. Hắn đông nhiên lướt ra khỏi, khắc nào ra khỏi nòng đạn tháo, lần thứ hai nổ ra một quyền, không khí rung động. Long thanh trần dưới chân vùng ấy. Thân thể trong nháy mắt xoay tròn vài vòng, mượn này xoay tròn lực lượng, nắm đấm đập ra. Vânh! Nắm đấm lần thứ hai va chạm, hắn và Long phong giã lần thứ hai bị đẩy lui, thế lực ngang nhau. Vânh! Vânh! Vânh! Lần lượt va chạm, lại một lần lần đẩy lui. Liên tục va chạm mấy chục quyền. Toàn bộ hậu viện nền đá bản đã không có một khối hoàn hảo. Long Thanh Trần nắm đấm nứt ra, chảy ra long huyết, khỏe miệng chảy máu, bị chấn thương nội phủ. Long Phong giã đồng dạng trong miệng ho ra máu, toàn bộ cánh tay che kín vết rách, khẽ run. Ai cũng không có sử dụng võ kỹ. Ai cũng không có sử dụng thân pháp. Này, thuần túy là long lực rất đúng quyết. Đối với kết quả này, Long Thanh Trần không cảm thấy bất ngờ. Từ Tu Vi đến xem, Long Phong giã đạt đến huyết long cảnh, cao hơn hắn ra dòng giã tư trọng. Chiếm cứ tu vi ưu thế, từ công pháp đến xem, nhưng là hắn càng hơn một bậc, cửu nịch Long Quyết là cửu nịch Long Đế Đỉnh cao thời kỳ khai sáng, cũng không phải một loại Long tộc công pháp có thể so sánh. Quên đi, bọn họ muốn ngủ ở liền ngủ ở đi. Long băng linh như mảy, lo hâu nhìn Long Thanh Trần. Long quang tức cười nhạt, nếu chị dâu nhỏ như thế trang tiếp đại chúng ta, phong, giã, chúng ta vẫn là rời đi đi, đi quang Long tộc mở khách sạn. Long phong giã rừng ở Long Thanh Trần, thực lực của ngươi không tệ, có điều. Ta không sử dụng võ kỹ, bằng không, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, tu vi so với ta thớp, ai cũng không cách nào chiến thắng ta. Long thanh trần hờ hững, ngươi không sử dụng võ kỹ, lẽ nào ta sử dụng? Rất tốt, ngày mai, ở Long huyết võ phủ sát hại tới, phân cái cao thớp. Long phong giã theo Long quang tức rời đi, đi mấy bước, lại bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng liếc mắt nhìn Long thanh trần, gàn từng chữ một, ta nhắc nhỏ ngươi, cách xa nàng một điểm, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời Chính là nhanh chân rời đi. Cho tới, trên đất bạc, ai cũng không có đi kiếm. Nữ trưởng quý túi người nhặt lên, lau cho bụi. Ném xuống. Long băng linh chán ghét liếc mắt nhìn Nữ trưởng quý không thể làm gì khác hơn là đem bạc quăng vào bên cạnh trong danh nước. Long băng linh tìm đến một khối sạch sẽ vải, ở long thanh trần nắm đấm trên vết thương vẩy lên kim xăng dược, sau đó, dùng vải băng bó, thấp giọng nói, ta thu hồi trước, ngươi không cần giúp ta giết long phong dã Làm sao, đối với ta không tự tin. Long Thanh Trần cười nhạt, ta không sử dụng võ ký cùng thân pháp, nếu là sử dụng võ ký cùng thân pháp, giết hắn có ít nhất hơn 90% nắm. Long băng Linh lắc đầu, ta biết, ngươi có thể làm được, nhưng là, giết chết hắn sau khi, Phong Long Tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, ta không muốn ngươi bị Phong Long Tộc trả thù. Yên tâm đi, ta sẽ tìm tới cơ hội thích hợp, giết chết hắn, lại để cho Phong Long Tộc không có cách nào trả thù ta. Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái. Đây chính là hắn mới vừa rồi không có giết chết Long phong giã nguyên nhân. Giết chết Long phong giã, cũng không khó. Khó liền khó ở, làm sao sợ bị phong long tộc trả thù. Từ xếp hạng đến xem, phong long tộc xếp hạng cao hơn nhiều thanh long tộc. Nói cách khác, phong long tộc thực lực so với thanh long tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như hắn tùy tiện giết chết Long phong giã, như vậy, phong long tộc sẽ khiến cho thanh long tộc đưa hắn đưa lên chém long đài. Đến thời điểm, phụ thân sẽ che chở hắn. Đã như thế liền diễn biến thành thanh long tộc phong long tộc trong lúc đó tranh chấp. Hậu quả như thế, hắn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, giết chết long phong giã, hắn cần một cơ hội thích hợp, để phong long tộc chỉ có thể ngậm bù hòn cơ hội. chương 25, ta đến sông Long huyết lộ. Ngày mai, ánh nắng tươi sáng, thanh phong vi phật, phi thường thư thế. Thêm vào long thanh trần, tổng cộng 1.176 tên các loại long tộc tuổi trẻ đại thiên tài tụ hội long huyết võ phủ cửa lớn, chờ đợi sát hạch. Hoặc là năm Tụ tập cùng một chỗ, giao lưu tu luyện tầm đá. Hoặc là, ôm ấp hai tay, nhắm mắt dưỡng thần, hơn người. Hay là, ngồi khoanh chân, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Xem ra, người đem ta ngày hôm qua nhắc nhở trở thành gió bên hai rất tốt. Nhìn thấy Long Thanh Trần cùng Long Băng Linh vừa nói vừa cười, cử chỉ thân mật, Long Phong giã tay cầm trên kiếm, chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh leo địa rơi vào Long Thanh Trần trên người, sắc ý không hề che giấu. Long Băng Linh nhíu mày, ta với ai cùng nhau? còn chưa tới phiên người quản Long Quang tức trong tay nắm một cây trường thường, ý vị thâm trường nói, chỉ dâu nhỏ, ta biết, ngươi cùng Long Thanh Trần trong sạch, chỉ là bằng hưu, lúc bình thường, cũng không có gì, thế nhưng, ngay ở trước mặt nhiều người trẻ tuổi đại thiên tài trước mặt, ngươi trung quy phải chú ý mình một chút thân phận, kiêng kỵ một hồi phong giã mặt nuôi chứ. Hán, còn có mặt khác một tầng ý tứ, chỉ có Long Thanh Trần cùng Long Bang Linh có thể nghe hiểu, là ý nói. Hắn không đem hai tháng trước ở Man Hoang Đại Sơn gặp phải Long Thanh Trần cùng Long Bang Linh vụng trộm chuyện nói cho Long Phong giã. Không biết hắn tại sao làm như vậy, hay là, hắn muốn cho Long Thanh Trần cùng Long Bang Linh nợ hắn một chuyện. Long Phong giã âm thanh lạnh lẽo, lúc nào cũng không được, bằng hữu cũng phải giữ một khoảng cách. Chúng ta không phải bằng hữu, cũng không thuần khiết. Long Bang Linh quật cường kéo lại Long Thanh Trần cánh tay. Long Thanh Trần cam nguyện cho nàng làm bia đỡ đạn, cười nhạt nói, đừng nóng giận, cẩn thận động thai khí. Thai khí! Long quang tức giật mình, Xoạt xoạt. Long phong giã năm ngón tay chặt chuột trên kiếm, hai con mắt xuất hiện tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Long thanh trần, lên cơn giận dữ. Khác nào một con phát điên hùng sư, ta phải giết ngươi. Đó là thanh Long tộc Long thanh trần. Hẳn là hắn. cùng khi còn bé giống như lúc, hầu như chưa từng thay đổi, liền Long phong giã vợ chưa cưới cũng dám quyến rũ. Hắn chán sống rồi sao? Thanh Long tộc, ở các loại Long tộc ở trong, xếp hạng thứ hai đến ngược chỉ có hai cái tham gia khảo hạch tiêu chuẩn. vì sao Long Thanh Trần, Long Thanh Trạch cùng Long Thanh Nguyệt đều đến, đến rồi, ai không bắt được tiêu chuẩn? động tinh khổng lồ, đưa tới các loại Long tộc thiên tài mỹ nhân chú ý, dồn rập nhìn về phía này, nhiều hứng thú nhìn Long Thanh Trần, Long Bang Linh cùng Long Phong Giả, Long Huyết Võ Phủ chính là toàn bộ Long tộc tuổi trẻ đại tu luyện thánh địa. ai dám ở đây làm cản? giống nhau thủ tiêu khảo hạch tư cách. Long Huyết Võ Phủ cửa lớn từ từ mở ra, một vị lao giả áo bào trắng chậm rãi đi ra. Hán tóc trắng xóa, hiển nhiên vượt qua dài dòng tuổi thọ, nhưng mà, nhưng sắc mặt hường hào, khác nào trẻ con da thịt, không hề vẻ dàn u, âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường, ánh mắt càng là lấp lánh có thần, để tuổi trẻ đại thiên tài mỹ nhân chúng không dám nhìn thẳng. Toàn trường một mảnh yên lặng, cũng không ai dám lên tiếng. Lão giả áo bào trắng đưa tay phải ra, Phật quá tay trái không gian giới chỉ, một cái quyển trục nhất thời xuất hiện tại trong tay hắn, rầm triển khai, hiện tại, tuyên đọc Long huyết võ phủ khảo hạch quy tắc. Điều thứ nhất, tham gia sát hạch người, thiết yếu nắm giữ các loại long tộc để cử lệnh bài, bằng không, không tư cách tham gia sát hạch. Điều thứ hai, sát hạch dựa theo cuộc thi vòng loại tiến hành, 22 hai hai đôi quyết, người thắng thăng cấp, 300 người đứng đầu, có thể chúng cử long huyết võ phủ. Điều thứ ba, một khi leo lên khảo hạch lôi đài, sinh tử tự phụ, đồng thời, không được sau đó trả thù. Điều thứ tư, ở sát hạch ở trong, không được sử dụng vượt qua tự thân tu vi dụng cụ, không được sử dụng bí thuật cấm kỵ để tránh khỏi ảnh hưởng khảo hạch công bằng. đệ ngũ điều không phù hợp bốn vị trí đầu điều ở trong bất kỳ một cái đều sẽ thủ tiêu sát hạch tư cách. thứ sáu điều nếu là xuất hiện những khả năng khác trái với quy tắc đích tình huống từ người chủ chỉ phán quyết cũng chính là ta đều nghe rõ chưa? trên thực tế các loại long tộc tuổi trẻ đại thiên tài mỹ nhân đã sớm biết long huyết võ phủ sát hạch quy tắc nhưng mà nhưng vẫn là nghiêm túc cẩn thận địa lắng nghe một lần rõ ràng chúng thiên tài ầm ầm đáp một tiếng. Lão giả áo bào trắng khẽ vước cằm, "Rất tốt, đưa ra các ngươi để cử lệnh bài, theo ta đi võ trợ, chuẩn bị sát hoạch." Các loại long tộc tuổi trẻ đại thiên tài mỹ nhân dồn dập lấy ra để cử lệnh bài. Các loại long tộc để cử lệnh bài, hình thức như thế, màu sắc nhưng không như thế, Thanh Long tộc là màu xanh, Hắc Long tộc là màu đen, Thổ Long tộc nhưng là màu xám. Vân vân. Thanh Long tộc hai viên để cử lệnh bài, ở Long Thanh Trạch cùng Long Thanh nguyện trong tay, Long Thanh Trần không có. Nếu hắn không bắt được Thanh Long tộc tiêu chuẩn, tới nơi này làm gì? rất nhiều long chú ý tới long thanh trần hai tay chống chơn, không khỏi xì sào bàn tán lên. lão giả áo bảo trắng ánh mắt sắc bén địa dừng ở long thanh trần, ngươi đã không bắt được đề cử lệnh bài, vì sao tới nơi này? muốn lừa dối qua hải sao? ngươi làm long huyết võ phủ là địa phương nào? mau chóng thối lui, bằng không, đừng trách ta trong tay vô tình. long phong giã cười gằn, hắn không có bắt được đề cử lệnh bài, nhưng muốn lừa dối qua hải, có thể thấy được, hắn đối với long huyết võ phủ không hề kính ý. Xin mời phó phủ chủ nghiêm trị hắn, gian đe. Long thanh trần ánh mắt bình thản, hơi buông tay, ta xác thực không bắt được để cử lệnh bài, có điều, ta là tới. Không để cử lệnh bài, sẽ không tư cách tham gia sát hoạch, chớ có ngụy biện. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, lao giả áo bào trắng liền cắt đứt hắn, tức giận đạo, ngươi thật sự coi ta không dám động ngươi. Ẩm. Trên người hắn dựng lên khí thế bằng bạc, khác nào chiến long xuất thế, tỏa ra cường đại uy thế. Các loại tuổi trẻ đại thiên tài mỹ nhân đều bị kinh sợ thối lui một bước. Long Thanh trần lấy được cựu nghịch Long Đế ký ức, bất chi bất giác ở trong, nhờ có cựu nghịch Long Đế một tia vô thượng long uy, tên này lão giả áo bào trắng tuy rằng tu vi mạnh mẽ, nhưng kinh sợ hắn không được. Hắn biểu hiện đạm mạc nói, phó phủ chủ còn không có biết rõ tình huống, liền uổng có kết luận, không khỏi quá bất công đi. Các loại long tộc thiên tài mỹ nhân đều là ngơ ngác mà nhìn hắn. Làm cản? Long Phong giã quá mắng, ngươi không có để cử lệnh bài. Nhưng muốn lừa dối tham gia sát hoạch, đã phạm vào sai lầm lớn, lại vẫn dám chất vấn phó phụ chủ, ngươi mạnh khỏe gần to. Lão giả áo bào trắng nhưng là hơi kinh ngạc, Huyền Long cảnh lục trọng tu vi, nhưng có thể không nhìn ta Long Uy, ngươi đúng là có mấy phần can đảm. Tuy theo, hắn ánh mắt trở nên sắc bén, "Rất tốt, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi có cái gì giải thích? Nếu như lời giải thích của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi." Thanh Long tộc cũng không dám nói cái gì. Nghe được lời ấy, Các loại long tộc thiên tài mỹ nhân đều là dùng mình một cái, không khỏi thương hại mà nhìn long thanh trần. Ta đến sông long huyết lộ. Long thanh trần nhàn nhạt mở miệng. Tuy rằng chỉ có một câu nói, cũng đã đủ. Chỉ cần sông qua long huyết lộ, là có thể đặt cách tiến vào long huyết võ phủ, tự nhiên không cần để cử lệnh bài. Long huyết lộ. Các loại long tộc thiên tài mỹ nhân đều là sợ ngây người. Lao giả áo bào trắng cũng là trở nên thất thần, tự lầm bẩm, đã hơn 8.000 năm không ai dám sông long huyết lộ. Ngay cả ta đều sắp quy lãng. Chương 26, Long Kim Huyên Nhi, để hắn học xong dối trá. Con đường cổ xưa kia, mặc dù bị sưng là long huyết lộ, chính là bởi vì sông qua con đường cổ xưa kia tiêu chuẩn thấp nhất là long huyết cảnh, chỉ có đạt đến long huyết cảnh, mới có một khả năng nhỏ nhoi sông qua con đường cổ xưa kia, cũng chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, hắn chỉ có huyền long cảnh lục trọng tu vi, ở đâu ra tự tin đi sông vào này điều cổ lộ. Thanh long tộc, ở các loại long tộc ở trong, xếp hạng lóc đá Tuy rằng hắn nắm giữ thiên giai Long Mạch, nhưng mà, nhưng là Thanh Long Mạch, Thanh Long Mạch không tính là đứng đầu Long Mạch, lấy huyền Long Cảnh lục trọng tu vi, đã nghị xông qua Long huyết lộ, có chút buồn cười. Các loại Long tộc thiên tài mỹ nhân, nghị luận sôi nổi, đều là ánh mắt cổ quái nhìn Long Thanh Trần. Lao giả áo bào trắng cũng là hoài nghi điệu đánh giá Long Thanh Trần, ngươi nhất định phải xông Long huyết lộ. Xác định, có thể tưởng tượng rõ ràng, ta nghĩ rất rõ ràng, Long Thanh Trần hơi không kiên nhẫn. Mỗi khi hắn nói ra muốn sông Long huyết lộ thời điểm, đều sẽ đưa tới hoài nghi, chủ yếu là tu vi của hắn quá thấp, cùng Long huyết lộ không xứng đôi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, từ xưa tới nay, cho dù xếp hạng cao mấy loại Long tộc hàng đầu thiên Tài đều rất khó xông qua Long huyết lộ, chớ nói chi là xếp hạng thấp Long tộc. Được rồi. lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, tuy rằng người xông qua Long huyết lộ độ khả thi hầu như là số 0, có điều, cũng coi như can đảm lắm, thân là Long tộc tuổi trẻ đại, nên dám đánh dám hợp lại. Hắn ngược lại nhìn về phía các loại long tộc thiên tài mỹ nhân Điểm này, đáng giá các người học tập Ghi nhớ phó phủ chủ giáo hấn Chúng ta nhất định sẽ lấy hắn làm gương. Các loại long tộc thiên tài mỹ nhân phi thường khiêm tốn Nhưng mà, ánh mắt rơi vào long thanh trần trên người lúc Nhưng là không khỏi toát ra một tia khinh bỉ. Hiển nhiên, bọn họ nói một đằng làm một nẻo Căn bản không đem huyền long cảnh lục trọng long thanh trần để ở trong mắt Tiên tiến được sát hoạch Chờ sát hoạch sau khi kết thúc Ta dẫn ngươi đi long huyết lộ Lão giả áo bào trắng hiện lên một nụ cười, vỗ nhẹ long thanh trần Vai. Long thanh trần khẽ gật đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vị này phó phủ chủ thái độ đối với hắn đã xảy ra một ít chuyển biến, vị này phó phủ chủ tựa hồ đối với long huyết lộ có chút yêu chuộng. Các loại long tộc thiên tài mỹ nhân cũng nhìn ra rồi, trong ánh mắt có thêm một tia đấu kỵ ý tứ. Tùy tung lao giả áo bào trắng, đi vào long huyết võ phủ. Chúng thiên tài mỹ nhân cố con mắt chung quanh, đánh giá long huyết võ phủ, tràn ngập hiếu kỷ. Long Thanh Trần đối với này, nổi tiếng lâu đời Long tộc tuổi trẻ đại tu luyện thánh địa cũng có chút hiếu kỳ, chỉ thấy, từng tòa từng tòa thấp bé sân, gạch xanh phai màu, sơn son heo tàn, cổ xưa mà tang thương. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại viện, có người nói, Long Huyết Võ phủ còn có nội viện, ở vào phía sau núi, có thể chúng cử nội viện thiên tài, mới thật sự là yêu nghiệt con cưng. Tại đây ngoại viện ở trong, đáng chú ý nhất chính là một tòa rộng lớn võ trận, một chút nhìn không thấy bờ. Rộng lớn võ trên sân, có thật nhiều lớp lớn đệ tử ở trần trên người lộ ra cứng rắn như nham thạch cơ nhục bắp thịt đổ mồ hôi như mưa chính đang khắc khổ tu luyện có hai hai đôi quyết luận bàn võ học có một mình huấn luyện một lần lại một khắp nơi luyện tập võ kỹ không hổ là long huyết võ phủ các sư huynh sư tỷ không chỉ nắm giữ đứng đầu thiên phú còn như vậy chi chăm chỉ chúng ta bây giờ còn không có tư cách xưng hồ sư huynh sư tỷ thông qua sát hạch mới xem như là long huyết võ phủ đệ tử tình cảnh này để các loại long tộc thiên tài mỹ nhân tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Nhưng mà, bọn họ sùng bái cùng kính ngưỡng, chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Chỉ thấy, rất nhiều lớp lớn đệ tử đình chỉ tu luyện, nhiều hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm, như là một đám sói đói thấy được con cừu. Mau nhìn, đến rồi một đám tay trói gà không chặt nịu bi. Hắc, các tay mơ, hoan nên các ngươi gia nhập long huyết võ phủ, ta trịnh trọng tuyên bố, các ngươi ngày thật tốt chấm dứt, sau đó, các ngươi sẽ trở thành ta cát cái kia tóc dài xóa vai bằng long tộc em gái thật là đẹp ta bỗng nhiên có một loại muốn in dễ lạ tỷ hòn xịp kích động còn có cái kia hoàng kim long tộc em gái cũng không sai chỉ là tu vi rất cao dĩ nhiên đạt đến long huyết cảnh tam trọng không phải dễ trêu dáng vẻ ta rất sợ đó cái kia thanh long tộc tiểu tử trắng trẻo non nớt như một mặt trắng nhỏ có điều tỷ liền yêu thích mặt trắng nhỏ các ngươi nghe cho kỹ ai dám bắt nạt hắn chính là cùng tỷ không qua được ngọc tỷ tử hay là muốn cho Cái kia Thanh Long tộc tiểu tử chỉ có Huyền Long cảnh lục trọng tu vi, có thể hay không thông qua sát hoạch, rất khó nói. Có thổi lên huyết sáo, có bày ra một bộ hung thần ác sát tư thế, tú cơ nhục, bắp thịt. Có nhảy lên lục thân bất nhận kỹ thuật nhảy. Điều này làm cho chúng thiên tài mỹ nhân chúng trợn mắt ngất ngưởng, đối với những sư huynh này các sư tỷ ấn tượng mất giá rất nhiều, đối với cái này tuổi trẻ đại tu luyện thánh địa ngông trông cũng là thẳng tắp giảm xuống, thậm chí, hoài nghi có phải là đến nhầm địa phương. Lão giả áo bào trắng sắc mặt đen kịt lại, quát mắng một tiếng, "Không có ngươi chúng chuyện. Như thế nghiêm túc làm cái gì, mất hứng. "Chúng ta để tâm lương khổ, để những tay mơ này sớm một chút thích hứng long huyết võ phủ hoàng cảnh, chẳng lẽ là sẽ không sao?" Lớp lớn các đệ tử nhanh chóng tản đi, tiếp tục huấn luyện, phản phất chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Lão giả áo bào trắng biểu hiện nghiêm túc nhìn các loại long tộc thiên tài mỹ nhân, "Các ngươi tuyệt đối đừng học bọn họ, bọn họ đem toàn bộ ngoại viện bầu không khí đều mang hỏng rồi." Mục tiêu của các ngươi là nội viện, nội viện đệ tử mới phải long huyết võ phủ chân chính tinh anh, hiểu chưa? Chúng thiên tài mỹ nhân ầm ẩm, ẩm hẳn là Đi tới một tòa to lớn dưới lôi đài, lão giả áo bào trắng tuyên bố Cái lôi đài này, chính là khảo hạch lôi đài, hiện tại, bắt đầu vòng thứ nhất rút thăm Dứt lời, hắn lấy ra một con ống xăm, chúng thiên tài mỹ nhân xếp hàng lần lượt tiến lên rút thăm Long thanh trần không cần tham gia sát hạch, một mình đứng ở một bên quan sát Ở hai tháng trước Hắn cho Long băng linh bà viên linh thú đan, đối với Long băng linh trợ giúp rất lớn. Long băng linh tu vi từ kiêu Long cảnh cựu trọng tăng lên tới huyền Long cảnh tứ trọng, tu vi như thế, ở các loại Long tộc thiên tài mỹ nhân ở trong xếp hạng trung đẳng vị trí, có thể hay không thông qua sát hạch, vậy sẽ phải xem vật khí. Từ khi thua ở trong tay hắn sau khi hai tháng này tới nay, Long Thanh trạch chuyên cần khổ luyện, tu vi cũng tăng lên không ít, đạt đến huyền Long cảnh tam trọng, cũng có thông qua khảo hạch khả năng. Cho tới Long Thanh Nguyệt liên huyền long cảnh cũng không đạt đến, ít khả năng thông qua sát hoạch, thanh long tộc các trưởng lão đối với nàng cũng không báo cái gì hy vọng, chính là mở ra mở tầm mắt, tăng trưởng một hồi kiến thức, thuận tiện rèn luyện một hồi. nhàn nhạt làn gió thơm tràn ngập mà đến, để long thanh trần ánh mắt sắc bén như kiếm, trong ngáy mắt hoàn hồn. ở trung thời gian 2 năm, hắn đối với loại này hôn hương mùi thơm thực sự quá quen thuộc, đống nhiên ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy long kim huyên nhi hướng bên này đi tới, trắng non tinh xảo dung nhan mang theo hiên nhiên ý cười. Bên thai trên Minh Ngọc Trần Châu phảng phất cảm đạm phai mở, nàng trên người mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công, một cái màu đen dây buộc góc thúc dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, trắng đen phối hợp, ngắn gọn mà tao nhã. Trước đây, Long Thanh Trần Si mê với nét cười của nàng, hiện nay, nhưng chỉ còn dư lại căm ghét, trong lòng ngực dựng lên vô tận lửa giận, biểu hiện nhưng là dị thường bình tĩnh, cũng là hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt, bước nhanh đi về phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt lòng Kim tuyên Nhi tay ngọc, "Huyên tỷ, ngươi ngày hôm nay đẹp quá." Không phải không thừa nhận, Long Kim Huyên Nhi, để hắn học xong dối trá. Đối xử kẻ địch, phải hiểu được dối trá. chương 27, Long Lan dạ sói Long Thanh Trần. Long Kim Huyên Nhi nụ cười cứng một hồi, màu vàng nhạt đôi mắt đẹp bên trong né qua một tia nghi hoặc, thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, Trần Đệ, hai tháng này trôi qua có khỏe không? Long Thanh Trần cười nói, rất tốt, chỉ là có chút nhớ nhung huyên Tỷ huyên tỉ vì sao không đến thanh long tộc tìm ta? Long Kim Huyên Nhi rẽ rửa tay ngọc, cầm ngược ngụ ở tay hắn Phong tình vạn chủng địa lường hắn một cái, ta không đi thanh long tộc, ngươi thì sẽ không đến hoàng kim long tộc tìm ta. Là lỗi của ta, ta nên chủ động đi tìm ngươi. Long Thanh Trần lại cầm ngược ngủ ở tay nàng. Các loại long tộc thiên tài mỹ nhân đều là hâm mộ nhìn này một đôi kim đồng ngọc nữ, nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết. Nhìn như một đôi bích nhân, hai đôi trong lòng bàn tay, nhưng long lực mãnh liệt, giấu diếm sát cơ. Nhìn như nụ cười ấm áp, nhu tình như nước, nhưng hận không thể một chiêu kiếm đâm chết đối phương. Hai tháng không gặp, Trần Đệ biến hóa rất lớn, trầm ổn rất nhiều, tu vi tiến bộ cũng rất lớn. Long Kim huyên nhi bỗng nhiên buông tay ra, lui về phía sau một bước, ngọc thủ của nàng ở khẽ run, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Huyên Tỷ một điểm cũng không lần, vẫn là cùng hai tháng trước như thế đẹp, hơn nữa, huyên Tỷ tiến bộ cũng rất lớn, có thể rất tốt mà khống chế hoàng kim long lực, sẽ không lại tổn thương thân thể, ta đây an tâm. Long Thanh Trần cũng là nụ cười bất biến, hơi nắm tay, che khuất trong lòng bàn tay ban bác vết máu. Tại đây trận trong bóng tối phân cao thấp ở trong, Long Kim huyên Nhi dựa dẫm chính là huyết long cảnh tam trọng tu vi cùng với sắc bén vô cùng hoàng kim long lực, mà hắn, nhưng là dựa vào cựu nịch long quyết đạt đến hơn 900 chuyển vận tốc quay, nhưng mà, tu vi chênh lệch quá lớn, hắn ăn một điểm nhỏ thiệt thòi, bị Long Kim viên Nhi chiếm được một tia tiện nghi. Long Kim tuyên Nhi hướng về Long Băng Linh bên kia liếc mắt nhìn, ú hắn nói, nam nhân phong lưu một điểm, ta ngược lại thật ra không ngại, có điều, trần đệ hay là muốn chú ý một hồi ảnh hưởng, con bé kia Dù sao cũng là lòng phong dã vợ chưa cưới, đối với người danh dự rất bất lợi. Long thanh trần ánh mắt bình thản, ta chỉ biết không thẹn với lương tâm, cho tới danh dự, ta xưa nay quan tâm. Tựa hồ cảm thấy Long Kim Huyên Nhi ánh mắt, Long Băng Linh bỗng nhiên nhìn sang, tràn ngập địch ý địa trừng mắt nàng. Số 12 Quyết đấu, Long Kim Huyên Nhi đối với Long Thổ Minh. Từng cuộc một quyết đấu, khi thế hương hực, lão giả áo bào trắng đều đâu vào đấy địa chủ nắm. Một tên thiếu niên vẻ mặt đau khổ đi tới võ đài, tay chân cuống. Hoàng kim long lực sắc bén vô cùng, thích hợp nhất chiến đấu, hơn nữa long kim huyên nhi huyết long cảnh tam trọng tu vi, ai có thể chống lại. Long thổ minh vận may quá kém, vòng thứ nhất liền đối đầu long kim huyên nhi, hắn chỉ có thể sớm về nhà. Long kim huyên nhi thực lực quá mạnh, ai cùng với nàng đối đầu, cũng phải sớm về nhà. Chúng thiên tài Mỹ nhân xì xào bàn tán lên. Trần đệ, đến phiên ta ra sân, có hay không cái gì nói muốn nói với ta. Long kim huyên nhi ý cười yên nhiên. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia khiêu khích dí tứ, chỉ có Long Thanh Trần cái góc độ này có thể nhìn thấy. Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một tia hàn mang, cười nói, không có gì để nói nhiều, lấy nguyên tỷ thực lực, phòng trừng Long Thổ Minh một chiêu đều không chịu được nữa. Long Kim Tuyên Nhi hơi có điểm tiếc nuối đã hai tháng không cùng Trần Đệ luận bàn, rất nhớ cùng Trần Đệ luận bàn một hồi, đáng tiếc, Trần Đệ không tham gia sát hoạch. Ngày sau còn dài, luôn có cơ hội. Long Thanh Trần cười cận, cho dù hắn tham gia sát hoạch cũng không nhất định có thể đụng với Long Kim Huyên Nhi, còn phải xem rút tham vận may. Mà Long huyết lộ, mới phải hắn dùng tới đối phó Long Kim Huyên Nhi cảm bấy. Hắn tin tưởng, lấy Long Kim Huyên Nhi tham lam, tuyệt đối sẽ mắc câu. Người cùng Long Kim Huyên Nhi, xảy ra chuyện gì? Long Kim Huyên Nhi vào trận sau, Long băng linh bước nhanh đi tới, nghi hoặc mà nhìn hắn. Không có gì. Long thanh trần biểu hiện hờ hững. Long băng linh ở vực, vừa nãy, nét cười của người quá. Quá cái gì? Quá giả. Có sao? Long Thanh Trần đưa tay sờ mỏ cằm. Xem ra, kỹ xảo của hắn không đúng chỗ, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, dù sao, không phải chuyên ngành diễn viên. Thật sự quá giả. Long Băng Linh sát có việc gật đầu, bọn họ khả năng không thấy được, ta đối với ngươi quá quen thuộc, một chút là có thể nhìn ra, ngươi đang ở đây giả cười. Long Thanh Trần hỏi, Long Kim Viên Nhi cười thế nào? Long Băng Linh suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, ta đối với Long Kim Viên Nhi không quen, không thấy được. Long Thanh Trần thầm than, xem ra, đang diễn kỹ phương diện này, hắn còn chưa phải như Long Kim Huyên Nhi, còn phải hướng về Long Kim Huyên Nhi học tập một hồi. Ẩm. Một tiếng nổ vang, trên võ đài, đã phân ra thắng bại. Quả nhiên, cùng hắn dự liệu như thế, Long Kim Huyên Nhi một chiêu đánh bại Long Thổ Minh. Trần đệ, ta biểu hiện thế nào? Long Kim Huyên Nhi đi xuống võ đài, cười hướng bên này đi tới. Nhìn thấy trung thiên tài Mỹ nhân ánh mắt đều bị trên võ đài rất đúng quyết hấp dẫn, không có người nào chú ý bên này. Long Thanh Trần chẳng muốn cùng với nàng tiếp tục dối trá xuống, âm thanh lệnh như băng nói: Ta mất đi gì đó, nhất định sẽ tự tay cầm về. Đồng thời gấp đôi cầm về. Long Kim Huyên Nhi cười nhạt: Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế mạng lớn, không chỉ trọng tụ Long Châu, khôi phục tu vi, hơn nữa tiến bộ còn to lớn như thế. Lúc trước ta còn là quá nhân tử, nên trực tiếp giết chết ngươi, miễn cho lưu lại mối hoạ. Long Băng Linh ngây dại, tùy theo phản ứng lại, nàng căm tức Long Kim Huyên Nhi. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ngươi đối với Trần ca làm cái gì? Thanh âm nàng quá lớn, chúng thiên tài mỹ nhân ánh mắt lại bị hấp dẫn lại đây, nghi hoặc mà nhìn Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Băng Linh, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Long Kim Huyên Nhi cũng là lớn tiếng lên, Băng Linh, không muốn kích động như thế, ta làm Trần đệ vợ chưa cưới, không tính toán ngươi cùng Trần đệ chuyện, ngươi ngược lại chỉ trích ta, có phải là quá không giảng lý? Long Băng Linh tức giận không nhẹ, ngươi không biết xấu hổ. Long Kim huyên nhi toát ra một bộ dáng vẻ hủy khuất, người thân là Long Phong Giá vợ chưa cưới, nhưng quyến rũ vị hôn phu của ta, rốt cuộc là ai không muốn mặt, không ngại để đại gia đến phân xử thử. Long băng linh tức giận thân thể run rẩy, một cái tắt hướng về nàng phiến đi. Đúng! Lanh lảnh bạn thai tỏa ra, Long Kim tuyên nhi chặt chẽ vững vàng đã trúng một tắt này. Long băng linh ngẩn ra, lăng lăng nhìn mình tay. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, hắn vốn tưởng rằng, Long Kim huyên nhi sẽ ngăn trở hoặc là tránh ra, lại không nghĩ rằng... Cô ý kể bên một hồi, thật sâu tâm cơ. Trần đệ, ta đợi ngươi như tình cảm chân thành, băng linh, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, các ngươi đối với ta như vậy, ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi. Long Kim Tuyên Nhi đôi mắt đẹp hú hoán, nước mắt rơi xuống, tay ngọc bụng mặt, hốt trở rời đi, ngồi trồm hôm trên mặt đất khóc ồ lên. Long Thanh Trần, Long Băng Linh, các ngươi thực sự hơi quá đáng. Huyên Nhi tỷ, chúng ta ủng hộ ngươi cùng Long Thanh Trần cái này lòng lang dạ sói gì đó giải trừ hơn nước. Huyên nhi tỉ thả xuống hoàng kim long tộc thân phận, cùng thanh long tộc thông ra, hắn không biết quý trọng, còn làm ra như vậy vô liêm xỉ việc, chó lợn không bằng. Chúng thiên tài mỹ nhân đều là cam tức long thanh trần cùng long băng linh, vì là long kim huyên nhi bất bình dùm. Chương 28, ta Xung Định Long băng linh nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, long kim huyên nhi như thế nham hiểm, cố ý chúng vào một cái tác, hiện tại, bọn họ đều lầm tưởng ngươi cô phụ long kim tuyên nhi, thanh danh của ngươi triệt để xấu, làm sao bây giờ? Long thanh trần hờ hững, cái gì danh tiếng, ta căn bản không quan tâm, tùy tiện bọn họ thấy thế nào đi. Ta cũng không quan tâm. Long băng linh vốn là dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cười lên càng là đẹp đẽ, mắt to cong lấy một tia phàm vi, khác nào một đôi trang lưới liềm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng cuộc một quyết đấu, tiến hành rất nhanh, chủ yếu là bởi vì các loại long tộc thiên tài mỹ nhân tu vi trên lệch không đồng đều. Thấp nhất tu vi chỉ có kiêu long cảnh bắt trọng, mà tu vi cao nhất nhưng đạt đến huyết long cảnh ngũ trọng. Rất ít xuất hiện thế lực ngang nhau đích tình huống Trải qua 2 vòng đấu võ Quyết ra 300 tên người xuất sắc Thông qua long huyết võ phủ sát hoạch Chính thức trở thành long huyết võ phủ ngoại viện đệ tử Mà, 300 tên ở ngoài Thì bị đào thải Chỉ có thể trở về các loại long tộc ở trong Chờ đợi nằm sau cơ hội Hoặc là, khác như lối thoát Con đường tu luyện, chính là tàn khốc như vậy Bị đào thải, không nên nản chí Tiếp tục cố gắng Lao giả áo bào trắng nhìn về phía hơn 800 tên người bị đào thải cổ vũ bọn họ. Hơn 800 tên người bị đào thải âm u rời đi, lúc gần đi, đều là hâm mộ liếc mắt nhìn thông qua khảo hạch 300 tên người xuất sắc, này 300 tên người xuất sắc sẽ được Long huyết võ phủ tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, không tốn thời gian dài, sẽ với bọn hắn kéo dài trinh lệnh, từ nay về sau, cao hơn bọn họ một cấp độ. 300 tên người xuất sắc tự nhiên là vô cùng phấn khởi, ôm nhau cùng nhau hoan hô không ngớt. Nhìn trắng non trên trán che kín mồ hôi hột long băng linh, Long Thanh Trần vì nàng cảm thấy cao hứng. Chúc mừng ngươi thông qua Long huyết võ phụ sát hạch. Việc nhỏ như con thỏ. Long Băng Linh vui vẻ ra mặt, đắc ý vung lên trắng như tuyết cổ, khác nào một con cao ngạo thiên nga. Long Thanh Trần lắc đầu bật cười, không đành lòng đả kích nàng, nàng có thể thông qua sát hạch, chủ yếu vẫn là bởi vì số may, hai trường quyết đấu cũng không gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Băng Linh nụ cười chậm rãi biến mất, ảm đạm đi, ngay cả ta huyền lòng cảnh tứ trọng tu vi đều có thể thông qua sát hạch. Ngươi huyền long cảnh lục trọng tu vi khẳng định cũng được, có thể ngươi một mực lựa chọn long huyết lộ, nếu như ngươi vào không được long huyết võ phủ, ta đi vào cũng không có ý gì. Long thanh trần vỗ nhẹ nàng mảnh khảnh vai, yên tâm, ta nhất định có thể sông qua long huyết lộ. Nghe hắn nói như vậy, long băng linh trái lại như mày, long huyết lộ cực kỳ nguy hiểm, không sông qua được cũng không cần miễn cưỡng, lượng sức mà đi, an toàn trọng yếu nhất. Long thanh trần cười cận, ta rõ ràng. Một mặt khác, long thanh trạch cũng là vẻ mặt tươi cười. Vận may của hắn cũng không sai, thông qua sát hoạch. Trạch Ca, có hay không cái gì nói để ta mang cho đại trưởng lão? Long Thanh Nguyệt ánh mắt lấp lóe mà nhìn nét cười của hắn. Long Thanh Trạch cười nói, cho ta phụ thân mang câu nói, thì nói ta thông qua sát hoạch, chúng tuyển Long Huyết võ phủ, để hắn không muốn mong nhớ. Ừ. Long Thanh Nguyệt ở vòng thứ nhất đã bị đào thải, đây là dữ liệu ở trong chuyện, tựa hồ nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có thất lạc. Đọc truyện trái tim đen đủ ám cùng. Cái này cho ngươi. Bên trong chứa đàn hương bột phấn, có thể để thần, đối với tu luyện có chút tác dụng. Lúc gần đi, nàng đem một túi thơm nhét vào long thanh trạch trong tay, túi thơm trên treo một đóa màu đỏ hoa mẫu đơn đồ án, theo không được, đừng chê cười ta.